chương 489, 17 tháng liên tiếp sau. Chương 489, 17 tháng liên tiếp sau. Sao em tần các cầu thủ cầu thắng rục vọng vọng thực sự là khó mà tin nổi. Nhìn đỗ đủ cái này phản ứng đi. Hắn tự hồ cũng không cho là thế hòa đáng giá chúc mừng, bọn họ muốn chỉ là thắng lợi. Ngẫm lại cũng là, bọn họ hiện tại trạng thái cùng sĩ khí chính là ở cao nhất thời điểm. Huấn vừa chỉ sợ có hơi phiền phái, không ít bình luận viên cũng bắt đầu đánh giá như thế, bọn họ đều có nhạy cảm xúc giác, dù cho không ở hiện trường, cũng có thể cảm nhận được Southampton các cầu thủ giờ khắc này cái kia dồi dào cầu thắng dụ vọng vọng. Suy đoán của bọn họ không sai. Sang em tần đón lấy thế tiến công, sát thực bắt đầu trở nên tương đương gung mãnh. Mà hồn cua trên dưới tuy rằng đang tiếp tục kiên trì cùng sang em tần dây dưa, nhưng mà sang em tần trên dưới giờ khắc này đấu trí, nhưng so với trước còn muốn rồi rào. Bọn họ không ngừng áp chế phòng tuyến của đối phương, sau đó từ mỗi cái góc độ khởi xướng tấn công. Hồn cua tuy rằng bắt đầu lùi lại phòng thủ, chống đối sang em tần một làn sóng lại một làn sóng tấn công, nhưng là sang em tần các cầu thủ ở tấn công bên trong đồng dạng duy trì đầy đủ kiên trì một lần tấn công không được, liền chuyển sang nơi khác tấn công, lần này tấn công thất bại, liền lập tức trước sân bước cướp, đem bóng cướp xuống đến sau khi tấn công nữa. Lời này nói đến thật giống rất đơn giản dáng vẻ, nhưng là sang em tần toàn thể áp chế năng lực một loại thể hiện. bọn họ chiếm cứ ưu thế sau khi quen thuộc đuổi đánh tới cùng, nhưng là vậy cũng phải có đuổi đánh tới cùng tư bản, mới có thể làm như vậy. Hiện tại một bữa liền bắt đầu cảm thụ loại này, dường như sóng biển, một làn sóng tiếp một làn sóng sóng dữ công kích. Đồ Đu là một cái trung phong, hắn có linh hoạt cảm giác vị trí, mặc kệ là bên trong vùng cấm vẫn là ở ngoài vùng cấm đều là sẽ xuất hiện bóng người của hắn, mà ở hắn đi ở ngoài vùng cấm thời điểm, Lukaku thì lại gặp xuống tới, dùng hắn thân thể đến sáng tạo ra cơ hội. Tại đây dạng chém giết bên trong, hụt của hàng phòng thủ, bắt đầu từ từ xuất hiện chống giống. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 76 thời điểm, Sao em tần đánh ra một lần đẹp đẽ phối hợp, đủ đủ lôi ra vùng cấm sau khi chuyển bóng rê bờ Juve, sau đó chính mình xoay người trước cắm vào, rê bờ không giữ bóng đưa ra một cái bấm bóng, trước cắm vào đủ đủ hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý, nhưng là quả bóng nhưng là giao cho đường chéo xuyên vào Lukaku, Lukaku tiếp bóng, không người phòng thủ. Sau đó ngay lập tức lên chân, bắn mạnh dứt điểm. Ghi bàn sau khi Lukaku tại chỗ vung vẫy một hồi năm nắm, Southampton cấp cầu thủ từ trung tuyến lên, bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. 3-2, Southampton đạt được vượt lại. Vượt lại sau khi Southampton bắt đầu chậm lại một chút thi đấu tiếp đấu, mà Jesus cũng dùng đệm bẻ lệ thay đổi Lukaku, bắt đầu duy trì trước sân cầm bóng cùng khống chế bóng năng lực, qua mấy phút lại dùng dẹn kín sân thay đổi Alonso. Ở giảm thiểu tấn công sức mạnh sau khi, Southampton vẫn là vững vàng khống chế giữa sân, hỗn muốn phản kích, nhưng dù sao là kém một chút cái gì Cuối cùng làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Sau hem tần các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô. 17 thắng liên tiếp, hoàn toàn xứng đáng. Ai cũng chọn không ra tật xấu đến 17 tháng liên tiếp. Càng quan trọng chính là, ở 17 tháng liên tiếp sau, bọn họ tại bên trong giải đấu ưu thế đã mở rộng đến 20 điểm. 15 vòng, 20 điểm. Đây là một cái để bất luận người nào đều sẽ tuyệt vọng con số. Rất cao hứng đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi. 17 tháng liên tiếp là một cái phi thường huy hoàng con số. Ta cũng không muốn dối trá biểu thị cái gì đây không tính là cái gì. Này rất vĩ đại, vĩ đại thắng liên tiếp, vĩ đại dẫn trước ưu thế, điều này làm cho chúng ta đổi kịp Inter Milan thắng liên tiếp ghi chép, bây giờ nhìn lại, chúng ta có thể mang sự chú ý chuyển đến Tram Tionlid bên trong đi tới, Tram bên trong đối thủ của chúng ta cũng là rất mạnh. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên cười nói, điểm này xác thực, trước ở Tram rút thăm bên trong, đành phải vòng bảng đệ nhị sang hem tần hầu như là không có bất ngờ đánh vào Barcelona. Ai cũng biết UEFA gặp chơi như vậy xáo lộ, sau đó bọn họ liền thật sự đánh vào Barcelona. Mùa giải trước trận chung kết ở mùa giải này vòng nọ cuộc liền sớm trình diễn. UEFA thích nhất chơi bộ này. Cái này cũng là Southampton trong khoảng thời gian này giải đấu bên trong liều mạng cấp điểm nguyên nhân, hiện tại nhiều cấp 1 điểm phân, trang thi vòng g-not-out bắt đầu thời điểm, bọn họ liền có thể càng tốt hơn tập trung tinh lực đi đánh thi đấu. Sáng tạo 17 thắng liên tiếp ghi chép sau khi đón lấy Southampton còn có thể thắng liên tiếp bao nhiêu chàng, đại gia cũng rất quan tâm. Vòng kế tiếp Southampton sẽ ở sân khách hiêu chiến Arsenal, mà ở trước đó cuối tuần, nhưng là FA vòng thứ tư thi đấu. Dựa theo sang em quen thuộc cách làm, bọn họ sẽ ở cúp FA bên trong phái ra toàn bộ thay thế bổ sung, đồng thời tại bên trong giải đấu trọng quyền tấn công. Nhưng mà JESU lần này thao tác, liền lại khiến người ta có chút xem không hiểu. Ở cuối tuần cúp FA vòng thứ tư sân nhà đá với sở City thi đấu bên trong, JESU lại còn là phái ra không ít chủ lực. Thủ môn Romeo, hai cái hậu vệ cánh cản sẽ lộ cùng Alonso, trung vệ bãi lì cùng Di hợp tác, giữa sân Matic, gần đầu gặn, gần đủ, tiền đã mẻn, đủ đủ, mẹ lệ. Hai cái chủ lực hậu vệ cánh đều ra trận. Điều này giải thích GS -E đối với cuộc tranh tài này vẫn là tương đối coi trọng, dù sao Sang em tần đội hình dự bị bên trong, thì thực yếu nhất chính là hai cái thay thế bổ sung hậu vệ cánh, mặc kệ là gì trà họ hay là rèn kín trận, thực lực của bọn họ đều không sao thế, cũng chính là -E ở giờ mi ở lịch trung hạ du trình độ, gì trà họ thậm chí còn cứ bằng. Hắn tuy rằng trong khoảng thời gian này cũng là nỗ lực huấn luyện, muốn khôi phục trạng thái, nhưng là 23 đến 26 tuổi thời gian trống, sát thực thật đáng sợ, hơn nữa hắn thân thể cũng đang không ngừng gặp sự cố, muốn xoay chuyển, sát thực quá khó khăn. GESU cũng cho hắn không ít cơ hội, nhưng mà hắn xác thực thân thể không quá giỏi. Dưới tình huống như vậy, Cục FA -E đều hay là dùng hai cái chủ lực hậu vệ cánh, giải thích GESU đối với cuộc tranh tài này, xác thực khá là coi trọng. Đối mặt em Hampton như vậy coi trọng biểu hiện, Sir Talk City trên giới cũng chỉ có thể chửi một câu đương, sau đó nằm thẳng. Không nằm thẳng bọn họ còn có thể sao thế. Cuối cùng, dựa vào đố đủ Mai nhị độ cùng đém bệ lệ đi bàn, sao Hampton ba một nhẹ lấy Sir Talk City tiến vào Cục FA vòng thứ 5. GESU cách làm như thế để không ít người bắt đầu dồn dập thảo luận, sao Hampton đây là có điều. Cúp FA cũng phái ra nhiều như vậy chủ lực, GESU lẽ nào liền không sợ Trang Tý On bắt đầu thời điểm, lực lượng chính trạng thái từ đỉnh cao bắt đầu lướt xuống. Mà ở sau đó thứ 24 vòng thi đấu bên trong, hồi hộp liền bắt đầu công bố. Ở trận này thi đấu bên trong, GESU thay phiên cạn sệ lộ, thay phiên mẹn, để để Diver cùng đếm bệ lệ tiếp tục thủ phát, ở sân khách khiêu chiến Arsenal nan thi đấu bên trong, sao Hampton biểu hiện, rõ ràng bắt đầu có chút bảo thủ. Điều này làm cho nén đủ lực dự định cho Southampton một cái đẹp để Arsenal trên giới trái lại có chút không ứng phó kịp, bọn họ còn muốn Southampton có phải hay không có âm lưu gì, kết quả toàn trường thi đấu hạ xuống, Southampton rất vững vàng đá xong xuôi cuộc tranh tài này, duy trì một hồi không không thế hỏa. Trận này thế hỏa sau khi, toàn hình lần đều có chút tròn váng. Làm sao? Southampton thắng liên tiếp ghi chép, liền như thế ngưng hẳn. Trường 490, đối diện là xạ dệ trường 490, đối diện là xạ dễ có điều đánh vỡ Arsenal thắng liên tiếp ghi chép. Sau đó bị Arsenal ngăn cản ngưng hẳn ở thứ 17 chẳng, điều này cũng cho Arsenal các cổ động viên không ít mặt mũi. 17 trận thắng liên tiếp đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy đến dần mình, đánh tới hiện tại có chút phát huy không tốt, cũng là chuyện bình thường mà. Mà sao Emton có thể hay không ở thắng liên tiếp ngưng hẳn sau trở nên không được, bọn họ cũng rất nhanh sẽ chứng minh điểm này. Sau 3 ngày, giải đấu vòng thứ 25. Tòa trấn sân nhà Southampton tiếp tục thay phiên không ít cầu thủ, bọn họ vẫn như cũ ở sân nhà một không nỗ lực đánh cuộc xếp hạng thứ 7 West Ham United. Tuy rằng West Ham United biểu hiện cũng rất ngoan cường, nhưng mà vào phút thứ 9 đánh đầu dứt điểm để Southampton rất sớm đạt được dẫn trước. Tiếp theo bọn họ dùng bước vàng khống chế bóng đem một không ưu thế duy trì đến kết thúc, tiếp tục duy trì chính mình biểu hiện xuất sắc. Tháng được cuộc tranh tài này sau khi, Southampton dẫn trước ưu thế vẫn như cũ là 20 điểm, bọn họ hiện tại điểm đạt đến 68 phân, đặt ngang hàng đệ nhị hỗn của cùng Arsenal, điểm thì lại đều chỉ có 48 phân. Giải đấu nhưng là chỉ còn dư lại 13 thay phiên. Sau đó một vòng, Southampton tần dụng vào vát đi ở hiệp 2 đi bàn, sân khách một không tiểu thắng sở hoàn si, tiếp tục ở vị trí thứ nhất trên linh chạy, gần nhất bọn họ tuy rằng đều chỉ là một bóng tiểu thắng, nhưng là rõ ràng, GES đã bắt đầu vì là Southampton điều chỉnh trạng thái. Hiện tại hơi hơi đêm mê một điểm, đợi được vòng cờ nó cao bắt đầu thời điểm, tình trạng của bọn họ lại gặp từng bước hướng lên trên di động. Sau đó một cái cuối tuần, nhưng là cup FA vòng thứ 5 thi đấu, cuộc tranh tài này sau khi Champions League vòng cờ knock liền bắt đầu chính thức khai hỏa. Khá là trùng hợp chính là, ngay một hồi, Southampton đối thủ lại là hụt vừa. jesu trong trận đấu thay phiên một phần cầu thủ, hụt vừa cũng không có phái ra toàn bộ chủ lực. bọn họ hiện tại giải đấu cũng rất kén chốt, có thể hay không tiến vào bốn vị trí đầu, nhưng là khác nhau một trời một vực. vì lẽ đó bọn họ trong trận đấu thay phiên gần như một nửa chủ lực, mà hụt vừa thay thế bổ sung trình độ liền sang em tần còn kém không ít. ở sang em tần dưới áp chế, bọn họ toàn trường đều không thể sáng tạo ra cơ hội gì đến, mà sang em tần chủ lực đạt được đủ đủ tuy rằng cũng bị đối phương chiến thuật cho ngăn chặn lại, nhưng mà hắn nhưng thông qua chính mình một lần kiến tạo, trợ giúp gần đầu gẳng đánh vào toàn trường thi đấu duy nhất một cái đi bàn. một không Southampton tiến vào cung FA vòng thứ 6 thi đấu. GESU xem ra là muốn hướng về tam quan vương chạy nước rút. Có điều cũng có trách, bọn họ giải đấu ưu thế lớn như vậy, không nghĩ tới chạy nước rút tam quan vương mới là lạ đây. Đón lấy đối với 3 ca thi đấu là một cái thử thách, nhìn bọn họ có thể phát huy đến như thế nào đi. Đối với Southampton tới nói, đón lấy bọn họ vấn đề khó khăn nhất trái lại là làm sao muốn ngăn chặn lại bọn họ trước đua pha lưới. Sa dễ cái này mùa giải chuyển nhượng đến Barcelona sau khi thể hiện ra chính mình đỉnh cấp trạng thái, tại bên trong giải đấu, Champions League bên trong. Cúp nhà vua bên trong đều là nhiều lần đạt được ghi bàn. La Liga 26 vòng đánh vào 25 bóng, Champions League 6 chàng đánh vào 5 bóng, Cúp nhà vua Tây Ban Nha 3 trận đánh vào 6 bóng. Hắn hiện tại đã ở các hạng thi đấu bên trong đánh vào 36 cái bóng. Ở hắn xuất sắc trạng thái trước mặt, Messi cũng bắt đầu lùi lại đánh phụ trợ, Neymar bắt đầu cho hắn làm ị ngờ mạn. Như vậy một cái xa dễ đem lấy kẻ địch thân phận bước lên sân bóng FCT mà gì F sân khấu thời điểm. Sao em tần các cổ động viên gặp nghĩ như thế nào? Trên thực tế chính là, Sao các cổ động viên cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Sạ dễ ở sang em chỉ đá hai cái mùa giải, nhưng là một cái mùa giải giải đấu đánh vào 38 bóng sáng tạo tờ giờ mi ở Litri bảng kỷ lục, một cái mùa giải Trang Dionlith đánh vào 14 bóng trở thành Trang Dionlith đua phá lưới. Tuy rằng hắn phí chuyển lượng không thấp, tiền lương cũng không thấp, nhưng là biểu hiện của hắn, thấy thế nào đều là siêu trị. thú Chi rời đi trả lại Southampton mang đến 80 triệu bảng anh thu nhập chuyển lượng. Southampton em các cổ động viên gặp cho hắn đưa lên tiếng vỗ tay, thế nhưng sẽ không bởi vì hắn biểu hiện xuất sắc mà có cái gì không thoải mái địa phương. Bọn họ hiện tại đã có tân anh hùng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy thôi. Không thể đem sự chú ý toàn đặt ở Luis trên người, Messi cùng Neymar tương tự cần thiết phải chú ý, cái này tam xoa kích khả năng là mạnh nhất trong lịch sử tam xoa kích, chúng ta vẫn phải là ở tấn công trên làm văn, dùng tấn công áp chế lại 3K, so với bọn họ tiến vào càng nhiều bóng, mới có thể đạt được thắng lợi. GESU ở trong đội trong khi vẫn luyện lời nói, đặt vững này hai hiệp thi đấu nhạt dạo. Vậy thì là dùng tấn công, đến lấy đắt thắng lợi. Ta mặc kệ ngươi MSN tiến vào bao nhiêu bóng, biểu hiện cỡ nào được, ta chỉ cần so với các ngươi ghi bằng nhiều, vậy thì đầy đủ Chúng ta hiện tại cũng nắm giữ rất nhiều tấn công tay, đặc biệt là ở giữa sân, có thể cùng các ngươi giữa sân liều mạng. Như vậy đương nhiên liền cần trong trận đấu biểu hiện càng xuất sắc mới được. Vì lẽ đó ở giữa sân, JESU dự định muốn càng tốt hơn tăng mạnh năng lực khống chế cùng kỹ thuật hàm lượng. Làm thi đấu một ngày này đến thời điểm, Sao các cổ động viên có phiếu vào sân, không phiếu cũng trên căn bản tụ tập ở sân bóng ở ngoài, hô lớn vì là Sao trợ uy. Bọn họ biết, Sao đi tới sân khách sau khi, là sẽ ở đối phương vượt qua 90.000 ngàn tên fan bóng đá tiếng reo họ bên trong thi đấu phương diện này bọn họ không có cách nào trợ giúp sao em vì lẽ đó vào lúc này hay dùng càng to lớn hơn âm thanh đến để ba biết lợi hại không 3K toàn đội đến Southampton em sau khi cũng không có gặp phải cái gì làm có dễ nhưng mà hiện tại sân nhà bầu không khí cũng làm cho bọn họ có chút giật mình đương nhiên đối với thân kinh bách chiến 3K các cầu thủ tới nói bọn họ xác thực cũng không cần quá lo lắng cái gì trọng yếu nhất vẫn là thi đấu bản thân hai bên ở cầu thủ đường núi chờ đợi ra trận thời điểm Southampton các cầu thủ dồn dập cùng xạ dễ ốm ấp tán gẫu tính cách thoải mái người du gây bằng lưu rất nhiều. Tuy rằng hiện tại là đối thủ, nhưng là trận đấu bắt đầu trước, tán giao hai câu vẫn là không thành vấn đề. Có điều hiện tại sao em tần thủ phát lấy châu Âu cầu thủ làm chủ cũng là kỳ. Cản Cello, Alonso, Foster, Van Dijk, Rebrajner, gần đều gẳng, Lukaku, Bất đều là người châu Âu, chỉ có mẹ là người Senegal, nhưng là cũng không phải Nam Mỹ người. Cutino cuộc tranh tài này không có thủ phát, sao em tần đội hình chủ lực bên trong duy nhất Nam Mỹ nguyên tố cũng không có ở mà Barcelona trong đội hình Nam Mỹ nguyên tố vẫn luôn rất nhiều. Lần này cũng không ngoại lệ, bộ này thủ phát bên trong có. Tới Anves, Macellano, Mace, Messi, Sade, Neymar năm cái Nam Mỹ người, tiếp cận một nửa là Nam Mỹ cầu thủ, cái này cũng là 3k đặc điểm. Hai bên cầu thủ ra trận sau khi, GESU thì lại cùng Inzit nắm lấy tay, Inzit không nhiều lời cái gì, mùa giải trước xa hem đánh bại Barcelona, để Inzit không thể phục chế ra mang Barcelona cái thứ nhất mùa giải liền thu được tam quan vương kỳ tích, nhưng mà hắn cũng rõ ràng, chuyện như vậy, dựa cả vào chính mình bản lĩnh đi tranh thủ, thua cũng không cái gì có thể nói. cúp quán quân là ở chỗ đó, ai cũng có thể tranh cướp, tại sao liền nhất định phải là người đây trường 491 sau khi áp chế dứt điểm trường 491 sau khi áp chế dứt điểm hai bên từ trận đấu bắt đầu sau khi liền cấp tốc tiến vào gây cấn tuột độ trạng thái sao em tần chiến thuật từ vừa mới bắt đầu chính là tấn công mà đối với barcelona tôi nói bọn họ tuy rằng có thể ở sân khách biểu hiện bảo thủ một ít nhưng mà nếu sao em tần bày ra muốn tiến công tư thế vậy bọn họ cũng sẽ không khách khí tuy rằng 3k ba cái tiền đạo đều là tốc độ kỹ thuật đều tốt tiền đạo nhưng mà bọn họ trên thực tế trái lại không thích hợp đánh phản kích bọn họ đều cần lượng lớn cầm bóng sau đó tìm kiếm đạt được cơ hội dưới tình huống như vậy. Giữa sân trợ giúp đối với bọn họ tới nói liền có vẻ cực kỳ trọng yếu. ba ca giữa sân hiện tại không phải xa iniesta, savi, iniesta và bzk mà là bzk, giả kỳ tỷ cùng iniesta hợp tác, cái này giữa sân cũng rất mạnh. có điều bởi vì không có savi, vì lẽ đó bọn họ càng nhiều chính là cấp tốc đem bóng giao cho ba tên tiền đạo. sau đó dựa vào ba người bọn họ phát huy đến khởi sường tấn công. sao em thần thi lại tận lực ở giữa sân không chế bóng? cuộc tranh tài này jesú không có trên coutinho mà là lên gần đầu gặn, chính là vì tăng cường giữa sân khống chế bóng năng lực đồng thời không ngừng thông qua đột phá đến sáng tạo cơ hội. Hai cái hậu vệ cánh không ngừng trước cắm vào tiếp ứng, sau đó khởi sướng tấn công. Giống như Barcelona, Southampton hai cái hậu vệ cánh cũng phi thường am hiểu tấn công, bất quá bọn hắn đặc điểm nhưng không giống nhau. Alves cùng Al ba đặc điểm càng gần gũi tiền đạo cánh, tốc độ của bọn họ, đột phá cùng đến cuối sau chuyển bóng muốn càng xuất sắc một ít, mà cản sẽ lộ cùng Alonso tiểu kỹ thuật càng tốt hơn. Am hiểu tại chỗ thoát khỏi cùng với sắc bén chuyển bóng vào trong, để bọn họ không cần đột phá đến đường biên ngang phụ cận, là có thể thông qua chuyển dài đến sáng tạo ra, càng tốt hơn cơ hội điều này làm cho hai bên rơi vào một loại ngươi đánh người, ta đánh ta trong hoàn cảnh. Sao em tần không chê bóng tấn công, mà Ba thì lại gặp nhanh chóng chuyển cho tiền đạo, sau đó thông qua trước cắm vào hậu vệ cánh đến sáng tạo cơ hội. Hai bên ở đây tới về công mấy lần, đều không thể sáng tạo ra quá tốt cơ hội. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 6, Alonso đẩy ngã đội vị tấn công giả kỳ thi, ăn được một tấm thẻ vàng. Bình tĩnh đi. Jesu đối với trong sân làm cái thủ thế. Alonso gật gù, hắn vừa nãy quả thật có chút không đủ bình tĩnh. Ba Ca bắt đầu từ bên trái khởi sướng càng nhiều tấn công nhưng mà gần đầu gẳng cùng cạn nhẹ cấp tốc quá khứ bộc ổn định này một bên phòng thủ ổn định phòng thủ sau khi sao bắt đầu sáng tạo ra một ít có uy hiếp tấn công men nhận được gần ấn đầu gẳng chuyển bóng sau đó bắt đầu ở bên trái đột phá anves muốn lấy hắn men một cái dừng khẩn cấp sau đó sẽ thư ra tốc dẫn bóng nhằm phía đường biên ngang phụ cận anves bay người đuổi lại men lại lần nữa một cái dừng khẩn cấp sau đó đột nhiên lên chân đem bóng chuyển trở lại theo vào g đầu gẳng bỏ rơi quả bóng lổ đến xe bờ zinner dưới chân xe bờ Gino không giữ bóng chính là một cất xa matrignano làm ra một lần ngoan cường giam giữ Hắn bay người dùng thân thể đem Jae bỏ Ruiner xa cho ngăn lại, lập tức chuyển giải giải bay. Tiếp tục. GES ở đây dưới vô vô lòng bàn tay, lớn tiếng nói. Southampton các cầu thủ dồn dập ở giữa sân liền bắt đầu trả lại, Iniesta đem bóng chuyển cho Messi, Messi dẫn bóng về phía trước, ở đụng tới ngăn cản sau khi chuyển cho Theo vào Anaba, Anaba trực tiếp chuyển ngang đến trung lộ, đội vị đến trung lộ Neymar thoáng điều chỉnh một chút sau khi lên chân xuất xa, bị chạm vị rất tốt Cú lở kỳ đem bóng ôm vào trong ngực. Southampton bắt đầu phản kích, mà Barcelona trên dưới thì lại bắt đầu đuổi lại ở giữa sân không ngừng làn chuyển sau khi, sau em tần rốt cuộc tìm được một cái cơ hội tốt, đổi vị đến cánh phải men cầm bóng, sau đó hắn mạnh mẽ đột phá an ba ngăn cản, ở an ba ra sức lùi lại cùng với bứt kết lại đây bọc lót sau khi, men lựa chọn chuyển về, theo vào cản sẽ lộ ở bên ngoài vùng cấm góc trên lên chân sút bóng, bị Mascherano lại lần nữa bay người ram giữ, sau lần này ram giữ đi ra ngoài sút bóng, lại rơi vào trước cắm vào gần đầu gàng dưới chân, người đức rất bình tĩnh không chế lại bóng, sau đó nhấc chân làm một cái sút bóng động tác giả, dù bay người nào tới, sau đó cấp tốc đem bóng hướng ngang gõ gõ tránh ra chống rông sau khi quả đoán ở bên trong hùng cấm lên chân xúc bóng quả bóng gào thét bay về phía khung thành góc trên bên phải sơ sở ti gần tuy rằng làm ra cứu thua động tác nhưng là đối mặt đồng bào gần đầu gầng này chân xúc bóng vẫn như cũ không thể đụng tới quả bóng làm lưới khung thành bắt đầu kịch liệt run rẩy thời điểm sao tần cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô bóng vào. gần đầu gầng bình tĩnh xúc bóng sao em tần ở sân nhà một không dẫn trước hiệp một phút thứ 22, mươi sao tần rốt cục ở rằng co trạng thái trước tiên đạt được một cái ghi bàn bình luận viên hô lớn trước thi đấu bên trong Sao em tần có nhất định ưu thế, nhưng mà ưu thế cũng không lớn. Dưới tình huống như vậy, còn có thể trước tiên đạt được ghi bàn, đủ để chứng minh bọn họ xuất sắc trạng thái. nghiêm chỉnh mà nói cái này mùa giải 3 ca so sánh với cái mùa giải còn muốn xuất sắc, bởi vì bọn họ có một cái đỉnh cấp trung phong xa dễ này bù đắp lên bọn họ trong đội hình cái cuối cùng không đủ phân đoạn, xa dễ cái này mùa giải bạo phát thức biểu hiện cũng chứng minh hắn đỉnh cấp thực lực. Nhưng mà chính là như vậy bà ca đang đối mặt sao em tần thời điểm vẫn như cũng bị áp chế lại. Như thế xem ra vòng bảng thi đấu bọn họ tuy rằng hai trận đều cùng diêu đáng hỏa, nhưng là người ta đó là giữ lại được đây có điều ba ca trên dưới cũng không có bởi vì cái này mất bóng mà xuất hiện trạng thái gì trên vấn đề một lần nữa mở bóng sau khi bọn họ bắt đầu càng thêm vững vàng khởi xướng tấn công vẫn như cũng là không ngừng giao cho trước sân cầu thủ để cho bọn họ tới khởi xướng tấn công trùng kích sao em tần hàng phòng thủ sao em tần này điều hàng phòng thủ so sánh với cái mùa giải cũng càng thêm mạnh một ít chủ yếu là van được sắt thực rất là cứng hãn nhưng mà đang đối mặt mấy người này xung kích bên dưới bọn họ vẫn như cũ cũng có chút không chịu nổi chủ yếu là sao em tần giữa sân không có cách nào dưới tình cũng như vậy hình thành đầy đủ bảo vệ ca nè nếu như lùi lại lời nói. Giữa sân thực lực và phòng thủ liền suy yếu. Dưới tình huống như vậy, Southampton các hậu vệ có thể đứng vững bao lâu, liền thành một cái chốt. Barca Tam Soa kích bắt đầu không ngừng sáng tạo cơ hội. Neymar, Messi cùng sả rễ đều có không sai sót bóng cơ hội, nhưng mà ở Southampton các hậu vệ nghiêm mật phòng thủ bên dưới, bọn họ sút bóng đều là tựa hồ chênh lệch như vậy một điểm. Ở phía sau hàng phòng thủ không ngừng đứng bước 3K tấn công đồng thời, Southampton tấn công, đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Đối phương tấn công chế tạo hiếp, chúng ta hay dùng tấn công đến giảm thiểu áp lực. Griezmann không ngừng ở giữa sân không chế bóng. Sau đó ở đối phương bước cướp xuống đưa ra chuyển bóng, ca giữa sân chặn lại cùng đối kháng cũng làm được tương đương xuất sắc. Nhưng mà Reba đem bóng chuyển qua sau khi, vẫn như cũ có thể thông qua mèn cùng Lukaku cá nhân đột phá đến chế tạo cơ hội. Cũng chính là Bát không cái gì cá nhân cầm bóng đột phá năng lực, nhưng là hắn chạy cùng chuyển bóng tiếp ứng, cũng có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. ca cái này hàng tiền đạo vẫn đúng là đáng giá lấy làm gương. Jesu yên lặng ở trong lòng nghĩ, Bát như vậy trùng phong rất có giá trị. Nhưng là nếu như đủ đủ ở đây trên lời nói, vậy thì có vẻ càng thêm linh hoạt đa dạng. Chương 492 không thể quen thuộc Lãng Chương 492, không thể quen thuộc Lãng Sang Hem Tần cùng 3 k dây dưa, vẫn kéo dài đến hiệp một sắp kết thúc. Hai bên đều đạt được không ít cơ hội, nhưng mà ở hai bên phòng thủ, đặc biệt là thủ môn biểu hiện xuất sắc bên dưới, đều không thể tiếp tục đạt được ghi bàn. Dưới tình huống như vậy, Sang Hem Tần trên dưới tựa hồ nên không cần quá sốt ruột, nhưng mà bọn họ mỗi lần ở thời điểm tiến công, đều vẫn như cũ thể hiện ra cực kỳ rời rào ghi bàn vụng vọng. Phút thứ 31 thời điểm, vắt đi một lần ra sức đánh đầu xuống đỉnh, đều suýt chút nữa đụng vào cột dọc lên. Vat đi tuy rằng hai năm qua ở sang tần ghi bàn không ít, nhưng mà hắn tại trang đi bên trong ghi bàn đối lập nhưng ít đi rất nhiều, chỉ ít không xứng với hắn tỷ lệ bàn thắng. Vì lẽ đó vẫn cũng có người lên án hắn chỉ có thể ở đỡ giờ mi ở League ghi bàn, mà tại trang đi bên trong liền không cái gì chứng dùng. Dưới tình huống như vậy, Vat đi vẫn kìm nén một hơi, muốn khỏe mạnh chứng minh một hồi chính mình. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 43, Lukaku đường biên mạnh mẽ đột phá, thu được một tình huống phạt góc. Zebruiner chuẩn bị mở phạt góc, sang hai cái trung vệ đều bật lên, chiều cao của bọn họ đầy đủ. Ở bên trong vùng cấm hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý, khiến mọi người quên lặng lẽ chạy ra vùng cấm vắt đi. Zhe Bở mở ra phạt góc, quả bóng cấp tốc bay về phía vòng ngoài cấm địa. Ở nơi đó, chạy lấy đà sau khi vắt đi đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp không giữ bóng đại lực sút bóng. Nay chân sút bóng đánh ra cực cao trình độ, quả bóng thẳng tắp bay vào vùng cấm, như kỳ tích từ tầm tầm trong đám người bay ra, sau đó một đầu đâm vào khung thành góc chết. Lam Tơn Sở Ti gần nhìn thấy từ trong đám người bay ra ngoài quả bóng thời điểm, lại nghĩ làm ra phản ứng, đã không kịp. Bóng vào. Zabi vắt đi. Thật là khiến người ta giật mình. Hắn ở ngoài vùng cấm hoàn thành rồi một cước đẹp đẽ xuất xa. Tại đây cái rằng có giai đoạn đạt được ghi bàn quá trọng yếu, hiệp một kết thúc trước, Southampton lấy hai không điểm số dẫn trước. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Southampton cắt cổ động viên điên cuồng giống lên lên, vắt đi nhưng là mở hai tay ra, nhằm phía dưới khán đài. Đây là hắn mùa giải này, Trang on Litt bên trong cái thứ ba ghi bản, điều này cũng làm cho hắn đổi bình Lukaku, trở thành mùa giải này Trang on Litt bên trong Southampton ghi bàn nhiều nhất cầu thủ một trong. Tuy rằng số liệu này có vẻ có chút keo kiệt, nhưng mà sang em tần cái này mùa giải sự chú ý phần lớn vẫn là tại bên trong giải đấu, có thể có biểu hiện như vậy đã đầy đủ đáng giá khích lệ. Người ông chủ cũ cũng thật là lợi hại. Messi không nhịn được nói với Sa một câu. Sa Rè nhún nhúi bay, chúng ta cùng nhau nên càng lợi hại một điểm. Messi nở đủ cười. Tuy rằng thua hai bàn thắng, nhưng là cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của bọn họ, bởi vì lúc trước tấn công bên trong mặc kệ là Messi nay mà vẫn là Sa bọn họ cũng đã nhận ra được, sao hàng phòng thủ đã bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Cái này cũng là tại sao tần nhất định phải tăng mạnh tấn công khen chốt. tần các cầu thủ rõ ràng, tiếp tục như vậy mài xuống, bên mình cũng là nhất định sẽ mất bóng. Chỉ có nhiều ghi bàn mới có thể tiếp tục duy trì ưu thế. Đón lấy chúng ta thời điểm tiến công, muốn càng chăm chú một điểm. Messi đối với xạ dệ cùng neymar nói. Bọn họ còn cũng không có đến tâm tình xuất hiện gận sóng thời điểm, dù sao đây mới là hiệp một thi đấu, coi như thua hai bàn thắng, còn có hiệp hai, còn có sân nhà đây. Không nên cảm thấy hai người bọn ta bóng dẫn trước là có thể vô tư. Ba ca nắm giữ cường hãn năng lực tiến công, điểm này thậm chí không thể so với chúng ta kém. Vì lẽ đó ở hiệp hai thi đấu bên trong, ngoại trừ tiếp tục duy trì tấn công áp lực ở ngoài, coi như mất bóng, chúng ta cũng phải gắng giữ tỉnh táo, hiểu chưa? Hai hiệp thi đấu là một thể thống nhất, nhất thời ưu điểm và khuyết điểm cũng không tính là cái gì. Jesu ở phòng thay đồ thảo luận, hiệp một hai bóng dẫn trước, đương nhiên là một cái không sai ưu như thế, nhưng mà jsu nhưng rõ ràng, vào lúc này sát thực còn lâu mới có được đến thả lòng thời điểm. Sao tại bên trong giải đấu không gì cản nổi biểu hiện? Để bọn họ ngược lại sẽ ở tư duy trên có thư giãn, rất nhiều lúc đá với trung hạ du đội bóng thời điểm, sao hem tần đạt được hai bóng rất trước, đối thủ trên căn bản liền từ bỏ chống lại, sao hem tần muốn làm sao đá liền làm sao đá, bất chi bất giác liền sẽ trở nên quẩy lên. ú lo lắng chính là điểm này. Mất bóng kỳ thực không sợ, mất bóng quá mức đoạt về đến, có cái gì nha, hắn lo lắng nhất chính là, mất bóng sau, đội ngũ ngược lại sẽ bởi vì tâm thái vấn đề, bắt đầu trở nên không biết làm sao nếu như thi đấu vẫn là rằng co trạng thái, cái kia sẽ không có vấn đề. Sao Hemtần các cầu thủ sẽ không thả lỏng, mà hiện tại hai bóng rất trước, đánh cho khá là thuận lợi, các cầu thủ trái lại có thể sẽ trong lúc vô tình thả lỏng. Đây là jsu cần lo lắng địa phương. Vì lẽ đó hắn ở phòng thay đồ bên trong không ngừng nhắc nhở các cầu thủ. Cũng còn tốt, hắn vui vọng đầy đủ. Lúc này hắn, các cầu thủ còn nghe lỏ. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu thời điểm. Sao Hemtần các cổ động viên là rất lạc quan, bọn họ cảm thấy đến cuộc tranh tài này cuối cùng lại sẽ là Sao Hemtần một hồi lại thắng, liên tục thắng lợi Sao Hemtần gặp đạp lên nhẹ nhàng bước tiến tướng đi thắng lợi đại đạo cũng còn tốt. Sao các cầu thủ cũng không có như thế lạc quan. Nếu không, hiệp 2 có thể sẽ là 3K một lần kinh điển vượt lại. Hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, Iniesta giữa sân đưa ra sắc bén chuyển thẳng, đúng lúc trước cắm vào Neymar hình thành đối mặt không thành, đột nhập vùng cấm sau khi lên chân sút bóng, may mà cú lỡ kỳ chạm vị vững chắc, bay người đem bóng cho nhào đi ra ngoài. 3 ca lần này tấn công, xem như là cho Southampton vang lên một lần cảnh báo. Sao cấp tốc khởi sướng phản kích, bất quá bọn hắn lần này tấn công không có quá to lớn nguy hiểm, vắt đi cùng an ba dây dưa bên dưới song song ngã xuống đất quả bóng bị Matchediano được. Một lần nữa khởi xướng tấn công, Barca đem bóng cấp tốc đánh tới trước sân, Neymar đường biên sau khi đột phá chuyển vào trong, ở sạ rẻ dưới sự che chở Messi từ xếp sau xuyên vào, mạnh mẽ ở hai cái cao to trung vệ trung gian cướp được để nhất điểm đến hất đầu cơ môn, cú lở kỳ hầu như là theo bản năng một tay đem bóng cản đi ra ngoài, van được lập tức chuyển giải giải bay. Hiệp 2 bắt đầu không tới 10 phút, Barca liền sáng tạo hai lần cực kỳ có uy hiếp tấn công, điều này làm cho sang hem trên dưới cũng bắt đầu nhấc lên cảnh giác bọn họ khởi xướng phản kích, muốn lại lần nữa đạt được ghi bàn. Nếu có thể tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến ba cái bóng lời nói, như vậy cuộc tranh tài này mới coi như cơ bản bụi bầm lắng xuống. Đáng tiếc chính là, cản sẽ lội chuyển vào trong tuy rằng đã lừa gạt tất cả mọi người, nhưng mà bắt đi ở phía sau điểm đánh đầu xuống đỉnh, nhưng thoáng cao hơn sáng ngang. Ngay ở sang tầng các cổ động viên tở dài thời điểm, ba ca lặng yên khởi xướng tấn công. ở ca nhẹ dây dưa dưới, Iniesta vẫn như cũ đem bóng mang đến trước sân, sau đó ở ngã xuống đất trước đem bóng sạn chuyển đến phía trước đội vị đến cánh trái sạ dễ tiếp bóng sau đột phá đến đường biên ngang đem bóng chuyển vào vùng cấm, quả bóng bay về phía phía sau, phía sau theo vào nây ma lại lần nữa đem bóng gõ đến trung lộ, đang chạy bên trong bỏ qua rồi phò tờ Messi không giữ bóng trực tiếp ở bên trong vùng cấm lên chân sút bóng, quả bóng không có chút hồi hộp nào bay vào khung thành góc. Trên bên phải, chương 493 chỉ có thể lãng một làn sóng chương 493 chỉ có thể lãng một làn sóng Iniesta ở cản nhẹ dây dưa dưới vẫn như cũ đem bóng mang hướng về phía trước sân, cản nhẹ phòng thủ thực sự là cứng hãn. Iniesta muốn ngã xuống đất, phạm vi sao? Ừ hắn trực tiếp đem bóng sạn đến đường biên, sa dễ tiếp bóng, đối mặt cản sẽ lộ phòng thủ hắn mạnh mẽ đột phá truyền vào trong. đây là một chỗ lan bóng, thật giống truyền được lớn hơn một điểm, quả bóng bay về phía phía sau. Neymar ở vị trí này tiếp bóng, lại lần nữa truyền ngang. Messi trước cám bảo, không giữ bóng suốt bóng. Gol, Gol, Golạ, Messi, Messi, cái này không giữ bóng suốt bóng Messi đánh cho quá xinh đẹp. quả bóng từ khung thành góc chết bay vào khung thành, cú lờ kỳ lần này cũng chỉ có thể nhìn theo quả bóng vào lưới. Barcelona ở sân khách bạn về một phần. MSN tuyệt diệu phối hợp, đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Messi thật không có phi thường điền cuồng chúc mừng, sút bóng sau khi hắn trực tiếp chạy vào khung thành bên trong, sau đó ngỏ ra quả bóng, hướng về bên trong vòng phụ cận chạy đi. Xác thực, mới đoạt về một bóng mà thôi, không cần thiết chúc mừng. Gess ú lắc lắc đầu, đây là mấy cái đỉnh cấp cầu thủ trong lúc đó linh quang lóe lên phối hợp, từ Iniesta bắt đầu. Sao em tần phòng thủ đã làm được tương đương hoàn thiện, vẫn bị đối phương nắm lấy cơ hội, loại này mất bóng quả thật có chút bất nhã dĩ, có điều chỉ cần có thể lại đi bàn, vấn đề liền không lớn. JESU đối với trên sân làm cái thủ thế để các cầu thủ tiếp tục khởi sướng tấn công. Mà sang em tần các cầu thủ giờ khắc này cũng nghĩ đến JESU ở phòng thay đồ bên trong cắt dặn, cảm thán một hồi lao đại thực sự là tính toán không một chỗ sai sót đồng thời cũng cảm thấy mình quả thật cần biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Bọn họ rất nhanh sẽ ở mở bóng sau khi một lần nữa khởi sướng tấn công. Nhưng là tấn công đồ chơi này không phải ngươi đánh thật hay liền nhất định có thể đi bàn. Mỗi lần tấn công đều có cái xác suất vấn đề. Ở sang em tần trước sân bước cướp bên trong ít xuất hiện một lần sai lầm. Và đi cầm bóng sau khi quả đoán xuất bóng. Quả bóng bị tơ sở ti gần bay người nào đi ra ngoài. Alonso lớn mật trước cắm vào kí đạo. Hắn xen vào vùng cấm để Barca vùng cấm bên trái xuất hiện một tia hỗn loạn. Mẹ ở trong loạn quân cầm bóng hậu quả đoạn lên chân sút bóng. bị ít dùng thân thể giam giữ. Phút thứ 73 thời điểm. Sao em tần sáng tạo hiệp hai bắt đầu tới nay tốt nhất một cơ hội. Lukaku đường biên sau khi đột phá đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Cờ bóng Rebejiner lại lần nữa chuyển ngang. Theo vào vắt đi ở khu vực phạt đền quả đoán lên chân sút bóng. Này chân sút bóng đánh cho cực kỳ đột nhiên. Terserdi gần thậm chí không thể làm ra phản ứng chút nào. Nhưng mà quả bóng nhưng tầm tầm đánh vào cột dọc phía trong, đạn trở về vùng cấm, Ancel lập tức chuyển dài giải, giải bay. Southampton này nhảy điên cuồng bao táp Vũ bình thường tấn công, cũng không có khả năng đạt được ghi bàn, tuy rằng bọn họ tấn công đều là khoảng cách ghi bàn chỉ thiếu chút nữa, nhưng là kém một chút, chính là kém một chút. Ở tại bọn hắn dự định tiếp tục tạo áp lực đến lấy đến ghi bàn thời điểm, Barca nhưng hoàn thành rồi một lần đợt sắc phản kích. Chống lại rồi Southampton một lần tấn công sau khi, Ancel hậu trưởng chuyển dài giải, giải bay, quả bóng rơi xuống trước sân, xạ dễ giành trước cầm bóng sau khi chuyển cho Neymar, Neymar bắt đầu dẫn bóng dọc theo đường biên đi tới tiếp theo hắn đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, phón tờ đang chuẩn bị giải vây, lại bị Messi giành trước ra chân đem bóng cho bắt một hồi, phón tờ thu lại không được chân đá ngã Messi, trọng tài chính quả đoán phán phạt đền bóng. chuyện này làm sao có thể là cái Penalty? rõ ràng liền không phải một cái phạm quy động tác. Jesu tức giận hướng về phía trọng tài thứ tư ồn ào, trọng tài chính nhưng không để ý đến hắn. sau trận đấu phân tích cũng cho rằng cái này Penalty sang em tần tuy rằng ăn được có chút oan nhưng không tính là phán đoán sai. dù sao tờ nếu như không đá đến Messi lời nói, chờ Messi bước kế tiếp khống chế lại bóng chính là khoảng cách gần đối mặt thủ môn. Southampton các cầu thủ rời đi vùng cấm sau khi Messi chủ phạt cái này, Bernardi cũng lờ kỳ bị hắn động tác giả đã lừa gạt, quả bóng cấp tốc bay vào khung thành. 2-2 bình. Ba ca ở phút thứ 75 san bằng tỷ số. Nếu như mang theo như vậy một hồi thế hòa trở lại sân nhà, đôi kia ba ca tới nói, kỳ thực chính là phi thường có lợi. Tuy rằng lấy Southampton năng lực tiến công tới nói, hai cái sân khách ghi bàn không tính cái gì, nhưng là bọn họ muốn hòa nhau như vậy thế yếu, phải không ngừng trước cắm vào công mới được. Dưới tình huống như vậy, Southampton hàng phòng thủ, dĩ nhiên là gặp có vẻ càng thiếu một chút. Jesú không hề do dự chút nào, hắn lập tức bắt đầu rồi thay đổi người. Coutinho lên sân, thay đổi gần đầu gặng, đổ Đủ lên sân, thay đổi Alonso. Sao emần muốn toàn lực khởi xướng tấn công. Inzit thì lại vẫn không có thay đổi người, hắn bộ này đội hình, trên căn bản chính là kiên trì, tình cờ đơn giản chính là dùng tu dần thay đổi dạ kỳ tỷ tăng mạnh tấn công. Nhưng là cuộc tranh tài này bên trong, tu dần bị thương liền danh sách lớn đều không tiến bảo, vì lẽ đó Inzit liền thẳng thắn không đổi người. Cách làm như thế, duy trì đội hình ổn định, nhưng cũng để ca đội hình trở nên thiếu hụt mấy phần bị báo. G.E.S.U. cái này thay đổi người sau khi, sau thêm thần kỳ thực biến thành 3-4-3, cả nẽ lùi lại đến hàng phòng thủ trên, trung lộ do Coutinho cùng Zepardino tạo thành, mẹn lùi lại đến cánh trái, cánh phải do đẩy lên cạn sẽ lộ hoàn thành, phía trước nhưng là ba cái trung phong. Ba người này mặc dù nói đều là trung phong, nhưng là trên căn bản vẫn là Lukaku dựa vào phải một điểm, đô đù dựa vào trái một điểm, đem trung gian giao cho Buddy. Này cho ba ca vòng đai phòng thủ đến rồi áp lực thật lớn, Buddy sẽ không ngừng lùi lại. Sau đó đổ đủ cùng Lukaku gặp trước đâm vào trước đến bên trong vùng cấm đi làm việc, nhưng là 3K phòng thủ lại không thể từ bỏ đối với vắt đi phòng thủ, trước cái kia ghi bản chứng minh, vắt đi ở ngoài vùng cấm, cũng là có không sai đạt được năng lực. Dưới tình huống như vậy, còn có thể làm sao làm? Trên thực tế biện pháp duy nhất chính là lấy tấn công làm phòng thủ, nhưng mà đối mặt Sanghem tần loại khí thế này vùng hăng tấn công, bất kỳ đội bóng cũng chỉ có thể không ngừng lùi lại, trước tiên đứng vững Sanghem tần này một làn sóng tấn công lại nói. Nay một làn sóng tấn công không chịu đổi, liền không thể nói là cái gì phản kích. GESU trên thực tế muốn cũng là này một làn sóng đánh mạnh có thể đánh xuống đến, vậy này cuộc tranh tài liền có thể lấy xuống, đánh không ghi bàn lời nói, vậy cũng chỉ có thể tiếp thu thế hòa. Thứ bậc hai chàng lại nói, cũng chính là cuộc tranh tài này vẫn là hiệp một, Jes cũng có thể lãng một làn sóng, mà hắn các cầu thủ cũng không có để hắn thất vọng. Sao em tần khởi sướng mãnh liệt tấn công, tuy rằng giữa sân chỉ còn dư lại hai người, nhưng là đối với Reberjiner tới nói, bên cạnh hắn có vô số có thể chuyển bóng đối tượng. Gần đầu gẳng ra sân, này trái lại để Reberjiner cần càng tốt hơn nâng lên trách nhiệm đến, mà chính là hắn một cước sắc bén chuyển bóng, để xác thu được vượt lại cơ hội vắt đi lùi lại làm ra tiếp bóng động tác, mà Lukaku cùng đổ đủ trước cắm vào đến bên trong vùng cấm, Dembélé hàng phòng thủ đều cho tập trung đến vùng cấm bên trong. Rebić nhưng đem bóng chuyển cho bên ngoài vùng cấm góc trên cản sẽ lộ. Cản sẽ lộ không có điều chỉnh, trực tiếp dùng má ngoài đá ra một cái đặc sắc tuyệt luân đường vòng cung bóng, quả bóng bay lên cao cao, bay vào vùng cấm, sau đó bắt đầu đống nhiên trụy xuống. Tơ sở thi gần ra sức vội ra đến tay không thể đụng tới quả bóng, quả bóng từ hắn tay trước bay qua, sau đó một đầu đâm vào không thành góc chết. Ba hai, sao lại lần nữa đạt được một lại. Trương so với nát thế giới chương 494, so với nát thế giới này chân sút xa, không nghi ngờ chút nào là một cước siêu phẩm. Để chính cản sẽ lô lại đánh, hắn khả năng đều đánh không ra. Vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, không thể mang trong lòng may mắn. Jes lập tức hay dùng rơi mất cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn. Jes lên sân, thay đổi bắt đi. Ca né lại lần nữa trở lại giữa sân vị trí, tăng mạnh giữa sân căn quét. sau thêm tần các cầu thủ bắt đầu từ từ lùi lại, chuẩn bị phòng thủ phản công. Sao em lại phòng thủ, này vốn là là kf lên tấn công một bước Nhưng mà nhìn mắt nhìn chằm chằm Lukaku cùng Đô Đủ, hai người này tốc độ kỹ thuật đều rất xuất sắc, cầu thủ đỉnh ở mặt trước, Barcelona cũng thật không dám liền như vậy ép lên tấn công. Vào lúc này, Ezit có chút khi đảm, hắn bắt đầu chỉ huy đội bóng càng nhiều không tràng, sau đó hy vọng ở không cho sang em tần phản kích cơ hội đồng thời, khởi sướng tấn công. Vậy thì có chút chắc hẳn phải vậy, trên thế giới khó nhất chính là không có song toàn. Vì lẽ đó thi đấu cuối cùng 10 phút không tới thời gian trong, hai bên đều không thể sáng tạo ra cái gì tốt cơ hội, bọn họ ở đây trên đang không ngừng tìm kiếm cơ hội, nhưng dù sao là không thể tìm tới cơ hội. Cuối cùng làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng cõi thời điểm, hai bên cổ động viên đều có chút bất mạng Y-32, Southampton ở sân nhà đánh bại Barca? nhưng mà bọn họ cũng không có xây dựng lên lớn đến mức nào ưu thế, để Barca bắt được hai cái sân khách đi bàn. cổ động viên Barcelona nhưng là cảm giác mình là có năng lực ở sân khách bắt được thế hòa, đáng tiếc thời khắc cuối cùng không thể khởi sướng quá nhiều tấn công. Cuộc tranh tài này bên trong hai bên đều thể hiện ra đỉnh cấp trạng thái, cho nên đối với kết quả đều có chút không hài lòng, liền có vẻ rất bình thường. Sao em tần phòng thủ buộc lộ ra một chút vấn đề, mà ba ca ở phòng thủ bên trong cũng tương tự có rất lớn lỗ thủng. Hai bên sáng tạo cơ hội so sánh phân muốn nhiều rất nhiều, hiệp hai thi đấu bên trong, xem ra hai bên nắm cơ hội năng lực sẽ quyết định tất cả. Sau trận đấu truyền thông đánh giá như thế cuộc tranh tài này, hai bên thể hiện ra tài nghệ cao, nhưng là đều tựa hồ không thể để cho người rất hài lòng. Từ góc độ này tôi nói, hai bên phát huy đều vẫn là rất xuất sắc. Ta so sánh thi đấu rất hài lòng, các cầu thủ biểu hiện rất tốt, cuộc tranh tài này chúng ta hai cái ghi bản tựa hồ có hơi bất nhưng là cũng phải nhìn đến chúng ta bỏ qua những người cơ hội. Đây chính là bóng đá, có thể một ít không phải cơ hội cơ hội đạt được đi bàn, một ít càng tốt hơn cơ hội lại không có thể đạt được đi bàn, này đều là chuyện rất bình thường. Hiệp 2. Hiệp 2 còn rất dài thời gian, đến thời điểm nói sau đi. GESU ở sau trận đấu biểu thị. Eze cũng biểu thị đối với cuộc tranh tài này rất hài lòng, dù sao có thể mang quyết chiến đặt ở Dokem, này bản thân liền là một cái kết quả không tệ. Hiệp 2 thi đấu ở 3 tuần sau khi mới sẽ bắt đầu, sắp thực tiên sinh cũng không cần quá cân nhắc cái này. Sao tần các cổ động viên một bên chúc mừng chính mình thắng được thắng lợi vừa bắt đầu đem sự chú ý phóng tới cuộc FA cùng giải đấu bên trong dù sao Southampton hiện tại giải đấu ưu thế rất lớn coi như ném một điểm phân cũng không có vấn đề gì đá với 3K sau cuộc tranh tài Southampton rất nhanh ở sân nhà nên đón Chelsea Chelsea cái này mùa giải biểu hiện bình thường trước Mourinho sa thải sau khi Lao xoái hít đinh trở lại cứu hỏa hắn hiện tại trên căn bản đã thành Chelsea cứu hỏa hộ chuyên nghiệp Chelsea huấn luyện viên trưởng một khi mùa giải trên đường sa thải Abu đều sẽ xin hắn đến dạy học mấy tháng ổn định đội ngũ tâm tình vậy cũng là là thế rồi rồi bóng đá một cảnh Ở trận này thi đấu bên trong, úp phái ra không ít thay thế bổ sung, vắt đi trước tiên dứt điểm, tiểu am san bằng điểm số, Ivanovic tỷ số vượt qua, mà Sao em tần thì lại dựa vào Digger đánh đầu dứt điểm san bằng tỷ số, Sao em tần sân nhà 2-2 đánh hòa Chelsea, đối với trận này thế hòa đúng là không ai lưu ý, dù sao bọn họ hiện tại ưu thế đủ lớn. Tuần này vòng thứ 28, Sao em tần sân khách khiêu chiến bước normal, GESU lại lần nữa mức độ lớn thay phiên, làm cho tất cả mọi người đều có cơ hội ra trận. Nhưng mà xếp hạng ở phía sau bước nở mau vẫn không thể nào chống lại Sang-hem Tần đánh mạnh, bọn họ tuy rằng trong trận đấu đánh vào hai bóng, nhưng mà đủ đủ, Lukaku cùng Coutinho ghi bàn vẫn như cũng để Sang-hem Tần sân khách 3-2 bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Trong lòng thái ung dung tình huống, bọn họ trái lại phát huy đến muốn càng tốt hơn một chút. Khoảng thời gian này lịch thi đấu phi thường dày đặc, đặc biệt là còn có cúp FA tình huống, cơ bản đều là một tuần xong thi đấu, mãi cho đến trang Dion Leeds vòng khởi nó hiệp hai bắt đầu, dưới tình huống như vậy, dù lượng lớn thay phiên cũng là tất nhiên, dù sao một tuần một hồi, lực lượng chính phát huy rõ ràng liền sẽ có vẻ tốt hơn rất nhiều. Cuối tuần thứ 29 vòng, Southampton sân khách cùng trụ hạng đội ngũ Sunderland đá cho 1-1, tuần này thứ 30 vòng, Southampton sân nhà 2 một lượt kẹ tổ Khách thành. 30 vòng hạ xuống, Southampton điểm lặng yên không một tiếng động dâng lên đến 79 phần, vốn là loại này bình một hồi thắng một hồi ấu, đối thủ muốn truy phân vẫn còn có chút dễ dàng, nhưng mà ai cũng không nghĩ đến, cái khác đội mạnh bắt đầu luân phiên kéo hông. Gần nhất 7 vòng giải đấu Southampton 4 thắng 3 bình, cặp đôi này một nhánh đội mạnh tới nói không coi là bao nhiêu biểu hiện xuất sắc, kết quả bọn họ trái lại tướng lĩnh trước tiên ưu thế còn mở rộng một phần. Hiện tại xếp hàng thứ 2 chính là hợp vừa, 58 phân. Sau đó là 55 điểm Arsenal, 52 phân Man City, 50 phút MU, 48 phần hợp vừa. Giải đấu chỉ còn giữ lại 8 vòng, nói cách khác, Arsenal trên lý thuyết đều chỉ có cơ hội đổi kịp sang hem tần điểm, mà duy nhất trên lý thuyết còn có thể thắng lợi, thì lại chỉ còn giữ lại hợp vừa. Hiện tại sang hem tần to lớn nhất hồi hộ, cũng chỉ còn xót lại 2 cái. Còn lại 3 cái trang ti tiêu chuẩn là ai, cùng với 3 cái giáng cấp chỉ tiêu là ai. Southampton hiện tại rốt cục có thể triệt để đem sự chú ý toàn bộ đặt ở cup FA cùng Champions League thi đấu bên trong. Kết quả là, ở cuối tuần cup FA vòng thứ 6 thi đấu bên trong, GES tuy rằng không có phái ra toàn bộ chủ lực, cũng phái ra phần lớn chủ lực. Tuy rằng bọn họ tại đây một vòng bên trong giật cái quái tốt, là sân khách khiêu chiến cấp bậc thứ 2 đội ngũ dễ điểm. Bất quá lần này cup FA tứ kết rút thăm, có thể nói là mạnh yếu rõ ràng, Southampton đụng tới dễ điểm, Chelsea đụng với Everton, Arsenal đối đầu Watford, MU nhưng là đối với trường West Ham Theo lý mà nói, đội mạnh thắng lợi. Hẳn là không có vấn đề gì ở dễ gian nan trong lúc kháng cự sao cũng tương đương gian nan đạt được thắng lợi bọn họ cuối cùng điểm số chính là 21 Put thi bản đồ đủ đánh bảo tuyệt sát bóng nhìn thấy kết quả này sao các cổ động viên còn có chút không hài lòng cảm thấy đến đã được quá gian nan nhưng mà nhìn thấy những cái khác thi đấu kết quả thời điểm bọn họ cũng không thể không cảm thán Đây là một cái so với nát thế giới Chelsea sân khách không hai bại bởi Everton nan sân nhà một hai bại bởi -U cùng hỏa, sắp tiến bảo tờ liệu chương 495 mưa vẫn rơi chương 495 mưa vẫn rơi cái này mùa giải ngoại trừ sao không một cái đội mạnh thể hiện ra chính mình thực lực chân chính đây là các đội mạnh xỉ đủ không ít truyền thông cũng bắt đầu đối với cái này mùa giải tiến hành đánh giá xác thực cái này mùa giải tờ giờ mi ở list đội mạnh xem như là tập thể kéo hông liền đem sang em tần cho lộ ra đi ra phải biết sang em cái này mùa giải biểu hiện cố nhiên xác thực rất xuất sắc nhưng là cũng không đến như vậy có thể một ngựa tuyệt trần mức độ dù cho có một hai đội ngũ có thể làm được hài lòng phát huy sao em tần tại bên trong giải đấu đều sẽ không như thế ung dung mà trang di bên trong biểu hiện của bọn họ cũng không như ý muốn. Bốn chi đội ngũ bên trong, Arsenal vòng bảng thi đấu xếp hạng thứ ba bị đào thải. Chelsea ở vòng knockout bên trong hiệp một là sân nhà 1 hai bại bởi Paris, nhìn liền khá là thảm. Man City đúng là sân khách 3 một đánh bại đi tiến vào tứ kết sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là nhìn bọn họ biểu hiện, tựa hồ cũng không thể hy vọng bọn họ tại trang đi on lit bên trong đi tới đến càng nhiều. Nếu như đường đường tờ Grealish chỉ có thể dựa vào sang em tần đến chống đỡ bên ngoài, cái kia các truyền thông làm sao có mặt nói tờ Grealish là đệ nhất thế giới giải đấu đây? trên thực tế trừ ra sang em tần thành tích lời nói toàn thể trang di on bên trong thành tích tờ Mi ở League những năm này tụ lại vẫn là không bằng la liga trước nước anh truyền thông chủ yếu là tuổi tờ Mi ở lit đội mạnh nhiều cái gì biết sáu thật giống đều có thể cùng real barca bại vào tay la liga có cái gì à Atletico mấy năm gần đây biểu hiện thật trước không cũng chính là dựa vào real barca giữ thể diện nhưng mà trên thực tế la liga đội mạnh số lượng cũng không ít mấy năm qua Atletico cũng có khởi, thêm vào kém một bậc C Villa, valencia cũng bị lạ dội ở bọn họ ở trang di cùng uefa ở rồi bên trong biểu hiện toàn thể cũng là rất mạnh. Bất quá đối với như vậy tranh luận, Jesu ngược lại không quan tâm. Tờ giờ Vi ở Lit địa vị cùng hắn không có gì quan hệ, hắn chỉ cần mình mang đội có thể không ngừng thu được tốt thành tích, vậy thì đầy đủ. đã xong cuộc FA sau cuộc tranh tài, Jesu liền mang đội bay về phía cả Tạ Lộ hiệp hai thi đấu ở sau 3 ngày liền sẽ bắt đầu. Cùng sang em tần so ra, 3 ca cái này mùa giải tại bên trong giải đấu cũng là hát vang tiến mạnh, nhưng mà không giống nhau chính là, bọn họ tại bên trong giải đấu trước sau có Rio đối thủ này, coi như Rio xem ra thật giống không xong rồi, cũng sẽ đụng tới một cái Atletico. Hiện tại La Liga đã 29 vòng, 3K thành tích là 24 tháng 3 bình 2 phụ, bắt được 75 điểm, mà sang em tần 30 vòng cũng chỉ lấy đến 79 phân. Nhưng là sang em tần tại bên trong giải đấu đã trên căn bản sớm thắng lợi, nhưng mà Barca chỉ dẫn trước Atletico 8 phần, dẫn trước Diêu hoàn toàn. Này không phải là cái gì rất lớn như thế. Trên thực tế cái này mùa giải sau khi kết thúc, Diêu cuối cùng chỉ lạc hậu Barca một 1 phần. Ở cuối cùng 9 vòng bên trong, 3K thắng 5 trận, bình 1 hồi, thua 3 trận, mà Diêu nhưng là đạt được 9 trận thắng liên tiếp, mạnh mẽ đuổi tới chỉ kém 1 Trên đường 3K một lần tao nổ 3 liên tiếp thất bại, vị diêu đổi tới chỉ kém một phần thời điểm, ca may mà vào lúc này đứng vững, bọn họ ở cuối cùng năm vòng bên trong đạt được 5 tháng liên tiếp, sau đó cuối cùng vẫn là bắt được cái này mùa giải quán quân. Lớn như vậy ưu thế, liên bởi vì bọn họ ở sau đó 4 vòng bên trong hòa một thua 3, trực tiếp liền co lại đến một phần. La Liga loại này tranh cướp cũng quả thật làm cho người chố mắt ngất muốn. Dưới tình huống như vậy, ca đương nhiên không dám ở giải đấu bên trong thả lòng quá nhiều. Một ngày này, Barcelona mưa rào số xả. Từ khách sạn khi xuất phát, Gessu nhìn ngoài cửa xe bus rơi vào trận tư trận mưa lớn này nói lớn cũng không coi là quả lớn, chí ít không có đến muốn cho trọng tài chậm lại thi đấu mức độ, nhưng là cũng không tính là nhỏ. Nu kem sân bóng mặt cỏ tình hình tuy rằng rất tốt, nhưng là tại đây dạng mưa to bên trong cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vấn đề. Tỉ như mặt cỏ chân trận quả bóng lăn sẽ nhanh hơn một ít, đồng thời dính đầy nước mưa quả bóng cũng so với bình thường muộn có vẻ trùng rất nhiều, cũng đừng nói mặt đất khả năng có nước động gặp mang đến bất ngờ. Có điều điểm này đối với Samem cũng không tính là là phi thường bất lợi, tuy rằng Samem cũng là đánh kỹ thuật lưu, nhưng mà ba ca đồng dạng là như vậy kỹ thuật lưu đối với song phương ảnh hưởng là như thế ba ca ưu thế ở chỗ bọn họ tiền đạo có thể thông qua cá nhân năng lực đến tìm cơ hội tại đây dạng sân bãi trên bọn họ có thể càng nhiều dùng năng lực cá nhân để giải quyết vấn đề mà sang em tần ưu thế nhưng là bọn họ chuyển bóng dài năng lực ở vào tình thế như vậy nói không chắc gặp có hiệu quả nói chung như vậy khí trời đối với song phương tới nói không thể nói có lợi nhưng là cũng không thể nói đối với phía kia liền đặc biệt không tốt ở đây bên trong làm nóng người thích đứng nửa giờ sân bãi sau khi sao em tần các cầu thủ trở lại phòng thay đồ Bọn họ rất nhanh sẽ lau khô thân thể, thay đổi một thân tân nào đấu, tắm rửa không cái gì cần phải, vào lúc này tắm rửa ngược lại sẽ tổn thất thể năng. Mọc thêm truyền, nhiều chuyến thẳng, nên trước cắm vào cũng có thể nhiều trước cắm bảo, cuộc tranh tài này chúng ta cùng bọn họ hàng phòng thủ sai lập khả năng đều sẽ có khuyết, so với chính là số bàn thắng, có thể cùng bọn họ tiến vào như thế nhiều bóng, thắng lợi chính là thuộc về chúng ta, chỉ đơn giản như vậy. GS ở phòng thay đồ thảo luận, các cầu thủ dồn dập nợ nụ cười, dưới tình huống như vậy, đúng là như vậy, sao Hampton ở sân nhà ba hai thủ thắng? như vậy sân khách chỉ cần không so với ba ghi bàn thiếu là được. bọn họ vũ khí mạnh mẽ nhất, vĩnh viễn là bọn họ tấn công. hai bên cầu thủ bắt đầu ra trận, cuộc tranh tài này liền không cái gì hàn nguyên, nên hàn nguyên ở hiệp một cũng đã hàn nguyên quá. hai bên cầu thủ ra trận thời điểm, đám cổ động viên Barcelona phát sinh to lớn tiếng xùi cùng tiếng hoan hô, có thể chứa được chín vạn người nu kem sân bóng không còn chỗ ngồi. đối với đám cổ động viên Barcelona tới nói, bọn họ cảm thấy đến giải đấu quán quân đã là bọn họ vật trong túi, mà cúp nhà vua bên trong đạt được thắng lợi cũng rất khó. duy nhất chướng ngại vật chính là Southampton. Giết chết sao đón lấy thi đấu, bọn họ thì sẽ không có quá nhiều vấn đề. Mùa giải trước cũng chính là cuối cùng sao ở trận chung kết bên trong đánh bại bọn họ mà thôi. Nếu không là sao Hamilton, chúng ta liền lại có một cái tam quân vương. Mang theo như vậy vô cùng ngoãn niệu, đáng cổ động viên Barcelona đã đem sao tăng lên tới kẻ thù mức độ, chỉ đứng sau Diego. Đối với bọn hắn ý nghĩ như thế, DFS ngược lại không quan tâm. Này rất bình thường, dù sao sao đoạt nhiều như vậy quán quân, đánh bại nhiều như vậy đối thủ, yêu hận độ khẳng định là kéo đầy, dưới tình huống như vậy, không đáp tội người là không thể. Sao em tần chỉ cần không phải cố ý đi khiêu khích người khác, hoặc là cố ý đi sỉ nhục người khác, như vậy thành tích được cũng đơn giản liền có thể được một ít cơ bản phản cảm, lại có thể ở toàn cầu trong phạm vi càng tốt hơn bằng phấn. Cùng Inzit nắm tay sau khi Jesu trở lại vị trí của mình, chờ đợi cuộc tranh tài này bắt đầu. Mà hai bên cầu thủ cũng đã phân tán ở sân bóng hai bên, thi đấu sắp bắt đầu. Trên trời vũ, cũng không có nhỏ đi, mà là tiếp tục lấy loại này không lớn không nhỏ phương thức rơi xuống. Hai bên cầu thủ đứng ở trên sân, trên người láo đấu thì đã toàn bộ bị ướt nẹp. Chương 496. Mở màn liền lên Tuyệt lộ chương 496, mở màn liền lên Tuyệt lộ hai bên cầu thủ đã ra trận. Đội hình ra sân hai bên đều kéo dài hiệp một đội hình ra sân, chỉ là ca có chút điều chỉnh nhỏ. Barcelona thủ môn Ter Stegen, hậu vệ Anves, Mascherano, mắt cùng Alba, ít bị thương không cách nào ra trận, giữa sân Iniesta, tiền đạo Messi, Sađe, Neymar. Tần đồng dạng 4 thủ môn cũ Lợi Kỳ, hậu vệ Cancelo, Vane, Baili, Alonso, giữa sân Cane, cùng Gia, Virginia, tiền đạo Vardy, Lukaku. Southampton thay phiên phò ấn cùng gần đầu gẳng. Hiện tại tại trời mưa, vũ không coi là quá lớn, nhưng là cũng không nhỏ. cặp đôi này hai bên kỹ thuật nhất định sẽ tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Có điều lấy Sao em cùng Barcelona cầu thủ dưới chân kỹ thuật tới nói, như vậy sân bãi cũng sẽ không để bọn họ có cỡ nào cái nhiêu, liền xem ảnh hưởng to nhỏ. đang giải thích thành viên giới thiệu trong tiếng, trận đấu bắt đầu. Sao cũng không có bởi vì sân nhà đạt được thắng lợi mà có cái gì bảo thủ, bọn họ từ thi đấu vừa bắt đầu, liền tích cực chủ động khởi xướng tấn công. Vati đem bóng chuyển cho Lukaku, Lukaku tiếp bóng chuyển về. Coutinho sau đó chuyển cho Reba Junior. nhưng không có trực tiếp bấm bóng quá đỉnh, mà là đem bóng đứng ở dưới chân, lựa chọn chính mình về phía trước dẫn bóng. Hấp dẫn Messi cùng xạ dễ đồng thời hướng mình nhào tới sau khi Reba Junior một cái dừng khẩn cấp, đem bóng chuyển cho cánh phải trước cắm vào cản sẽ lộ. cản sẽ lộ bắt đầu dọc theo đường biên đi tới, cũng tiếp ứng cạn nẹ là một cái hai quá một phối hợp. Bỏ qua rồi Anba, tiếp tục dẫn bóng về phía trước. Cản sẽ lỗ đi tới tốc độ cũng không tính nhanh, Anba cấp tốc lùi lại, dự định lấy cản sẽ Có điều cản sẽ vốn là chỉ cần có một cái chỗ trống là được ở An Ba cuốn lấy trước hắn, cản sẽ nổ đã lên chân phải đem bóng truyền vào vùng cấm, quả bóng trên không trung vẽ ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung, lướt qua Mattieu đỉnh đầu, rơi xuống xếp sau xuyên vào bắt đi trước người, vắt đi đón rơi xuống quả bóng, ở góc độ rất nhỏ địa phương dứt khoát lên chân xúc bóng. Về phòng thủ Mattijsano làm ra một lần đẹp đẽ chặn lại, nhấc chân đem bóng cản đi ra ngoài, lùi lại đến bên trong vùng cấm Anves lập tức truyền dài giải, giải bay, tới liền bị Sangem tần đến rồi một lần cực kỳ có uy hiếp tấn công, ba trên dưới đương nhiên không cam lòng yếu thế, bọn họ lập tức liền khởi xuống phản kích. Neymar lùi lại cầm bóng, sau đó tại chỗ thoát khỏi ca nẹt bước cước tiếp theo đưa ra một cái đẹp đẽ truyền dài, Messi ở trước sân dừng bóng, đối mặt lại đây bọc lót bãi liên tục bước phong thả lay động sau khi để bãi lì phán đoán sai lầm. Sau đó từ bên cạnh hắn vọt tới, ở van ngược lại đây bọc lót trước, quả đoán lên chân sút bóng. quả bóng ép sát mặt đất bay về phía không thành góc xa, cú lờ kỳ bay người cứu thua, một tay đem bóng trò cản đi ra ngoài. xa dễ muốn đá bồi, lại bị về phòng thủ đến bên trong vùng cấm Alonso đem bóng giành trước bắt được. sau đó một cước chuyển trò phía trước. mở màn sau hai bên từng người đến rồi một lần có uy hiếp sút bóng. sao cũng thật là không chút nào bảo thủ a. Từ này hai lần tấn công xem ra sân bãi cũng không có cho hai bên tạo thành bao nhiêu phiền phức. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, sau tần bắt đầu ở giữa sân không chế bóng tấn công. 2 phút sau bọn họ hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ xuất xa. Coutinho nhận được rê bờ chuyển bóng sau khi lên chân xuất xa, sơ sở ti gần ra sức nhảy lên cũng không thể đụng tới quả bóng, nhưng mà quả bóng nhưng sát xả ngang bay ra đường biên ngang. Quả bóng nặng một ít vẫn có ảnh hưởng. thì nói với GESU. GESU gật gù, xác thực quả bóng so với bình thường muốn trúng mũi. Để Coutinho loại này xuất xa xuất sắc cầu thủ cần một lần nữa thích đứng. Dù sao phát lực trên cũng phải có càng nhiều sức mạnh cùng khống chế. Chỉ có điều nếu như thích đứng lại đây, như vậy số bóng, trái lại để thủ môn càng thêm khó có thể dự đoán. Đồng thời quả bóng bản thân chân chợt lời nói, thủ môn cũng càng dễ dàng tuột tay. Điểm này hai bên cũng đều trong lòng nắm chắc. Ba ca đón lấy muốn khởi sướng phản kích, nhưng ở giữa sân liền bị sang em tần cho dây dừa kéo lại, cướp một trận không hiệu quả gì, cả mẹ trên đường đoạn rơi xuống giả kỳ tỷ chuyển bóng. Ba các cấp cầu thủ bắt đầu hướng phía sau lùi lại. Sang thì lại không có đội vã khởi xướng tấn công nhanh, mà là vững bước đi tới. Zebrujiner cầm bóng sau khi chuyển cho Coutinho, Coutinho lại lần nữa chuyển về. Zebrujiner cấp tốc phân cho cánh trái Alonso, sau hem tần đem tấn công đẩy mạnh đến trước sân. Alonso tiếp bóng sau khi dọc theo cánh trái đột phá, Alves rất nhanh sẽ ngăn ở trước người của hắn, biết đối phương khó đối phó, Alonso lập tức đem bóng giao cho Menn, Menn cầm bóng xoay người, bắt đầu mạnh mẽ hướng về bên trong vùng cấm đột phá. Menn đột phá gây nên Barca các cầu thủ chú ý, nhưng mà ở hắn đột nhập vùng cấm sau khi, nhưng rất nhanh nhấc chân đem bóng chuyển trở về. Quả bóng lăn tới Coutinho tối thích đứng vị trí, sau đó trước cắm vào Coutinho không giữ bóng trực tiếp dùng chân phải má trong xoa ra một cái đường vòng cung bóng. nay chân đường vòng cung bóng độ cong rất lớn. bình thường nếu như đánh lớn như vậy độ cong, quả bóng khẳng định là bay ra đường biên ngang. nhưng mà Coutinho này chân đường vòng cung bóng, ở lấy to lớn đường vòng cung lướt qua tơ sở ti gần tay sau khi, lại bắt đầu cấp tốc giảm xuống. bản thân quả bóng trọng lượng tăng cường, để nó sớm bắt đầu rồi truy xuống. sau một khắc, quả bóng đánh vào cột dọc phía trong, sau đó đạn tiến vào khung thành. toàn bộ Lukem sân bóng lập tức liền yên tĩnh lại. Cutino mở hai tay ra, ở đây bên trong bắt đầu chạy trốn. người bờ ra này chân xuất xa đúng là một cước đẹp đẽ siêu phẩm, thực sự là xuất sắc cảm giác bóng. Chỉ là lần thứ hai xuất bóng, Cutino liền hoàn mỹ lợi dụng quả bóng bản thân tăng cường trọng lượng, đánh ra như thế một cái đường vòng cung khuyết đại xuất xa. Ta nghĩ phóng tới lúc, khi khác, hắn cũng không thể đá ra như vậy một cước xuất bóng. đang giải thích viên tiếng la bên trong, Jesu vung về một hồi nằm đấm. Cuộc tranh tài này dùng Coutinho, chính là muốn dùng hắn suất xa, dù sao tại đây dạng khí trời cùng sân bãi tình hình dưới, suất xa thường thường gặp có hiệu quả. người cho rằng cái này đi bàn là vận khí sao? có nhất định vận khí thành phần, có điều càng nhiều, nhưng là một loại tất nhiên. Ở sân khách có như vậy một cái đi bàn, sức lực đương nhiên liền lớn hơn rất nhiều, ca muốn thăng cấp lời nói, phải tiến vào hai cái. Southampton lại tiến vào một cái, bọn họ liền muốn tiến vào ba cái mới có thể đem thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu. Southampton phòng thủ tuy rằng không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng cũng không phải giấy, tại đây dạng sân bại giới, muốn nhiều tiến vào Southampton mấy cái bóng, Barca trên dưới cũng là muốn không thèm đến giữa, mới có thể làm đến. Không nghi ngờ chút nào chính là, Coutinho này chân xuất sắc, để ca hiện tại đã bắt đầu bước lên con đường cùng. Bọn họ chỉ còn giữ lại không ngừng tấn công, sau đó đạt được ghi bàn con đường này trên. Tuy rằng bọn họ cũng không thiếu ghi bàn năng lực, nhưng là dưới tình huống như vậy còn có thể không ngừng đạt được ghi bàn, vậy cũng là một cái cực kỳ thử thách to lớn. Mà ở vào tình thế như vậy, bọn họ trước sân tam xoạc kích, không nghi ngờ chút nào phải nhận lãnh trách nhiệm đến Chương 497, chỉ có Sang-hem tần uy hiếp to lớn nhất chương 497, chỉ có Sang-hem tần uy hiếp to lớn nhất Messi. Ba ca huấn luyện cầu thủ trẻ, trên thế giới tốt nhất cầu thủ, đồng thời cũng là hiện tại tiền lương cao nhất cầu thủ. Neymar ở bề ngoài phí chuyển nhượng chỉ có hơn 50 triệu, nhưng mà trên thực tế tất cả mọi người đều rõ ràng, hắn thực tế chuyển nhượng giá trị bản thân ít nhất cũng có 8, 9 ngàn vạn. dễ, lấy 80 triệu bằng anh, vượt qua 100 triệu Euro giá trị con người chuyển nhượng mà tới. Ba người này không nghi ngờ chút nào là ba ca quan trọng nhất ba người, mà này điều hàng tiền đạo, cũng là cho tới nay mới thôi, cao quý nhất hàng tiền đạo. Coi như là Real BBC, cũng rất khó cùng này điều hàng tiền đạo lẫn nhau so sánh, dù sao Messi tuy rằng không có phí chuyển nhượng, nhưng là tiền lương của hắn thu vào đã sớm để hắn giá trị, trở nên cực kỳ đắt giá nếu đắt giá như vậy, như vậy vào lúc này, phải thể hiện ra giá trị của bọn họ đến. trên thực tế bọn họ sát thực cũng rất nhanh sẽ thể hiện ra giá trị của bọn họ. thi đấu tiến hành đến phút thứ 18 thời điểm, trên khán đài cổ động viên Barcelona liền phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Barcelona đánh ra một lần đẹp đẽ phản kích, Messi hậu trường ra bóng giao cho Sa Rê, Sa Rê dẫn bóng về phía trước, ở phản kích bên trong rượu truyền Neymar, cản sẽ lộ trên đường chặn lại không cũng có thể đem bóng gãy xuống. Neymar dẫn bóng đột nhập vùng cấm, đối mặt tấn công cụ lở kỳ, bình tĩnh suốt sẽ có gần, quả bóng cấp tốc bay vào không thành. bóng vào, Neymar. Xạ dệ kiến tạo. Này hai trận thi đấu bên trong xạ dễ xem như là bắt đầu đánh tới phụ trợ, hiệu quả cũng rất tốt. Sao em tần bị san bằng tỷ số, có điều không cần phải gấp, tổng số điểm trên bọn họ vẫn là dẫn trước một cái bóng. Bình luận viên cao dọng ô. Chỉ là này một cái ghi bàn, xác thực không đủ để để 3k trên giới thỏa mãn. Bọn họ muốn trả lại hắn có càng nhiều ghi bàn. Vì lẽ đó ở ghi bàn sau, 3k trên giới cũng không có trận một hồi hoặc là không chế một hồi tiết đấu, mà là càng đánh càng hăng, không ngừng khởi xướng tấn công, công kích sao em tần hàng phòng thủ nhìn thấy đối phương rất sớm liền tựa hồ bắt đầu đập nồi dìm truyền liều chết đến cùng bình thường tấn công sao tần cũng bắt đầu thích hợp thu về chống đối 3 ca tấn công loại này cấp bậc đối phương làm một cái nào đó mới bắt đầu tức giận đánh mạnh thời điểm một phe khác tốt nhất là trước tiên bảo thủ một điểm không phải vậy mũi nhọn đấu với đao sắc cũng quá kinh liệt không phải đem đối phương đánh nổ chính là bị đối phương đánh nổ sao em tần cũng không ngoại lệ vào lúc này nên giả bộ một chút tôn tử phải giả bộ một chút tôn tử mới được ở Barcelona mãnh liệt vây công sau mấy phút bọn họ rốt cục lại lần nữa đạt được ghi bàn Messi lại lần nữa lùi lại cầm bóng sau khi phân bóng, giao cho cánh phải xuyên vào Anves, Anves đường biên chuyển vào trong, quả bóng bay đến vùng cấm phía sau. Sa Rè ở vị trí này nhảy lấy đà, siêu ảo thuật bình thường nghiêng người làng không bàn phá. Đi đến quay dậy Van được chậm một bước, cứu thua cú lở kỳ cũng chậm một bước. Quả bóng nhanh chóng dán vào gần vạch rọc, bay vào sang hem tận cung thành. Toàn bộ New Kem sân bóng bắt đầu triệt để sôi trào. Nay chân sút bóng đúng là một cước đỉnh cấp siêu phẩm. ở góc độ không lớn, đồng thời lập tức Van được liền muốn hoàn thành giam giữ tình huống. Sa dùng cấp tốc nhất sút bóng phương thức, đồng thời tại đây dạng độ khó cao cái gì sau khi, xa rê tinh chuẩn khống chế lại quả bóng, để quả bóng sát gần cột dọc bay vào khung thành, hơi hơi đá chính một điểm, cũng là kỳ liền có thể đem bóng cho đập ra đi tới. Từ bất kỳ góc độ tới nói, này chân sút bóng đều có thể gọi lĩnh cấp. Xa rê cũng không có chúc mừng, nhưng mà Barcelona các cổ động viên lại bắt đầu điên cuồng hò hét lên. Xa rê cái này đi bàn, phát sinh ở hiệp một phút thứ 35. Sau đó 10 phút thời gian trong, hai bên bắt đầu ở đây trên rằng cơ tấn công, nhưng đều không thể đạt được cơ hội gì. Lối phá của Messi đều có một cứ có uy hiếp sút bóng, phân biệt bị van nực giam giữ cùng với Cú lở kỳ cứu thua đi ra ngoài, mà Sangem Tần cũng sáng tạo một chút cơ hội, mẻn có một lần khoảng cách gần đánh đầu cao hơn, mà Zhe bỏ sút bóng thì lại đồng dạng toàn cao hơn sàng ngang. Làm hiệp một trận đấu kết thúc thời điểm, tổng số điểm là 44, Barcelona lấy sân khách ghi bàn nhiều ưu thế, tạm thời dẫn trước. Hiệp một bọn họ thật giống tấn công đến mức rất vui vẻ dáng vẻ, nhưng mà là gặp trả giá thật lớn. JES ở phòng thay đồ bên trong đi thẳng vào vấn đề nói, các cầu thủ dồn dập ngẩng đầu nhìn hắn. Từ chúng ta ghi bàn bắt đầu đến bọn họ đánh vào cái thứ hai bóng mới thôi, dồn dã 25 phút thời gian, bọn họ đều ở tấn công, không ngừng áp chế chúng ta tấn công. cái gì đội mũ có thể áp chế chúng ta 25 phút? bọn họ chỉ có đang điên cuồng tăng mạnh chạy tình huống mới có thể hoàn thành như vậy áp chế, mà tiêu hao như thế, đối với 3K tôi nói cũng là một cái áp lực lớn. Jesu nói tiếp, các cầu thủ rồn rập tới đầu, xác thực, đoạn thời gian đó 3K chạy đến tương đương chịu khó để sang em tận các cầu thủ hoàn toàn chỉ có thể chống đỡ. hiệp một bọn họ thoải mái quá, hiệp hai liền đến tiên chúng ta. hiện tại vũ cùng trước gần như mặt đất trải qua hiệp một chạy đã có chút lầy lội vì lẽ đó chúng ta không muốn đánh quá nhiều bóng ăn nhiều đánh đường biên thông qua truyền dài cũng không trung bóng để giải quyết vấn đề bọn họ hàng phòng thủ ít không ở thân cao vẫn còn có chút được điểm này chúng ta có thể khỏe mạnh lợi dụng dưới dồn lùi nhiều tiến vào vùng cấm trên đỉnh phát huy ngươi thân cao trên ưu thế Zsu nói với Lukaku Lukaku gật đầu tuy rằng hắn đánh đầu cũng không sao thế nhưng là lấy chiều cao của hắn bắt nạt một hồi một em mở ra mặt Mascherano cùng một m83 tám vẫn là có thể làm được Tu chỉ bắt đi tuy rằng chỉ có một M79, nhưng là hắn nhưng là cái tiêu chuẩn tiểu anh trung phong, đánh đầu tranh đỉnh cái gì, vậy cũng là hắn bạn trước công tác. Trên thực tế 3K ở hiệp một lạc hậu sau khi liền khởi sướng mãnh liệt như vậy tấn công, cũng làm cho jsu có chút giật mình, dù sao này rõ ràng là một loại tiêu hao hành vi, Inzit lẽ nào thì có lớn như vậy nắm, ở đạt được dẫn trước sau khi, liền có thể đem ưu thế duy trì đến giữa sân sao? Sao lại có thể như thế nhỉ? Trên thực tế Inzit chỉ là ở đánh cực, hắn là hi vọng có thể đạt được càng nhiều ghi bàn nhưng mà sao em tận vững hàng phòng thủ nhưng không có cho Ba Ca quá nhiều cơ hội hiện tại rốt cục đạt được trên thực tế dẫn trước như vậy Inzit thì có thể làm cho Ba Ca đã được bảo thủ một ít rất nhiều người gặp quên một điểm chính là Ba Ca phòng thủ kỳ thực cũng không kém phòng thủ bình thường đội ngũ là không thể bắt được nhiều như vậy vinh dự Matrignano cùng ít chung vệ hợp tác xem ra vi cùng trên thực tế nhưng tương đương kinh điển cuộc tranh tài này tuy rằng ít không thể ra trận nhưng là nếu như Ba Ca triển khai phòng thủ lời nói có thể công phá bọn họ hàng phòng thủ đội ngũ kỳ thực cũng không nhiều Inzit chính là muốn thông qua phương thức này tới đối phó sao em k kỳ thực cũng không ngại ra vẻ đáng thương chỉ cần có thể đào thải đối thủ tình cảnh khó coi một điểm cũng không đáng kể theo Inzit, Southampton chính là bak cái này mùa giải tại trang League bên trong to lớn nhất đối thủ chỉ cần có thể đào thải Southampton, như vậy tại trang tion bên trong cái khác đối thủ bak chỉ cần thể hiện ra năng lực tiến công của bọn họ liền đầy đủ thăng cấp thành công chương 498 hồi hộp đã kết thúc chương 498 hồi hộp đã kết thúc muốn nói Inzit phán đoán như vậy kỳ thực cũng không tính kém cái khác đội bóng cùng hiện tại 3k so ra kỳ thực đều có nhất chiến lệnh Dù cho là bọn họ đối thủ cũ Rio cùng Guardiola dạy học Bayern ở một ít phân đoạn trên đều tự hồ muốn so với Barca kém một chút, nhưng mà Iniesta hy vọng hiệp 2 để Southampton không đi bàn vẫn còn có chút đùa giỡn. Chí ít đối với Jesu tới nói, hắn cũng không cho là đội ngu của chính mình không có cách nào đi bàn. Mặc kệ là ở cái gì trong hoàn cảnh, sao em đều có năng lực đưa cái này là hậu điểm số cho đoạn về đến. Cũng đừng nói là Barca các cầu thủ hiện tại thể năng kỳ thực cũng không phải rất tốt, vì lẽ đó ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, sao lập tức liền khởi sướng mãnh liệt tấn công cùng hiệp một tình huống gần như chỉ có điều lần này biến thành sahem tần bắt đầu đè lên barcelona đánh bọn họ không ngừng trực tiếp đem bóng truyền vào vùng cấm sau đó hai cái trung phong ngay ở bên trong vùng cấm không ngừng tranh đỉnh bước bách đối phương chỉ có thể chọn dùng đánh đầu giải vây phương thức đem bóng đỉnh đi ra mà ở ngoài vùng cấm tranh đỉnh cũng bước ước, liền thành sahem tần thiên hạ bọn họ bắt đầu không ngừng thông qua chạy cùng chặn lại cắt xuống quả bóng sau đó rất nhanh phân đến đường biên để alonso cùng cạn sẽ lộ chuyển ra đẹp đẽ đường vòng cung bóng đến chế tạo bi hiếp. như vậy tấn công phương thức rất đơn giản nhưng mà rất khó phòng thủ bởi vì mặc kệ là Alonso hay là Cancelo, bọn họ đều không đúng cần đến cuối mới có thể truyền vào trong cầu thủ, mặc kệ là ở đường biên ngang phụ cận truyền vào trong, vẫn là ở 45 độ góc địa phương truyền vào trong, bọn họ truyền vào trong cũng có thể chế tạo nguy hiếp. như vậy tấn công liền rất khó từ nguồn cội giam giữ, chỉ có thể ở bên trong vùng cấm tranh đỉnh chặn lại. năm đó Beckham tại sao khó phòng thủ? cũng là bởi vì hắn có thể ở rời xa vùng cấm địa phương khởi xướng tấn công, sau đó thông qua chính mình truyền bóng đến chế tạo nguy hiếp người đi cuốn lấy hắn, hắn là có thể càng thêm lùi lại, đem ngươi lôi ra đến sau đó cho phía sau trước cắm bảo ghe pin chế tạo cơ hội hiện tại sangham tần hai cánh đều là như vậy ba ca hàng phòng thủ lập tức liền bị áp chế lại mà tại đây dạng áp chế bên trong bọn họ chỉ có thể lùi lại đến bên trong vùng cấm không ngừng đánh đầu giải vây để giải quyết vấn đề cứ như vậy vòng ngoài cấm địa liền xuất hiện một chút chống dũng đương nhiên đối với cutino còn có rẽ mở jinervin ba ca cấp cầu thủ vẫn là tương đối quan tâm hai người kia xuất xa năng lực nhưng là tương đương xuất sắc kết quả là những cái khác sangham tần cầu thủ bọn họ liền không nhiều thời gian như vậy quan tâm Hiệp 2 bắt đầu vẹn vẹn 6 phút. Alonso đường biên cầm bóng, đầu tiên là làm cái trực tiếp trưởng truyền đến bên trong vùng cấm động tác giả, sau đó chọn khe cho mèn, mèn mẹ dọc theo đường biên đột phá, đang hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi, đột nhiên đem bóng truyền đến vùng cấm biên biên giới. Reberjiner cùng Coutinho chạy liên lụy cuối cùng sự chú ý, Cả nè xuất hiện ở vị trí kia trên. Lần này ba ca hàng phòng thủ là thật sự một, cá nhân đều không có. Cả nè trước tắm bảo là tất cả mọi người đều không nghĩ đến, dù sao cả nè ở gia nhập liên minh sau khi chính là lấy một cái phòng thủ cường hãn giữa sân thân phận xuất hiện, hắn ở đây trên chính là giúp công kích thủ môn chú dít, hắn ở phía sau cần củng chăm chỉ phòng thủ, sao em tần trước sân các cầu thủ là có thể dùng phương thức tốt nhất, tỏa ra thuộc về mình ánh sáng. Không có ai gặp quên tác dụng của hắn, nhưng là cũng rất ít có người chú ý tới hắn cũng có không sai năng lực tiến công. Đúng lúc trước cá bảo, để hắn bắt được mẹ này chân chuyển bóng. Sau một khắc, hắn ngay lập tức lên chân sút bóng. Này chân sút bóng gào thét bay về phía bầu trời, sau đó bắt đầu xuống, bay thẳng đến khung thành góc trên bên phải bay qua. Tơ sở ti gần làm ra cứu thua độc tác nhưng là hắn trên không trung duỗi tay ra, vẫn như cũng chậm một bước, quả bóng từ hắn tay trước bay qua, sau đó một đầu đâm vào khung thành góc trên bên phải. Nu Kem sân bóng lại lần nữa yên tĩnh lại, ca nẹ nhưng là vung vẩy một hồi nằm đấm, sau đó xông ra ngoài. Theo sát sau lưng hắn là Sao Em tần các cầu thủ. Ca nẹ, ca nẹ đi bàn. Hắn ở hiệp hai trận đấu bắt đầu vẹn vẹn sau 6 phút, liền bị là Sao Em tần đánh vào cực kỳ then chốt một cái đi bàn. Đây là hắn mùa giải này các hạng thi đấu bên trong cái thứ nhất đi bàn. thật là khiến người ta giật mình. phải biết lúc trước thi đấu bên trong. Hắn trước cắm vào công đều rất hiếm thấy, cũng khó trách Barcelona ăn lớn như vậy một cái thiệt hỏi. Bình luận viên kích động nói, cái này ghi bản sát thực phi thường thêm chốt, dù sao có cái này ghi bản sau khi, sao em cần liền đuổi kịp 3 ca sân khách đi bản, đón lấy 3 ca coi như lại ghi bản, cũng chỉ có thể đem thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu. Vậy thì rất lung túng. Inzit muốn đang dự định trước tiên đỉnh một trận, nếu như hiệp tháng 2 năm 20 phút còn có thể duy trì hiện tại ưu thế lời nói, liền đổi cầu thủ phòng ngự tăng mạnh phòng thủ, chuẩn bị phản kích. Kết quả sang em tần chỉ đơn giản như vậy một trận chuyển bóng dài thêm vào đường biên đột phá trung lộ tiếp ứng, liền lại lần nữa vượt lại tổng số điểm. Lần này, hắn liền không có gì khác đường có thể đi rồi. Barcelona chỉ có thể tiếp tục ép lên tấn công. Bọn họ chỉ có thắng sang em tần hai cái bóng, mới có khả năng thăng cấp hiệp sau thi đấu. Bị buộc lên tuyệt lộ Barcelona, chỉ có thể khởi xướng mãnh liệt phản công. Bọn họ thể năng bắt đầu giảm xuống, nhưng là vào lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì xuống. Có điều tất cả mọi người đều rõ ràng, nếu như nói hiệp một dẫn trước thời điểm bọn họ còn có nhất định ưu thế lời nói như vậy hiệp hai rất sớm mất bóng ưu thế của bọn họ liền trên căn bản không có thậm chí có thể nói là có rất nhiều thế yếu dưới tình huống như vậy sao em cần có thể ở đây trên đá được càng thêm thông dong thông dong tâm thái mang đến chính là hài lòng phát huy bọn họ ở sau 3 phút suýt chút nữa vượt lại điểm số cản sẽ đổ đường biên truyền trong, mắt matthew đánh đầu giải vây không thể định xa vắt đi bên trong vùng cấm cắt xuống quả bóng quả đoán xoay người lên chân xúc bóng matheo đúng lúc giằng giữ dùng thân thể đem đi suốt bóng cho ngăn cản đi ra ngoài nhưng mà cá nhân đặc sắc biểu hiện ngăn cản không được đại cục bị động Barcelona đón lấy sáng tạo một chút cơ hội, Messi xuất xa sát sàng ngang bay ra đường biên ngang, nhưng là ở phút thứ 78, Southampton lại lần nữa đạt được đi bàn. Ở mẹ điểm hộ biên dưới, Alonso đường chéo đột nhập vùng cấm, sau đó ở đường biên ngang phụ cận chuyển về, Vardy không giữ bóng trực tiếp lên chân bán mạnh, quả bóng tầng tầng đánh vào xa một chút trên sàng ngang, sau đó đạn về vùng cấm, mắt chuẩn bị giải vây thời điểm, lại bị Lukaku giành trước đánh đầu dứt điểm. 3-2, tổng số điểm 6 so với 4, Southampton đạt được đầy đủ dẫn trước ưu thế. Barcelona cần ở còn lại mười mấy phút thời gian trong tiến vào ba cái bóng mới có thể thăng cấp. Trên thực tế, mãi cho đến phút thứ 88, Messi mới nhận được Neymar chuyển bóng sau khi ở bên trong vùng cấm dứt điểm, đem cuộc tranh tài này điểm số cân bằng. Nhưng mà trận này thế hòa, cũng không thể cho Barca mang đến thắng lợi. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, hầu như sở hữu Barcelona fan bóng đá đều phát sinh phẫn nộ tiếng sụt. Sáng em tần tổng số điểm 65, xông vào trang Dion only tứ kết. Trương 499, hàng kim lượng rất cao quán quân chương 499, hàng kim lượng rất cao quán quân sáng em tần xông vào tứ kết. Mà theo Chelsea bị đào thải. Tiến vào lần này champions League tứ kết tờ Giờ Mi ở league đội ngũ, chỉ còn dư lại Sam Hemp tần cùng Man City. Lần này champions League tứ kết hàm kim lượng không tính đặc biệt cao, ngoại trừ Sam Hemp tần cùng Man City ở ngoài, chính là Magic Song Hùng Diêu cùng Atletico, Bundesliga bá chủ bài đơn, Liga 1 PSG, hơn nữa Bundesliga góp bất cùng gì mà ấy dạ Liga Benfica. Từ về mặt thực lực tới nói, góp bất cùng Benfica khẳng định là thê đội thứ hai Mà Sam Hemp tần đương nhiên sẽ không có vận khí như vậy. Bọn họ ở rút thăm bên trong đụng tới Atletico, Man City nhưng là đụng tới bay Bayern đụng với Benfica, Diêu đụng với Robert, giật cái quả tốt. Đối với cái này rút thăm kết quả, GES cũng không có quá để ý, đã trang thi on 2 lượt quan, hắn cũng không hy vọng UFF ở rút thăm trên gặp thiên hướng bọn họ, chỉ cần cái cõi không ai là được. Trở lại giải đấu sau khi, Southampton ở thay phiên không ít cầu thủ tình huống sân nhà sân nhà 3-2 nỗ lực đánh gục Liverpool, rất hiển nhiên chính là, CLB đối với Liverpool cải tạo còn cần thời gian. Trận thắng lợi này, để Southampton ở giải đấu còn sót lại 5 vòng tình huống. Dẫn trước một vừa 23 điểm, điều này cũng làm cho Southampton sáng tạo một cái kỷ lục mới, bọn họ là The giờ Mi ở League từ trước tới nay sớm thắng lợi theo trình tự nhiều nhất đội bóng. Sớm 7 vòng giải đấu thắng lợi. Trước đây coi như dẫn trước ưu thế to lớn hơn nữa, có thể sớm 6 vòng thắng lợi, đã là một cái phi thường hù dọa thành tích, mà hiện tại, em Southampton nhưng sáng tạo sớm 7 vòng thắng lợi thành tích. Mặc dù nói bọn họ bản thân thành tích đầy đủ xuất sắc, này 31 vòng giải đấu bên trong, bọn họ đạt được 26 thăng 4 mình một vụ thành tích. Bắt được 82 phần, nhưng là chủ yếu là bởi vì đối thủ của hắn môn biểu hiện tập thể kéo hồng, hiện tại xếp hạng thứ 2 hoạt vượt 31 vòng chỉ thắng 16 trận, bọn họ có thể xếp lại để nghị là bởi vì bọn họ chỉ thua 4 trận, là sao em tuần ở ngoài thua bóng ít nhất đội vũ. Arsenal thua 7 trận, MU thua 8 trận, Man City, Liverpool cùng Chelsea đều thua 9 trận, ở 31 vòng thi đấu bên trong thua trận nhiều như vậy cuộc tranh tài, bốn là trên căn bản gặp mất đi xung kích quán quân cơ hội. Nói rất êm hai điểm, là tờ giờ mi ở list toàn thể thực lực trở nên mạnh mẽ, nói tới khó nghe điểm, là tờ giờ mi ở list đội mạnh biểu hiện. Tập thể lưu bước. Điều này cũng có thể cùng mùa giải sau tờ Giờ Mi ở Lít sắp nên đón tân phí phát sóng hợp đồng có quan hệ. Tại hạ một người 3 năm phí phát sóng trên hợp đồng, tờ Giờ Mi ở Lít thu vào rất là tăng bọn một làn sóng. Trước tờ Giờ Mi ở list 3 năm hợp đồng tổng thu vào là điểm 300 triệu bảng Anh, trong đó hải ngoại phí phát sóng thu vào là 700 triệu nhiều bảng Anh. Điều này làm cho tờ Giờ Mi ở Lít hàng năm chia làm có thể đạt đến mấy ngàn bạn bảng Anh, này đã là một cái rất kinh người con số. Mà sau đó thì sao? Chỉ là hải ngoại phí phát sóng số lượng, liền không ngừng số này. Sau đó 3 năm. Tờ ở Lit tiếp sóng hợp đồng tổng giá trị đạt đến kinh người 81 ước bảng anh, trong đó hải ngoại tiếp sóng đạt đến 3 tỷ. Chuyện này ý nghĩa là, tờ Mi ở Lit đội ngũ hàng năm chỉ là phí phát sóng chưa làm, liền em sẽ đạt tới ước cấp quy mô. Tại đây cái dưới sự kích thích, cái này mùa hè trung hạ du đội bóng là liều mạng tăng mạnh thực lực, trái lại là đội mạnh có chút trì đội, này dẫn đến cái này mùa giải quần hùng cùng nổi lên cùng đội mạnh biểu hiện kéo không. Dù sao ở lại tờ Mi ở Lit, mùa giải tiếp theo thì có khả năng bắt được hơn trăm triệu bảng anh phí phát sóng, cái đưa cái gì đội ngũ sẽ không liều mạng. Chứ nếu như nói ở lại tờ giờ mi ở lít cái kia 40 triệu phí phát sóng sẽ không để cho tờ giờ mi ở lít đội ngũ tiêu tốn quá nhiều phí chuyển lượng lời nói như vậy này hơn trăm triệu bảng anh quy mô liền đầy đủ để tờ giờ mi ở lí câu lạc bộ mạo hiểm cái này cũng là cái này mùa giải đội yếu trận nào cũng đều liều mạng như thế nguyên nhân nhưng từ góc độ này sao thêm tần cái này mùa giải biểu hiện xuất sắc cũng không phải là bởi vì bọn họ nằm ở một cái thấp trình độ cạnh tranh trong hoàn cảnh trái lại có thể chứng minh bọn họ cái này mùa giải cương hãn những đội mạnh mẽ kia không bắt được đội yếu bọn họ vẫn như cũ có thể duy trì rất cao tỷ lệ thắng điều này giải thích cái gì? Giải thích bọn họ mạnh mẽ, sớm bảy vòng thắng lợi, không riêng không thể để cho bọn họ lần này vĩ đại quán quân hàm kim lượng có giảm xuống, ngược lại sẽ để bọn họ cái quán quân này trở thành vinh dự nhất một lần quán quân. Sao cổ động viên bắt đầu rồi long trọng chúc mừng, GESU cùng các cầu thủ cũng đều tham gia, bọn họ cao giọng hoan hô, chúc mừng ở ném mất một cái giải đấu quán quân sau khi cấp tốc thông qua vĩ đại biểu hiện, một lần nữa đem giải đấu quán quân cho đoàn trở về. Chúng ta là theo sao là thượng đế quan tâm khu vực, Jesu chính là chúng ta đứa con của chúa. Không ít fan bóng đá ở trên đường cái công nhân như thế hô, GESU nghe được sau khi ngược lại có chút ngạc nhiên. Ta một cái khỏe mạnh tiếp thu vô thần luận lớn lên chủ nghĩa xã hội tân thanh niên, làm sao liền tự dưng biến thành đứa con của chúa cơ chứ. Có điều ngấp lại GESU cũng không để ý, ngược lại hắn là cái gì người, chính hắn trong lòng rõ ràng nhất. Có thể có được một người như vậy sinh, hắn cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ muốn phải tiếp tục tiếp tục như vậy. Chúc mừng kéo dài gần như một tuần, vòng thứ 32 GESU tiếp tục phái ra phần lớn thay thế bổ sung, đi đến sân khách khiêu chiến Leicester City. Leicester City một lần dẫn trước Southampton hơn 70 phút, mà đối đủ tia trước một đòn thì lại để Leicester City không thể bắt được 3 điểm, cũng làm cho Southampton bảo vệ bọn họ bất bại đi chép. Đối với cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng, Southampton các cổ động viên cũng không để ý, bọn họ quan tâm chỉ là đón lấy Champions League thi đấu cùng với Cup FA thi đấu. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Champions League. Atletico không phải một cái dễ đối phó đối thủ, bọn họ cái này mùa giải ở La Liga biểu hiện cũng rất xuất sắc, tuy rằng Costa chuyển nhượng rời đi, bọn họ thiếu một cái đỉnh cấp tiền đạo, nhưng mà bọn họ toàn thể vẫn như cũng là rất xuất sắc. Zsu ở phòng thay đồ bên trong nói với các cầu thủ. Atletico tại bên trong giải đấu bị Barca giữ áp chế, chủ yếu hay là bởi vì bọn họ tấn công tay phải kém một ít, không có MSL, cũng không có BBC, chỉ có một cái đã kém xa trước đây Tô Z. Nếu như 10 năm trước Tô Z, vậy còn thực sự là rất mạnh. Đáng tiếc chính là, hiện tại Tô Z, đã sớm nay không bằng xưa. Verjement cũng rất có thể đi bàn, thế nhưng hắn không phải loại kia rất mạnh trung phong. Thế nhưng Atletico phòng thủ thực sự là cường hãn. Làm sao sẽ ra phòng tuyến của đối phương, đây là cần nhất cân nhắc một vấn đề. Cùng Atletico so ra. Southampton tấn công càng xuất sắc, nhưng là bọn họ trên hàng hậu vệ, trước sau gặp có một ít vấn đề. Hơn nữa đối mặt Atletico phản kích, Southampton ép lên tấn công tình huống, cũng sẽ có chút khó có thể đối phó. Nhưng là bọn họ không ép lên tấn công, liền rất khó xé ra Atletico cái kia hàng phòng thủ đông chắc. Đây là một cái lưỡng nan sự tình. Có điều khó hơn nữa đó, bọn họ cũng phải kiên trì đánh bại Atletico, tiếp theo sau đó tại Champions League bên trong đi tới. Sao mà Southampton là ở sân nhà tiến hành, này lại là một cái bất lợi địa phương, bất quá đối với loại này bất lợi, Southampton các cầu thủ cũng đã quen ngược lại bọn họ phần lớn thời điểm đều là trước tiên đá sân nhà, lại đá sân khách. Chương 500, mâu thuẫn tranh chấp chương 500, mâu thuẫn tranh chấp xin loanh mang đội đi đến Southampton. Tại giải đấu bên trong, Atletico áp lực cũng không nhỏ, nhưng mà trang The League, bọn họ nhưng sẽ không từ bỏ. Dù sao trang The League bên trong tài chính thu bảo, là bất kỳ đội ngũ đều sẽ không bỏ qua. Nhiều tiến lên trước một bước, đặc biệt là vào lúc này, thường thường liền mang ý nghĩa hai, 3000 vạn euro thì lợi. Bất kỳ câu lạc bộ cũng sẽ không đối với một khoản tiền lớn như vậy trở không động lòng. Nói đến thật giống rất tục khí, nhưng mà này, nhưng là thương mại bóng đá bản chất. Sivan dạy học Atletico đã 4 năm, tại đây trong 4 năm, hạn chế tạo ra một cái phòng tuyến thép, bắt được một lần La Liga quán quân, ở giao cùng 3 vây quanh giới bắt được một cái La Liga quán quân, vậy cũng thật không phải một chuyện dễ dàng. Mà Champions League bên trong biểu hiện của bọn họ cũng không kém, có điều trước một lần tiếp cận Champions League trận chung kết, nhưng là bị Southampton cho đào thải. Lần này bọn họ lại đụng tới Southampton. Sân bóng FC Tma GS, bọn họ có thể không xa là gì. Liền, ở thi đấu cùng ngày Ra trận Atletico các cầu thủ nghe trên khán đài Southampton các cổ động viên tiếng suyệp, bọn họ vẫn như cũ không hề bị lay động. Hai bên cầu thủ đã ra trận. Southampton thủ phát vẫn như cũ là chủ lực của bọn họ đội hình, chỉ là có chút điều chỉnh nhỏ. Thủ môn cú lợi kỳ, hậu vệ Cancelo, Vanek, Baili cùng Alonso, Baili thay thế được đội trưởng Phón tờ vị trí, có điều điều này cũng bình thường, Baili cái này mùa giải đã từ từ thở bị. Giữa sân càng nẹ, Coutinho cùng Zebra Jr., Coutinho xuất xa là phá hàng phòng ngự dày đặc vũ kh Rất hiển nhiên GSU -E có chút tiếngtỷ Atletico cường hạn phòng thủ, tiền đạo hay là bọn hắn tăng xoạc kích, bắt đi cùng Lukaku. Đồ đủ cùng đẹp bẻ lệ đều ngồi ở trên ghế dự bị. Atletico phái ra nhưng là một cái 4-3-3 đội hình, thủ môn Olak, tên này sờ thủ môn biểu hiện tương đương xuất sắc, rất tốt bổ quyết cù toa vị trí. Hai cái hậu vệ cánh là Dudu ạ Ferguson cùng Felipe, trung vệ gỗ điển cùng Hãn đệ mặt tác, giữa sân phương diện công, gạ bị cùng ỷ gở tạo thành giữa sân, tiền đạo hai cánh là Cạ giặt cổ trung phong Tô z bộ này đội hình cũng là chủ lực của Atletico Madrid đội hình đang giải thích viên hô lớn trong tiếng hai bên cầu thủ ra trận mà Jesu thì lại cùng Simoan nắm tay lại hiện tại Atletico phòng thủ càng ngày càng mạnh hơn a Jesu trước tiên nói một câu sao em tần tấn công cũng càng ngày càng sắc bén Simoan cười trả lời ta biết các ngươi nhất định phải đánh phòng thủ phản công bất quá chúng ta hay là muốn tấn công liền xem các ngươi có thể ở chúng ta dưới áp chế dựa và phản kích tiến vào mấy cái bóng đi Jesu nói Simoan gật gù hai bên trên căn bản đều là bài luận Vào lúc này cũng không thể có khác biệt ý tưởng gì. Dù sao cùng sang em tần so ra, Atletico tấn công sát thực trên lệnh rất nhiều, không riêng là tiền đạo, giữa sân tổ chức cùng đột phá năng lực cũng kém không ít. Nhưng mà bọn họ phòng thủ đúng là tương đương cường hãn. Đây chính là một hồi mâu thuẫn bộ chiến. Là mâu lợi, vẫn là thuẫn kiên, liền xem so tái kết quả. Đương nhiên, chủ yếu là xem hai hiệp kết quả, một hồi thi đấu chứng minh không là cái gì. Hai bên cầu thủ bắt đầu ở đây trên phân tán ra, ngày hôm nay khí trời tốt, là cái thi đấu ngày tốt Sân bóng FC T gì S cho tới nay, sân bóng mặt cỏ cũng đều không sai, đồng thời sân bãi tương đương tiêu chuẩn, không coi là quá lớn, cũng không tính rất nhỏ. Dù sao sân bóng to nhỏ, có lúc rồi cùng đội bóng đặc điểm có quan hệ, nắm La Liga Nêu ví dụ, mặt cỏ to lớn nhất chính là Barca Nu kem sân bóng, bởi vì lấy Barca tấn công chiến thuật, bọn họ cần càng nhiều không gian tới kéo mở đối thủ, mà sân bóng ít nhất nhưng là Mã Lộc cả sàn mực sân bóng, bởi vì từ khi trước thế kỷ của nó dạy học qua sau, Mã Lộc cả chiến thuật chính là cực kỳ bảo thủ tự thủ chiến thuật, dưới tình huống như vậy, sân bãi tiểu tự nhiên có thể để cho bọn họ phòng thủ đến càng thêm xuất sắc. Tuy rằng sân bãi to nhỏ là có tiêu chuẩn, nhưng là ở tiêu chuẩn bên trong có có giãn, có như vậy khác nhau cũng là rất bình thường. Sân bóng FC T mà GS liền rất tiêu chuẩn. tần tính kỹ thuật tấn công, tại đây dạng trên sân cỏ, kỳ thực chiếm không tới quá to lớn tiện nghi, có điều cũng sẽ không ăn cái gì thiệt thói chính là. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu bắt đầu tiếng còi thời điểm, tần trên dưới lập tức liền khởi sướng tấn công. GSU sắp xếp chiến thuật rất đơn giản, từ trận đấu bắt đầu liền tấn công, không ngừng tạo áp lực, tìm cơ hội. Hắn vẫn tin tưởng chính là mạnh hơn phòng thủ cũng sẽ đang không ngừng tạo áp lực bên trong, cuối cùng xảy ra vấn đề gì. Hàng phòng thủ do người tạo thành, là người liền không thể xem cơ khí như vậy không phạm sai lầm ngộ. Người ở mệnh nhược cũng không ngừng bị áp chế tình huống, đều là sẽ xuất hiện vấn đề. Cái này cũng là Jesu cảm thấy đến một nhánh đội ngũ, đem phòng thủ tăng lên tới cực hạn, không bằng đem tấn công tăng lên tới cực hạn. Bởi vì tấn công có thể dung sai, phòng thủ không thể chữa sai. đương nhiên, bản thân tấn công tăng lên liền so với phòng thủ tăng lên muốn khó rất nhiều, tấn công tăng lên cần tài hoa, linh cảm và toàn thể xuất sắc phối hợp, mà phòng thủ tăng lên càng chú trọng kỷ luật tính ý chí và tập trung sự chú ý đương nhiên người sau càng dễ dàng phục chế cùng tăng lên. Sao em rất nhanh sẽ sáng tạo một lần nguy hiếp, Mèn nhận được Coutinho phân bóng sau khi hướng về trung lộ đột phá, sau đó chuyển cho phía bên phải trước cắm vào Lukaku. Lukaku hướng ngang dẫn theo một bước, quả đoán lên chân xuất xa. Quả bóng bị Oleg lấy một hồi. Bộ lập tức chuyển dài giải đây. Rất nhanh bọn họ lại khởi sướng lần thứ hai tấn công. Alonso đường biên trực tiếp chuyển vào trong, vắt đi trung lộ hư lắc một súng. Lukaku phía sau không giữ bóng trực tiếp bùa ly. Quả bóng nhưng tầm tầm đánh vào lưới trên vừa lên đến liền bị Southampton đến rồi hai lần có uy hiếp sút bóng. Atletico cũng cấp tốc khởi sướng một lần phản kích. Cả dạt cô đường biên mạnh mẽ đột phá sau khi chuyển cho Tozé. Tozé tượn lương cầm bóng, thuận cho tiếp ứng Griezmann. Griezmann trực tiếp một cước sút xa, chạm vị rất tốt cú lở kỳ vướng vàng đem bóng nào vào dưới thân. Trên khán đài Southampton các cổ động viên phát sinh tiếng xịt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Atletico lần này tấn công quả thực chính là châu Châu Gas. Bọn họ phản kích đánh rất nhanh à, tuy rằng không có nhanh chóng tiền đạo, cũng không có đặc biệt cường lực trung phong, nhưng là phản kích sát thực rất thông thuận, có chút không chính 10 mùa giải Inter Milan gì đó. Bonelli không nhịn được nói một câu. "Gessu gùn, Bonelli cái này đánh giá vẫn là rất tinh chuẩn, Atletico xác thực không có đỉnh cấp tấn công tay, nhưng là giữa bọn họ với nhau phối hợp nhưng tương đương xuất sắc, cùng ngay lúc đó Inter Milan so ra, đơn giản chính là Tô Z trạng thái không có lúc đó hừng hực mỹ lý tô mạnh, nhưng là cả dạt cổ tốc độ cùng kỹ thuật miễn cưỡng có thể thay thế hế tô ho tác dụng, giờ toàn thể tới nói so với vẹn đệ hay là muốn cường một ít. Bọn họ bộ này đội hình, cùng năm đó Inter Milan tam xoa kích so ra, xác thực cũng không kém quá nhiều." giữa sân thậm chí còn xuất sắc một điểm, phòng thủ cũng không yếu, đơn giản chính là không có mạch cột như vậy một cái đường biên động cơ mà thôi. Có điều thời đại là đang tiến bộ, đặc biệt là mấy năm qua. Coi như đem lúc đó cái kia chi Inter Milan kéo đến hiện tại đến, cũng chưa chắc còn có cơ hội bắt được tam Quan vương. Chương 501, đầy đủ quý giá ghi bản chương 501, đầy đủ quý giá ghi bản tần rất nhanh sẽ tiếp tục khởi xướng tấn công. Có điều đó lấy bọn họ tấn công đụng tới một chút phiền toái nhỏ. Atletico phạm quy số lần vẫn là rất nhiều, lần này cũng không ngoại lệ vì lẽ đó đang đối mặt sang em tần thời điểm tiến công, bọn họ một khi xuất hiện chỗ sơ suất, liền sẽ quả đoán dùng phạm quy đến bổ quyết như vậy chỗ sơ suất. nếu như nói phạm quy là bất đắc dĩ thời điểm thủ đoạn cuối cùng lợi nói như vậy, Atletico liền đem phạm quy dùng ra cảnh giới, dùng thành một loại thường quy chiến thuật. phạm quy kỳ thực mục đích cũng không phải làm thương đối thủ, mà là quay dậy sang em tần tấn công tiếp đấu. đương nhiên, nếu như liên tiếp phạm quy lời nói, coi như phạm quy động tác cũng không lớn, trọng tài chính cũng sẽ quả đoán đưa ra thẻ vàng, để thi đấu không đến nội không ngừng bị cắt ảnh hưởng cán quan. dù sao bóng đá là một hạng giải trí hoạt động trọng tài chính nhiệm vụ ngoại trừ duy trì trật tự ở ngoài còn cần để thi đấu xem xét tính càng nhiều bài ra có điều Atletico phạm quy nhưng rất khéo léo bọn họ luôn có thể ép tuyến phạm quy ở đạt đến mục đích đồng thời cũng có vẻ cũng không nhiều lần nhưng là theo sang em tần đột phá cùng tấn công thiết đấu trở nên càng ngày càng nhanh chóng bọn họ phạm quy cũng bị bách bắt đầu tăng lên vì lẽ đó rất nhanh cũng liền ăn được một tấm thẻ vàng ăn được thẻ vàng sau khi Atletico phạm quy yên tĩnh một chút bất quá bọn hắn cứng rắn đối kháng nhưng bảo lưu lại Atletico ép sát cũng đưa đến không ít hiệu quả. Tần tấn công bắt đầu xuất hiện một ít sai lầm, mà mỗi lần xuất hiện sai lầm để Atletico cầm bóng thời điểm, Atletico thì lại sẽ nhanh chóng khởi xướng tấn công. Có điều Saampton hai cái trung vệ tốc độ đều không chậm, có hai người bọn họ ép tuyến bảo vệ, Atletico phản kích coi như đánh ra đến, cũng rất khó đánh vào vùng cấm, cho Saampton phòng thủ chế tạo uy hiếp. Vì lẽ đó muốn giải quyết vấn đề, vẫn là tấn công. Bị Atletico dùng phòng thủ chiến thuật ảnh hưởng tấn công tiết tấu sau khi, Saampton ở giữa sân qua lại lan truyền một trận, tìm gặp tiết tấu sau khi, lại đột nhiên khởi xướng tấn công. Nay một làn sóng lan truyền không riêng chính là tìm về tiết tấu, còn hy vọng có thể khởi sướng đánh lén, đánh đối phương một cái không ứng phó kịp. Có điều điểm này, Atletico công ngược lại sẽ không chịu thiệt, dù sao cùng năm đó 3K, bọn họ cũng giao thủ không ít số lần. Rebezier dùng một cái cực kỳ đột nhiên động tác, đem bóng đột nhiên bấm bóng đến vùng cấm phía bên phải. ở nơi đó trước cắm vào cản sẽ lỗ cũng không có dừng bóng, mà là trực tiếp lăng không đem bóng lót chuyển đến bên trong vùng cấm. nay chân chuyển bóng, nắm giữ tương đương xuất sắc, quả bóng trực tiếp bay về phía khu vực phạt đền, trước bắt đi hướng ngang chạy lôi đi đỉnh, mà đổi vị tới đây mệt cấp ở dù giải với trước thất đầu công môn đối mặt cái này khoảng cách gần đánh đầu cận thành tố là cũng chỉ kịp vung vẩy một hồi cánh tay mắt thấy quả bóng liền muốn bay vào không thành nhưng ở một khắc tiếp theo đánh vào trên sảng ngang duyên sau đó hướng lên trên nhảy một cái nảy ra đường biên ngang quá đáng tiếc men đánh đầu cận thành hầu như đã muốn tiến bảo. còn kém một tí kẹo như thế sao em lần này đột nhiên khởi sướng tấn công đánh cho quá đặc sắc đáng tiếc cuối cùng vận khí chênh lệch như vậy một điểm bình luận viên cao giọng hô lên mà sao em tần các cổ động viên nhưng là tập thể thở dài một tiếng sau đó bắt đầu dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho mèn Tuy rằng cái này bóng không tiến vào, nhưng là lần này tấn công vẫn là rất đẹp à. GESU cũng vô vô lòng bàn tay, sau đó ngồi xuống lại, Simoanh tuy rằng không chút biến sắc, nhưng là chỉ có hắn biết, trái tim của hắn vào lúc này đều còn đang kịch liệt ngảy lên. Nếu như trước tiên bị Tần đạt được ghi bàn lời nói, như vậy cuộc tranh tải này liền thật sự phiên thức. Dù sao Tần dẫn trước sau khi, là có thể kiên trì ở giữa sân dây dưa, chờ Atletico ép lên đến rồi. Atletico phòng thủ xuất sắc, tấn công hơi kém một ít, như vậy đặc điểm để đối thủ ở dẫn trước sau khi. Hoàn toàn có thể không hoang hốt, chậm rãi đối phó bọn họ là được rồi. Thật giống như cái này mùa giải một hồi Madrid Derby như thế, Diêu chính là rất sớm tiến vào bóng. Sau đó bọn họ bắt đầu khống chế giữa sân, kiên trì tấn công. Atletico bị ép ép lên, liền làm mất đi cái thứ hai bóng. Tuy rằng vẫn là đoạt về một phần, nhưng là cuối cùng vẫn là thất bại, thua không cái gì tình khí. Cũng còn tốt, cái này bóng không ném, như vậy Atletico đón lấy là có thể càng thêm thành thạo điều luyện một điểm, mà không đến nỗi cũng bị bách ghép lên tấn công. quả nhiên, ở hoan quá này một làn sóng sau khi. Atletico khởi xướng tấn công, dù ạ phần đưa ra chuyển bóng, Griezmann tiếp bóng sau khi cắt vào bên trong, đột nhiên lên chân sút bóng, quả bóng sát xa nhà cột bay ra đường biên ngang. Griezmann này chân sút bóng cũng tương đương có uy hiếp. Tuổi trẻ người nước Pháp hai người này mùa giải biểu hiện nhưng là tương đương xuất sắc, đều là chỉ kém hơn Messi và Ronaldo mà thôi. Đương nhiên, cái này mùa giải còn nhiều cái sạ dễ có thể ở số liệu trên áp chế lại hắn. Griezmann lần này sút bóng, không nghi ngờ chút nào gây nên sang em tần các cầu thủ có trọng, đó lấy bọn họ bắt đầu càng chăm chú đối phó Griezmann nhưng là như vậy có trọng, lại làm cho Atletico thu được một cái cơ hội tốt. Sao thêm tần đón lấy một lần tấn công không thể đạt được đi bàn. Atletico bắt đầu từng bước đẩy mạnh, cũng không có khả năng đánh thành phản kích bọn họ. thuận thế liền chuyển đến trận địa chiến. Trải qua qua lại lan truyền sau khi quả bóng đi đến cọc dưới chân, vào lúc này Vargeman bắt đầu dọc theo cánh trái xuyên bảo, cản sẽ đồ không thể không rút về đi nhìn chăm chú phòng thủ hắn. Điều này làm cho hắn quên chỗ đứng của chính mình, vốn là hắn nên cùng cái khác hậu vệ chạm thành một cái tuyến. Lúc này cũng không biết không cảm thấy tha sao. Đây chỉ là một rất nhỏ sai lầm, nhưng tinh chuẩn nắm lấy điểm này. Hắn đưa ra một cái đẹp đẽ truyền thẳng, quả bóng bay vào sang hem tần bù cấm, Tô Zét cấp tốc trước cắm vào, tốc độ của hắn không tính rất nhanh, nhưng mà bởi vì cản sẽ lộ tha ở phía sau, hắn có thể sớm chạy nước rút. Điều này làm cho hắn cướp ở vàn được cùng bãi lì trước bắt được bóng, tuy rằng mấy năm qua tình trạng của hắn bình thường, nhưng là là một cái sát thủ, hắn kiến thức cơ bản vẫn là ở, nhấc chân rỡ xuống bóng sau khi, Tô Zét cấp tốc lên chân sút bóng. Hắn vừa đem bóng bắn ra, bãi lì cùng ban được chân liền đến, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Mà này chân sút bóng, Tô Z đánh trình độ cũng rất cao, quả bóng hầu như là dán vào cột dọc bay vào khung thành. Cú lở kỳ tuy rằng làm ra cứu thua, vẫn như cũ chậm một bước. Sân bóng FC mà GS điên tính lại. Mato Z bắt đầu ở đây bên trong điên cuồng chúc mừng, Atletico các cầu thủ cũng bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Atletico ở sân khách đạt được dẫn trước. Đây là một cái quý giá sân khách ghi bàn. Đối với ba ca loại này, tấn công xuất sắc phòng thủ bình thường đội ngũ tới nói, một cái sân khách ghi bàn không tính cái gì, nhưng là đối với Atletico loại này phòng thủ cường hãn đội bóng tới nói, một cái sân khách ghi bàn liền đầy đủ quý giá. Bọn họ vận khí thật tốt. GES Ú không nói gì lắc lắc đầu. Có điều Tô Zết chúc mừng đến có chút thất thố. Bờn nẹo lỷ thì lại nói rồi một cái vấn đề khác. Đúng đấy, hai năm qua hắn có chút hoạn nạn, tiến vào như thế một cái bóng, nên để hắn cảm thấy rất hài lòng đi. GES hơi nở nụ cười. Chương 502, lạc Hậu trái lại có ưu thế chương 502, lạc Hậu trái lại có ưu thế cái này sân khách đi bàn, sắp thực đầy đủ quý giá. Ai cũng rõ ràng, lấy Atletico năng lực phòng ngự, bọn họ hoàn toàn có thể mang một cái bóng ưu thế vẫn tiếp tục giữ vững, dù cho em tần năng lực tiến công xuất sắc, bọn họ cũng rất khó ở từ thủ Atletico trước mặt đạt được quá tốt cơ hội. Tô Z đánh vào cái này đi bàn, sát thực được cho là cực kỳ trọng yếu. Điều này cũng làm cho Tô Z sát thực rất hứng vấn. Dù sao mấy năm qua, hắn sát thực trải qua khá là khổ bức. Rõ ràng chính mình vẫn đang cố gắng huấn luyện, nhưng là trạng thái đến liền xuống, mặc kệ là ở Dordermi ở League, Cezia vẫn là trở lại quen thuộc La Liga, hắn chính là biểu hiện không quá giỏi. Hắn đã bao lâu không có ở trọng yếu thi đấu bên trong ghi bàn? Chính hắn đều nhớ không rõ, chỉ có thể nhớ mang máng lần trước tiến vào trọng yếu ghi bàn, vẫn là 12 năm ở Champions League vòng bán kết bên trong ghi bàn đạo thải Barcelona cái kia bóng vì lẽ đó tô zét vấn đúng là khó có thể dùng lời nói để diễn tả điều này làm cho hắn ở trong khoảng thời gian sau đó bước cướp càng ngày càng tích cực chạy cũng càng ngày càng tích cực bản thân chuyện này không có gì bởi vì trung phong bước cướp bản thân liền là atletico hàng phòng thủ đạo thứ nhất simon chiến thuật bên trong tất cả mọi người đều muốn tham dự đến phòng thủ bên trong đi chạy càng để lâu cực liền càng hữu dụng nay kỳ thực cũng chính là cái gì tô zét hiện tại ghi bàn rất ít nhưng dù sao là có thể ở simon chiến thuật hệ thống bên trong đá tiền đạo cắn nguyên nhân không riêng là bởi vì Costa sau khi rời đi, Atletico không có những cái khác trùng phong tốt. đương nhiên đây là nguyên nhân chủ yếu. Thứ yếu nguyên nhân chính là, Tozzi tuy rằng ghi bàn ít, nhưng là hắn chạy cùng bước cướp. ở chiến thuật phân đoạn trên, vẫn là rất hữu dụng ai cho tới ghi bàn, có thể giao cho cả giặt cổ cùng gờ Jim mà. Vì lẽ đó hắn vào lúc này tích cực bước cướp, là không cái gì sai. nhưng mà sai liền sai ở, bởi vì hưng phấn, hắn động tác có chút đại. ghi bàn sau vẹn vẹn hai phút, Tozzi ngay ở bước cướp bên trong đá ngã cầm bóng cao nhẹ, tài chính đưa ra một tấm thẻ vàng. đối với tấm này thẻ vàng. Hắn cũng không có quá để ý, bởi vì vẹn vẹn mấy phút sau khi, hắn liền lại lần nữa sáng tạo một lần cơ hội rất tốt, nhận được công chuyển bóng sau khi, Tozét xào rượu đem bóng phân cho Griezmann, Griezmann cấp ở Alonso giải vây trước lăng không đâm bắn, may mà cú lở kỳ phản ứng nhẹ bén, bay người đem bóng nhào đi ra ngoài, lùi lại đến bên trong vùng cấm ban được lập tức chuyển giải giải vây. Nguy hiểm thật, Tozét trạng thái quả thật không tệ, làm một cái trung phong bắt đầu thể hiện xuất sắc thời điểm, đối thủ hàng phòng thủ liền muốn gặp sự cố. Ngay ở bình luận viên hô lớn thời điểm, Tozét lại làm cho toàn bộ thi đấu cân bằng, bắt đầu đột nhiên liền mất cân bằng. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 35, Southampton sao ở hậu trường đảo chân tìm cơ hội, mà Atletico nhưng là trước sân các cầu thủ đột nhiên tập thể trước cám bảo, đến rồi một làn sóng bước cướp, Van Đức mới vừa nhận được bài lì chuyển về bóng, Tozét liền chính diện bước vào tới. Lúc này cả giật cổ cùng Griezmann đã chặt đứt Van Đức truyền bóng con đường, Tozét bước cướp đi đến thời điểm rất tự tin, Van Đức tự hổ chỉ còn dư lại chuyển về con đường này, dưới tình huống như thế, xuất hiện sai lầm quả thực quá bình thường, nhưng mà rất nhanh, Van Đức chứng minh hắn trình độ. Hắn đầu tiên là dẫn bóng xoay người, giả bộ muốn truyền về. Dù dù Tô Z đến mức cướp sau khi, lúc này mới đem bóng cấp tốc kéo trở lại về phía trước đột phá. Lần này làm được rất lớn mật, dù sao nếu như bị cắt bóng lời nói, chính là không thể nghịch chuyển sai lầm rồi, nhưng là hắn thành công dẫn bóng thoảng qua Tô Z. Nhìn thấy ban bật từ trước người mình qua khứ, dưới tình thế cấp bách Tô Z từ phía sau đưa chân, sau một khắc liền bấp ngã vào bật. Trọng tài chính tiếng còi lập tức liền văng lên. Si ở đây một bên mẹ lên, mắng một câu thổ tụ. Mà JS e thì lại đồng dạng đứng lên, gắt gao nhìn trên sân. Trong tay chính chạy tới Sau đó đối với còn ở biện bạch Tô Z đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng, ngay lập tức đưa ra một tấm thẻ đỏ. Hai vàng biến một đỏ, Tô Z bị thẻ đỏ phạt xuống. JESu mạnh mẽ vùng vẩy một hồi nắm đấm, mà xung quanh nhưng là đã mở hai tay ra xông ra ngoài, lớn tiếng kháng nghị. Đáng tiếc chính là, như vậy kháng nghị cũng không có tác dụng gì. Tô Z phạm quy rất rõ ràng, hai hoàn một đỏ, không hề tranh luận. Vì lẽ đó trọng tài chính sức lực cũng rất đủ, hắn xua tan mở ra Atletico các cầu thủ, sau đó ra hiệu thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Sima kháng nghị vài tiếng sau khi, cũng bình tĩnh lại, hắn bắt đầu chỉ huy các cầu thủ lui lại. Dẫn trước một bóng, thiếu một người, vậy còn có cái gì tốt nói, tử thủ là được rồi. Ở sân khách, có thể thiếu thua một cái, coi như tốt đẹp. Nếu như là sân khách mùa 2, vậy cũng không phải là không thể tiếp thu. Sima ý nghĩ là rất lưu manh, cũng là rất lý trí ý nghĩ. Masui bắt đầu chỉ huy cầu thủ chậm rãi ép lên. Càng là vào lúc này, càng không thể sốt ruột, chậm rãi tấn công, một chút chế tạo áp lực. Vào lúc này trọng yếu nhất, trái lại là không chàng. Không thể để cho Atletico trả lại cái phản thắng. Vậy thì rất đau đầu. Hiệp một trong thời gian còn lại, hai bên chính là đối lập dây dưa quá khứ, Southampton cũng không có vội vã khởi xướng tấn công, mà Atletico cũng không có nhanh như vậy liền xuất hiện nôn nóng tâm tình, bọn họ ở yên chỉ triển khai phòng thủ. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi thời điểm, điểm số vẫn như cũ là không một, Southampton ở sân nhà là hậu. Nhưng mà đối với cục diện như thế, Southampton các cầu thủ cũng không có vẻ cỡ nào thất vọng, Atletico các cầu thủ trái lại là vẻ mặt nghiêm nghị. Bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng, Tô Z tấm này thẻ đỏ, gặp có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Ở bên ngoài đến xem Tozét là cái trung phòng, cùng phòng thủ không có quá to lớn quan hệ, nhưng mà trên thực tế, từng cái từng cái mùa giải hạ xuống ghi bàn không tới 10 cái trung phòng, sở dĩ còn có thể Atletico như vậy đội mạnh bên trong đánh chủ lực, cũng là bởi vì hắn ở trước sân không tiếp thể lực chạy cùng bước cướp, có thể trên phương diện chiến thuật cung cấp đầy đủ sức mạnh, dưới tình huống như vậy, Tozét đối với phòng thủ tâm quan trọng, không thể nghi ngờ. Hơn nữa nói thế nào, trên sân thiếu một người, chính là áp lực lớn. Hiện một chúng ta biểu hiện không tệ, mạnh mẽ kiềm chế bọn họ. đương nhiên Tozét thẻ đỏ là một cái bất ngờ, nhưng là coi như không có cái này bất ngờ chúng ta cũng có thể ở hiệp hai hoàn thành phản công hiện tại chúng ta có thể đã được càng vững vàng một điểm khống chế lại bọn họ tấn công sau đó không ngừng đạt được ghi bàn bằng vào chúng ta năng lượng tiến công có thể làm được điểm này hiểu chưa các cầu thủ rồn rập với đầu xác thực hiệp một tuy rằng còn lạc hậu một cái bóng nhưng mà sang em tận dẫn trước ưu thế đã tương đối lớn chiến thuật của Atletico Madrid vốn là đối lập cực đoàn, bọn họ cầu thủ thường thường có thể bạo phát thức đá đến 90 phút nhưng mà nếu như rất nhiều lúc lời nói thể năng vỡ bàn bọn họ liền sẽ rất thảm đây là Simoni mở ra lối riêng cách làm kỳ thực dùng võ hiệp tiểu thuyết lời nói tới nói cách làm như thế, kỳ thực là có chút tà đạo. Đương nhiên, chỉ cần có thể bắt được quan quân, mặc kệ là chính đạo vẫn là tà đạo, cái kia đều là thật nói. Nhưng là vào lúc này thì có đầy đủ có thể để cho GSU cùng sang hem tần lợi dụng địa phương. Chương 503, điên cuồng áp chế chương 503, điên cuồng áp chế hiệp 2 thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Atletico cũng không có thay đổi người. Tuy rằng thiếu một người tới nói đúng bọn họ là một cái áp lực lớn, nhưng là khá là là ở sân khách, đồng thời bọn họ còn dẫn trước một cái bóng. Dưới tình huống như vậy, hiệp hai mất bóng ở hai cái trong vòng, chính là có thể tiếp thu Vinh luận viên đánh giá, cách nói này tựa hồ có vẻ khá là công danh lợi lộc, nhưng mà là sự thực. Đối với Southampton tới nói, bọn họ ngoại trừ phải chú ý một hồi đối phương phản kích ở ngoài, cần cân nhắc chính là làm sao xé ra phòng tuyến của đối phương. Southampton ở sân nhà, đương nhiên muốn nhiều thắng một hai bóng mới được, đây là tất cả mọi người cũng có thể nghĩ ra được. Mà Atletico gặp lựa chọn thế nào, ai cũng rõ ràng. Quả nhiên, ở hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Atletico liền phát động một lần tập kích. Có điều tham dự tấn công chỉ có 2, ba tên cầu thủ. Yver đổi vị đến đường biên sau khi chuyển vào trong, Griezmann phía sau trực tiếp sút bóng, lại bị bọc lót bãi lỷ dùng thân thể cho cản đi ra. Lần này tấn công thất bại sau khi, Southampton bắt đầu phát động tấn công trước, Atletico nhưng là đã như nước thủy triều lùi lại, triển khai toàn viên phòng thủ. Bọn họ hiện tại sẽ không có ở trước sân bất đoạn, mà là toàn bộ thu về đến 30 mét khu vực phòng thủ bên trong, triển khai thùng sát trận bình thường phòng thủ. Cặp đôi này Southampton tới nói đúng là cái thử thách. Tuy rằng bọn họ có 3 cái tiền đạo, nhưng là lấy bọn họ tiền đạo bố trí. Dùng chuyền bóng dài bắt nạt một hồi không có bit 3k vẫn được, nhưng là đối mặt Atletico, như vậy tấn công hiển nhiên là không được. Có gỗ điển như vậy một cái đỉnh cấp trung vệ cùng hờ án để loại này cường lực trung vệ ở bên trong vùng cấm, coi như Sang em Tần có cái một M9 nhiều Lukaku, nhưng là hắn cũng không phải loại này cường lực trùng phong áp, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể càng mềm mại mặt đất lan truyền cùng đột phá, đến chế tạo cơ hội. Atletico nhưng là lấy phá hoại làm chủ. Atletico thiếu một người, thế nhưng phá hoại cách đá, đương nhiên càng dễ dàng đá ra một ít. Mà Sang em Tần tấn công thì lại phải hao phí càng nhiều tinh lực. Có điều rất nhanh Saudemton liền bắt đầu thể hiện ra năng lực tiến công của bọn họ, làm cho tất cả mọi người khỏe mạnh nhìn một chút, Saudemton nắm giữ điểm hòa lực. Đang chuyển đưa tới trước sân sau khi, Coutinho liền đến một cú sút xa. Này chân 20m mở có hơn sút xa bị ổ lạc bay người đập ra. Cái cửa này đem không sai, gì mấy dạ ly hiện tại bồi dưỡng thủ môn năng lực cũng thật là có thể a. Jesus nói với Burnley. Burnley biết Jesus lại có chút trông mà thèm đối phương cái này tuổi trẻ thủ môn, có điều rất hiển nhiên chính là, trừ phi xuất siêu cao giá cả, bằng không Atletico là sẽ không tha người. Dù sao thành tựu La Liga nhà giàu, Atletico kỳ thực cũng không thiếu tiền, tuy rằng không bằng Real cùng Barca như vậy giàu nứt đố đổ bách, nhưng là cũng có thể làm được ở tài chính trên không nhìn trước sắc mặt người khác. Dưới tình huống như vậy, muốn nào ổ là sát thực thật khó khăn. Chỉ có điều Gessu nói cách khác nói, Cú Lở Kỳ cũng rất tốt, thủ môn loại vị trí này cũng không phải nhất định phải một cái đệ nhất thiên hạ thủ môn, đáng tin cùng phát huy phù hợp đội bóng đặc điểm càng quan trọng. Cú Lở Kỳ tuy rằng càng thích hợp phòng thủ chiến thuật đội bóng, nhưng là ở sân em tần biểu hiện, hắn cũng tương đương xuất sắc, không đúng vậy không thể đem chủ lực của Argentina quốc môn cho đặt ở trên ghế dự bị. Sao em thân rất nhanh sẽ lại lần nữa khởi sướng một lần tấn công. Reberjiner trung lộ cầm bóng chuẩn bị đột phá, bị về phòng thủ gạ bị trực tiếp đẩy nã, gạ bị ăn được một tấm thẻ vàng. Jesu lắc đầu một cái, Atleti cô loại này lỗ mãng tác phòng cũng đã không phải một ngày hai ngày, gạ bị bản thân liền là một cái tác phong hung hãn phòng thủ giữa sân, có điều ăn một tấm bài sau khi, hắn hiển nhiên gặp lao sư một điểm. Reberjiner tự mình chủ phạt cái này đá phạt, quả bóng vòng qua bức từ người, nhưng vẫn bị ồ lập rũt ra. Vốn là Jesu cảm thấy được đối phương phòng thủ cũng sẽ không quá phận quá đáng nhưng mà rất nhanh, hắn liền bắt đầu cảm giác được đối phương hung mãnh. Sau 3 phút, Cần Sê lô ở đường biên chuẩn bị đột phá, bị Igor đẩy ngã, Igor ăn được một tấm thẻ vàng. Lại quá 2 phút, Lukaku dự định từ đường biên đột phá, nhưng trực tiếp bị phệ lỉm vẽ cho đẩy ngã, lỉm Llime ăn được trận đấu này Atletico thở thứ 6 thẻ vàng, bao quát to Z cái kia hai tấm, nhưng mà Lukaku nhưng chịu chút ít thương, bị ép ra sân. JESS lần này thì có gật đầu đau, hắn cuối cùng vẫn là dùng đệm vẽ lệ thay đổi Lukaku, mà không có để đổ đủ lên sân, dù sao lúc này muốn duy trì đường biên áp lực điểm này để sau đó G.E.S.U. có chút hối hận. Có điều đẹp bẽ lệ lên sân sau khi rất nhanh sẽ thể hiện ra chính mình đặc điểm. Hắn ở đường biên bắt đầu cầm bóng không ngừng đột phá. Phép lì bẽ bởi vì ăn một tấm thẻ vàng hơi kinh rẻ. Vì lẽ đó đẹp bẽ lệ rất nhanh sẽ bắt đầu sáng tạo ra một ít nguy hiếp. Phút thứ 57, đẹp bẽ lệ đường biên sau khi đột phá chế tạo một tình huống phạt góc. Rebe Junior phạt góc tìm tới Van Người Hà Lan đánh đầu thoáng cao hơn sáng ngang. Sao em tần thế tiến công đã từ từ áp chế lại Atletico. Tuy rằng dưới tình huống như vậy, Atletico phòng thủ trở nên càng ngày càng mạnh hãn nhưng mà sao em gây áp lực cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Có điều Atletico phòng thủ vẫn là rất ngoan cố, đặc biệt là cố định, hắn triệt để thể hiện ra một cái đỉnh cấp trung vệ trình độ, không ngừng thông qua đối kháng giải vây sao em tấn công. Mà một ít sút bóng, coi như hắn không ngăn cản, cũng rất khó né tránh ổ lập mười ngón tay. Muốn công phá như vậy phòng thủ, vẫn phải là ở bên trong vùng cấm làm ăn. Sao em hai cái đường biên bắt đầu càng ngày càng sinh động, mạnh cùng đẹp vẽ lệ không ngừng lùi lại cầm bóng, sau đó từ hai sườn dùng bọn họ đột phá đến chế tạo cơ hội. Điều này làm cho Atletico phòng thủ bắt đầu có chút bị động, bọn họ không thể không càng nhiều đỉnh đi ra ngoài, như vậy mới có thể để Mèn Cùng đẹp Bẻ Lệ không lớn lối như vậy. Ở Mèn Cùng Đệm Bẻ Lệ sinh động tình huống, sau thêm tần hai cái hậu vệ cánh, trái lại có vẻ không như vậy bắt mắt. Chính là ở tình huống như vậy, bọn họ liên thủ hoàn thành rồi cái thứ nhất đi bàn. đẹp Bẻ Lệ lôi ra vùng cấm tiếp bóng, Đệm Vệ Lủy Bẻ hấp dẫn đi ra, cản sẽ lộ nhưng đường chéo sen vào vùng cấm, đẹp Bẻ Lệ đúng lúc chuyền bóng, quả bóng bị cản sẽ lộ nhận được, người Bồ Đào Nha đang đến gần đến đường biên ngang thời điểm chân chuyền vào trong. Quả bóng trực tiếp bay về phía phía sau mẹn trước lùi lại chạy đồng dạng kéo hết rồi Atletico này một bên phòng thủ Alonso ở phía sau điểm tiếp bóng gỗ đỉn quá khứ bọc lót Alonso nhưng ngay lập tức đem bóng chuyển về đến trước cửa bóng đến người đến đi đang chạy bên trong bỏ qua rồi hở ản đệ ngay lập tức lên chân sút bóng ô lạc đối mặt cái này khoảng cách gần sút bóng cũng không còn bất kỳ biện pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng vào lưới trên khán đài lập tức vang lên sangham tần các cổ động viên to lớn tiếng hoan hô hiệp 2 tiến hành rồi 16 phút sau tần san bằng tỷ số Atletico từ thủ cũng là kiên trì 16 phút mà thôi tấn công Tiếp tục tấn công, chúng ta phải thắng. Không ít sang hem tần cổ động viên cũng bắt đầu cao giọng hô lên, mà tiếng la của bọn họ chính là sang hem tần các cầu thủ tâm nguyện. Không sai, bọn họ muốn chính là thắng lợi, hơn nữa thắng một cái bóng tựa hồ còn chưa rất đã biển, nên nhiều thắng mấy cái mới được. Dù sao đụng tới đối thủ thiếu một người cơ hội cũng rất hiếm thấy. Chương 504 đã là cái yếu tố xạ thủ chương 504, đã là cái yếu tố xạ thủ bị sang hem tần san bằng điểm số sau khi Sim van thay đổi một người, phòng thủ càng tốt hơn một điểm ổ chủ tạ thay đổi cả giật cổ, hắn cũng coi như nhìn ra rồi. Thiếu mất một người sau khi, Atletico muốn phản kích đi bản, sát thực hầu như đã không thể, Southampton ở mánh liệt tấn công đồng thời, cũng đang không ngừng không chẳng, hầu như không có cho Atletico phòng thủ cơ hội. Hơn nữa cả giặt cổ tuy rằng có không sai dẫn bóng năng lực, nhưng mà hắn cũng không cách nào một người hoàn thành tấn công, nói thật, ở Diego Costa sau khi rời đi, Atletico sẽ không có như vậy tiền đạo. Vzman rất xuất sắc, nhưng là hắn cũng là cần đồng đội trợ giúp, mới có thể phát huy ra hắn đạt được năng lực, hắn cũng là không có cách nào một người khởi xướng tấn công vì lẽ đó cùng với như vậy dây ra dây dưa còn không bằng trực tiếp liền từ bỏ phản kích, triệt để chuyển đến phòng thủ. Simbanh thật là có điểm tráng sĩ chặt tay đi tứ. Jesu cảm thán nói với bờ neo li một câu, sau đó liền đổi gần đầu gặn, thay đổi can hệ, e, tiếp tục khởi sướng tấn công. Can hệ e ở tấn công trên tác dụng không lớn, mà gần đầu gặn là có thể ở phía sau tổ chức cùng phân bóng, đồng thời hắn trước cắm vào suốt xa dứt điểm uy hiếp cũng rất lớn, hắn lên sân có thể mang đến càng nhiều điểm hỏa lực. Simbanh quay đầu nhìn một chút Jesu, Jesu ra tay cũng thật là hung ác, không chút nào cho Atletico cơ hội trở lấy hơi. Đội ngũ của chính mình có thể đứng vững Sanghamton đánh mạnh sao? Chỉ có điều như vậy thế tiến công, đối với Sanghamton thể năng ảnh hưởng kỳ thực cũng rất lớn, liền nhìn bọn họ tấn công vận khí có tốt hay không. Rất nhiều lúc, một lần thất bại tấn công cùng một cái đi bàn, trên lệch ngay ở trong gang tấp mặt thôi. Số may, Sanghamton nói không chắc còn lại trong nửa giờ một cái bóng đều không tiến vào, vận khí không được, nói không chắc Sanghamton ở trong khoảng thời gian sau đó có thể đem Atletico hàng phòng thủ đánh thành cái sảng. Nghĩ đến bên trong, Simoanh thì có điểm phiền muộn, khỏe mạnh một hồi thi đấu, làm sao liền biến thành như vậy cơ chứ? thực sự là một cái khiến người ta cảm thấy đến khó chịu sự tình a thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau em tần tấn công vẫn như cũ đang không ngừng chế tạo uy hiếp. men một lần lùi lại cầm bóng sau khi chuyển cho đồng dạng lôi ra vùng cấm bắt đi bắt đi thoáng điều chỉnh một chút lại lần nữa lên chân suất xa quả bóng vắng lệnh ra cầu môn bắt đi có chút buồn bực phất phất tay hắn vừa nãy lần này suất bóng cảm giác rất tốt nhưng tranh lệch một tí kẹo như thế jesu ở đây dưới gật gù bắt đi cuộc tranh tài này trạng thái sát thực rất tốt bóng dục vọng máy liệt góc độ đánh cho cũng đều rất xảo vào lúc này cho như vậy một cái cầu thủ đầy đủ chống đỡ đều là gặp có to lớn trợ giúp. Theo J.S.U làm cái thủ thế sau khi, sau em tần tấn công bắt đầu càng nhiều quay chung quanh bắt đi đến đánh. Sao em tần tấn công sáo lộ rất nhiều, nhưng là bất luận cái nào tấn công tay ở đây trên có vẻ trạng thái rất tốt thời điểm, đương nhiên cần càng nhiều quay trung quanh hắn đến tấn công. Mà bắt đi cũng biến thành càng ngày càng sinh động. Hắn không riêng ở bên trong vùng cấm tiếp điểm, còn không ngừng lôi ra vùng cấm tiếp bóng. Sau đó lợi dụng chính mình chuyển bóng đến chế tạo uy hiếp, đem một cái trung phong đặc điểm ra đến vô cùng nhẫn Tiếp bóng sau khi, cấp tốc chuyển cho hai sườn xen vào vùng cấm tiền đảo cánh. Đây là một loại rất cơ sở tấn công phương thức. Nhưng mà lại cơ sở tấn công phương thức, cũng phải nhìn là cái gì người khởi sướng tấn công. bắt đi phân bóng phối hợp với mẹn cùng đèm bẹ lệ tốc độ cùng kỹ thuật, chuyện này quả là chính là đại sát khí. Dưới tình huống như vậy, Atletico không thể không ở tại bọn hắn trên người trả giá càng nhiều tinh lực. Liên như vậy vẫn tấn công đến phút thứ 74. Gần đầu găng đột nhiên một lần trước cắm vào, Zebra Jr. lập tức đúng lúc đem bóng chuyển cho hắn. Nhìn thấy gần đầu găng bắt đầu trước cắm. Atletico sự chú ý lập tức liền đến trên người hắn, gần đầu gật nhưng không có chính mình khởi sướng tấn công, mà là cấp tốc đem bóng chuyển cho lôi ra vùng cấm bắt đi, mèn cùng đẹp bẽ lệ lập tức bắt đầu đường chéo xuyên vào. Atletico phòng thủ lập tức bắt đầu lưỡng về bên trong vùng cấm thu về, nhưng mà bắt đi nhưng không có đem bóng chuyển cho mèn hoặc là đẹp bé lệ, mà là một cước đem bóng chuyển đến đường biên, trước cắm vào cản sẽ lộ ở không người phòng thủ tình huống tiếp bóng. Atletico các hậu vệ chỉ có thể lại lần nữa tản ra, đỉnh đi ra ngoài ở bên trong vùng cấm sở hữu địa phương phòng thủ, cản sẽ lộ nhấc chân đem bóng đường vòng cung bóng chuyển vào vùng cấm chuyển bóng sau khi liền trước cắm vào vắt đi ở bên trong vùng cấm nhận được hắn chuyển bóng. trước Atletico cô sự chú ý đã bị mèn cùng đẹp bẻ lệ đều hấp dẫn mở ra. Cho tới vào lúc này, không có một người tới phòng thủ vắt đi. Đón rơi xuống quả bóng, vắt đi hất đầu công môn, đỉnh ra một cái tiêu chuẩn đánh đầu. Tô Lạc ra sức nhảy lấy đà, cũng chỉ có thể làm ra tính chất tượng trưng cứu thua. Quả bóng lại lần nữa vào lưới. bóng vào. Sao em tần lại điểm số? Vắt đi Mai Khai nhị độ. ở Lucau bị thương ra sân tình huống, đi gánh vác lên tuyệt đối phân trọng trách đối mặt phòng thủ cường hãn Atletico mai khai nhị độ ai còn có thể nói vắt đi là nội chiến thành thạo ngoại chiến tay nang đang giải thích viên tiếng gào bên trong vắt đi mở hai tay ra chạy hướng về phía bên sân cái này mùa giải hắn kỳ thực toàn thể ghi bàn giảm xuống nhưng mà các hạng thi đấu bên trong ghi bàn nhưng càng bình quân điều này giải thích hắn đã là một cái hợp lệ đỉnh cấp xạ thủ tại bên trong giải đấu có thể ghi bàn tại bên trong trang di cũng có thể ghi bàn đây là hắn ở mùa giải này trang di on bên trong thứ 5 ghi bàn thật giống nói đến không cao lắm dáng vẻ nhưng là ngoại trừ messi và zonaldo loại quái vật này. Cùng với tình cự bạo phát xạ dễ loại này cấp bậc tiền đạo ở ngoài, tại trang Tion lit bên trong 7, 8 chẳng thậm chí trên 10 trận, tiến vào năm cái bóng, này đã là rất ưu tú trình độ. Ở ném mất cái này bóng sau khi, Simon lại lần nữa dùng mất rồi một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Tiền vệ phòng ngự Thomas Lenson, thay đổi tiền đạo Griezmann. Tiếp tục từ thủ. Coi như sân khách mùa 2, cũng không phải một cái không thể tiếp thu kết quả. GESU cũng rõ ràng điểm này, hắn hiện tại có chút do dự, có muốn hay không mạo hiểm tiếp tục khởi sướng tấn công. Dù sao sân nhà 2-1, kỳ thực cũng không sai. Đem trận chung kết đặt ở hiệp 2 thi đấu bên trong, nói với sang em tần bất định cũng rất có lợi. Có điều cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Jesu vẫn là quyết định tiếp tục tấn công. Trên một vòng đối mặt 3K, có thể tiếp thu sân nhà tiểu thắng kết quả, bởi vì lấy 3K phòng thủ rất khó trong trận đấu không cho sang em tần đi bản. Dù cho là ở tại bọn hắn sân nhà, sự thực cũng là như thế. Mà Atletico đây, chờ trở lại bọn họ sân nhà sau khi nghĩ trăm vương ngàn kế làm một hồi một không thắng lợi, đó cũng không là cái gì đặc biệt khó sự tình. Thật bất và số may đụng tới đối phương thiếu một người, vào lúc này không mở rộng dẫn trước ưu thế lời nói, quả thực liền không có cách nào đá. Vì lẽ đó GESU quả đoán dùng mất rồi cái thứ 3 thay đổi người tiêu chuẩn. Coutinho bị thay đổi, Đồ Đủ lên sân. Tăng cường bên trong vùng cấm cấp điểm cùng ở ngoài vùng cấm đột phá năng lực. Đồ Đủ có chút hưng phấn lên sân, hắn cái này mùa giải tuy rằng thay thế bổ sung ra trận số lần không ít, nhưng là ở Champions League thi đấu bên trong, hắn ra trận vẫn tương đối thiếu, thậm chí còn không có tiến vào bóng. Điều này làm cho hắn đối với lần này thay thế bổ sung ra trận rất là khát vọng. Chương 505 còn hơi sớm trương 505, còn hơi sớm đồ đù một lên sân, lập tức liền sáng tạo một lần cơ hội tốt. ở đồng dạng mới vừa lên sân Thomas nhìn chăm chú đề phòng, hắn vẫn như cũ thông qua chạy bắt được quả bóng. sau đó một cái dừng khẩn cấp xoay người đối mặt Thomas sau khi bắt đầu mạnh mẽ ra tốc độ phá. đồ đù bước thứ nhất khởi động tương đương nhanh, cứ việc Thomas cũng là một cái rất xuất sắc phòng thủ giữa sân, vẫn như cũ lần thứ nhất có chút không đuổi tới, đợi được hắn chuẩn bị bởi tới thời điểm đồ đù đã tránh ra một cái chỗ trống, sau đó đột nhiên lên chân xuất xa. Quả bóng gào thét trên không trung vẽ ra một đường vòng cung bay về phía khung thành góc trên bên phải. O lạc ra sức bay người lật ra, hiểm hiểm đem bóng bê ra sang ngang. Đồ đủ sút xa rất có uy hiếp. Xem ra hắn sút bóng dục vọng rất cao. Bình luận viên hô lớn lên, mà đồ đủ nhưng là vung về một hồi cánh tay, có chút tiến nuối. Này chân sút xa góc độ tương đối khá, không ghi bản quả thật có chút đáng tiếc. Lần sau lại thế bảo. Vắt đi vô vô mở vai của hắn. Đồ đủ gật gật đầu, có vắt đi như thế một cái dẫn người qua đường. Đối với đồ đủ tới nói chỗ tốt cũng là tương đương rõ ràng, chí ít trong trận đấu. Hắn có thể càng không có áp lực đi thi đấu. Hắn trải qua, Vát đi đã sớm trải qua, mà hắn không trải qua, vắt đi cũng trải qua. Vát đi là dầm qua mưa loại người như vậy, vì lẽ đó cũng rất cao hứng vì là đổ đủ cái này hậu bối đánh công dù. Đây là một người tốt nên phẩm. Sao em cần bắt đầu tiếp tục khởi xướng tấn công, re bờ Nơ mở ra phạt góc, van được ở gỗ đỉnh dây đưa dưới cướp được đệ nhất điểm đến, có điều không thể trên đỉnh sức mạnh, bị ổ Lapitum. Simvan nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian đã qua 80 phút, có thể hay không tiếp tục đứng ngưng, liền xem cuối cùng này 10 phút bọn họ phòng thủ thật đúng là cứng cỏi, then chốt là hai cái mất bóng đều không để bọn họ hậu vệ hoảng, Vỡ béo thì không nhịn được nợ đủ cười khổ. Atletico toàn thể tâm lý năng lực chịu đựng xác thực rất tốt, có điều lúc này chúng ta thì càng không thể hoảng. Jesu cũng không ngẩng đầu lên trả lời nói, hiện tại hắn ba người cũng đã thay đổi, theo đó cũng chỉ có thể xem chính các cầu thủ biểu hiện, Đồ đủ thay thế bổ sung lên sân sau khi là tương đương sinh động, tới trước thay thế bổ sung lên sân đẹp bẽ lệ cũng gần đầu gặn tương tự sinh động, bởi vì gần đầu gặn sinh động, Rebejner đều chủ động lùi lại ở cạnh sau địa phương tổ chức phân bóng, đem trước sân cầm bóng đột phá giao cho những người khác. cứ như vậy, Southampton ở tấn công trên, đúng là bắt đầu trở nên càng thêm trôi chạy. Mà Atletico thì đã không có ý tưởng khác, một lòng một dạng rùa rụt cổ ở bên trong vùng cấm, chống đối Southampton một làn sóng lại một làn sóng tấn công. Không thể sẽ ở bên trong vùng cấm cho Southampton Tần cơ hội, mà sút xa lời nói có ố lắc lẩy, vấn đề không lớn. Kết quả là Southampton bắt đầu các loại ở ngoài vùng cấm sút xa, đồ đủ cùng bắt đi luân phiên lôi ra vùng cấm mạnh cùng đệm bẻ lượn cũng thường thường cắt vào bên trong sau khi sút xa, hơn nữa gần đầu gặm cùng re bờ winger, cùng với hai cái hậu vệ cánh, sao em tần suốt bóng trong khoảng thời gian ngắn trở nên phi thường náo nhiệt. Nhưng mà như vậy tấn công, lại tựa hồ như có chút tiếng sấm mưa to chút ít. Mà ở thời khắc cuối cùng, Atletico trên dưới cũng mặc kệ cái gì, bọn họ nên phạm quy liền phạm quy, liền dự định đem này một bóng thê yếu, duy trì đến trận đấu kết thúc. Vừa lúc đó, Đồ Đủ dũng cảm đứng dậy. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 88, Đồ Đủ lại lần nữa lôi ra vùng cấm tiếp bóng, cho hắn đưa bóng chính là vắt đi, chuyến bóng sau khi vắt đi bắt đầu cấp tốc trước cám bảo, mà đồ đủ nhưng là làm ra nhất chân động tác, tựa hồ muốn sút xa, cũng tựa hồ muốn chuyển bóng. mặc kệ là sút xa hay là chuyển bóng, hắn động tác như thế, đều là cần bị quấy dậy, vì lẽ đó Thomas cấp tốc gián bảo. sau một khắc, đồ đủ đụng tới bóng chân thuận thế về phía trước một chuyến, ra tốc đột phá. Thomas lại lần nữa bị đồ đủ cho bỏ qua rồi. tuy rằng hắn mạnh hơn đồ đủ trắng rất nhiều, nhưng mà vào lúc này, cường trắng là không cái gì dùng. xoay người lại Thomas liền muốn ngay lập tức phạt Uy nhưng là nhìn thấy đồ đủ đã một cái chân bước vào vùng cấm, hắn lập tức liền do dự. Anh thể hắn không sợ, nhưng là đưa cái penalty. Vậy thì quá oan uổng. Liên này một do dự bên dưới, Đồ Đủ đã giống như cá lội đột nhập vùng cấm. Hờ án để lại đây phòng thủ Đồ Đủ, Đồ Đủ làm cái chuyển ngang cho bắt đi động tác giả, dù dỗ hở án để đi cản, Đồ Đủ nhưng cấp tốc đem bóng kéo trở lại, lại lần nữa về phía trước đột phá. Lần này đột phá, tránh ra chống rông sau khi, Đồ Đủ nhanh chân đuổi theo quả bóng, sau đó ngay lập tức lên chân đại lực sút bóng. Quả bóng bỗng nhiên cách mặt đất bay lên, sau đó cấp tốc một đầu đâm vào khung thành có gần. Toàn trường thi đấu làm ra 6 lần khen chốt yếu thua Âu Lạc. Vào lúc này thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp làm được. Mà đem quả bóng dùng sức đá ra đi sau khi, chính đủ đủ đều thu lại không được chân ngã xuống đất, mai cho đến nhìn thấy quả bóng bay vào khung thành sau khi, hắn mới hai tay đẩy một cái, từ trên mặt đất bỏ lên, sau đó mở hai tay ra, bắt đầu ở đây bên trong chạy trốn. Sao thêm các cổ động viên điên cùng hò hét lên, nếu như nói chậm chạp không thể đánh vào cái thứ ba bóng thời điểm, bọn họ còn có chút lo lắng lời nói, như vậy hiện tại, bọn họ cũng đã hoàn toàn không có cái gì lo lắng chỗ trống. sân nhà 31 hai cái hiệu số bàn thắng thua dẫn trước Southampton, mặc kệ là ở lúc đó UEFA ở Europa vẫn là ở trang The Only bên trong, từ xưa nay không bị người nghịch chuyển quá. Bọn họ tiến vào bán kết, tựa hồ chỉ còn dư lại một cái vấn đề thời gian. Mấy phút sau khi trọng tài chính tuổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi, sân bóng SCT Tmaji Sôi Trảo, Jess Ú quay về trên khán đài mở ra hai tay, đáp lại hắn chính là các cổ động viên điên cuồng tiếng reo hò. Đây là một hồi rung động đến tâm can thắng lợi, mặc dù có chút biến đổi bất ngờ, nhưng mà liền dường như quá khứ rất nhiều lúc như thế, Southampton vẫn là cười cuối cùng rất may mắn, suýt chút nữa liền không có thể đi vào cái thứ ba bóng. Jesu cùng Simoan nắm tay thời điểm nói, chúng ta sân nhà cũng vẫn có cơ hội. Simoan trả lời nói, đương nhiên, ta không hy vọng thắng lợi từ trên trời rơi xuống đến. Jesu cười nói một câu, Simoan gật gù, sau đó sâu sắc nhìn Jesu một ánh mắt, buông tay rời đi. Sao em tần các cầu thủ đang tiếp tục điên cuồng chúc mừng, toàn bộ sân bóng SCT mạ Jesu tương đương sung sướng, rất cao hứng thời khắc cuối cùng đánh vào cái thứ ba bóng, không phải vậy đi, Kado dần chúng ta sẽ rất phiền phức. Đương nhiên, đây chỉ là để chúng ta có càng nhiều thắng lợi độ khả thi, hiệp 2 nên cũng là một hồi quyết chiến, Atletico sẽ không dễ dàng chịu thua, tại quá khứ trong thời gian rất lâu, bọn họ đã chứng minh bọn họ trình độ cùng năng lực. GES ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức chiến nói, mà Simoanh cũng thể hiện ra gần như ý tứ, nói chung, bọn họ là sẽ không dễ dàng chịu thua. Đương nhiên, thi đấu đánh tới tình trạng này, coi như hiệp một thua 3 cái bóng, cũng muốn mới nghĩ cách ở hiệp 2 hòa nhau đến, huống hồ là chỉ thua 2 cái bóng. Hai bên huấn luyện viên trưởng tỏ thái độ, kỳ thực chỉ thể hiện ra một cái ý tứ vậy thì là ở hai hiệp thi đấu thực sự kết thúc trước, đàm luận ai có thể thắng cấp, vậy còn hơi sớm. chương 506, hai cái hô lớn chương 506, hai cái hô lớn cẩn thận nắm lại, ta tựa hồ phạm vào một cái sai lầm. nếu như sớm một chút để đấu đủ lên sân, nói không chắc chúng ta liền có thể đạt được càng nhiều ghi bàn. jrs ú thở dài nói với bờnéo lì một câu. điều này cũng không tính sai lầm, ở tình huống kia, toàn đội cân bằng, càng quan trọng một điểm. bờnéo lì an ủi hắn nói. hiệp hai thi đấu ở một tuần sau khi tiến hành, sao em đương nhiên sẽ không ở cuối tuần giải đấu bên trong sẽ cùng đối thủ đi mạng đừng nói là đã sớm thắng lợi vào lúc này, coi như không có sớm thắng lợi, Jesu cũng thường thường sẽ ở vào lúc này chọn dùng thay phiên. Cuộc tranh tài này Jesu liền thay phiên đến càng nhiều, tiểu tướng sản cổ cũng bị hắn điều đi đến đội chủ lực tham dự cuộc tranh tài này. Nay một vòng đối thủ của bọn họ là Newcastle Cá Sổ, tuy rằng Niu Cá Sổ xem ra là một nhánh đội mạnh, nhưng mà trên thực tế bọn họ cái này mùa giải biểu hiện tương đương gây go, hiện tại chỉ xếp hạng thứ 19, lạc hậu chủ hạng tuyến đầy đủ năm phần nhiều. Xem ra chim khách lại muốn một lần giáng cấp. Phải biết Newcastle cá sò kỳ thực thật sự không thiếu tiền, nhưng mà thành tích của bọn họ nhưng dù sao là một hồi lâu xấu một trận, tốt thời điểm cũng chính là tiếp cận châu Âu đấu trường, xấu thời điểm liền muốn vì trụ hạng mà chiến. Cái này mùa giải nếu như giáng cấp lời nói, Newcastle cá sò tổng quản lý thật sự có thể đi ra chịu đòn. Mà ở trận này thi đấu bên trong, đối mặt trên căn bản tất cả đều là thay thế bổ sung cùng đội thanh niên cầu thủ sao em tần, liệu cá trên dưới vẫn như cũ đã được vui vẻ. Trận đấu này hợp tác hàng tiền đạo đổ đủ cùng đẹp bẽ lẹ ở hiệp một liền cất tiến vào một bóng. Mà hiệp hai bắt đầu sau 10 phút, ma tiếp đánh đầu dứt điểm tỷ số mở rộng vì là 3-0, cứ việc thời gian sau này bên trong Newcastle hòa nhau một phần, nhưng là vẫn như cũ thua trận cuộc tranh tài này. Đối với Newcastle tới nói, bọn họ cái này mùa giải đã rất khó cứu lại trở về, đối với Newcastle fan bóng đá khó chịu, Southampton trên dưới nhưng sẽ không quá cân nhắc, lực chú ý của bọn họ đã toàn bộ đặt ở đón lấy cuộc tranh tài này bên trong. Sân khách khiêu chiến Atletico. Madrid đối với Southampton các cầu thủ tới nói đã xem như là rất quen thuộc, tuy rằng lần này bọn họ muốn đi không phải Betmaker, mà là Đám cổ động viên Real Madrid tâm tình khả năng khá là phức tạp, bọn họ trước liên tục hai cái mùa giải đều bị Southampton giết chết, cái này mùa giải bọn họ thì lại càng hy vọng Southampton có thể giết chết Atletico. Dù sao đối với cổ động viên Real Madrid tới nói, ngoại trừ Barca ở ngoài, trên thế giới đáng ghét nhất nên chính là Atletico, đặc biệt là Atletico mấy năm gần đây thành tích trở nên tốt lên thì càng để bọn họ chán ghét. Southampton 2 năm qua tuy rằng đem bọn họ đánh đến mức rất thảm, nhưng là cũng đánh Atletico à. Chỉ ít Atletico một lần tiếp cận UEFA ở League và quân, liền bị Southampton cho đánh mà gần nhất 2 năm qua cũng đào thải Atletico một lần. Cứ như vậy, cổ động viên Real Madrid cũng bắt đầu cảm thấy đến Southampton trên dưới có chút mì thanh ngủ tú lên. Vì lẽ đó Southampton ở Madrid cũng được một chút chống đỡ, thậm chí có không ít cổ động viên Real Madrid rút đỡ Southampton cổ động viên mua vé để cho Southampton trong trận đấu được càng nhiều chống đỡ. Kết quả là, ở trận đấu bắt đầu trước, vốn là chỉ phân phối cho Southampton phương diện 2000 tấm vé vào cửa, nhưng là cổ động viên Atletico Madrid nhưng ngạc nhiên phát hiện, Southampton fan bóng đá vào sân khả năng 5000 người còn chưa hết. Phải biết cả dần sân bóng tuy rằng cũng là đại sân bóng cũng là dung lượng cũng chính là 54000 người, sau em tần fan bóng đá lập tức liền đi vào hơn 5000, lập tức liền đem bọn họ sân nhà bầu không khí cho suy yếu không ít. Vậy thì khiến người ta rất là phiền muộn. Đã cổ động viên Atletico Madrid căm tức họ hét, nhu cầu để cho mình âm thanh áp chế lại sau em tần fan bóng đá âm thanh, nhưng là sau em tần cổ động viên rõ ràng chính là có bị mà đến, bọn họ dùng chỉnh tệ như một tiếng la, để cho mình âm thanh ngoan cường từ đối phương áp chế bên trong sông ra. Làm nóng người thời điểm thấy được chưa, chúng ta cổ động viên mạnh mẽ dùng các loại phương pháp, cho tới 5000 tấm vé vào cửa, chính là muốn cho chúng ta đầy đủ trống đỡ. Cuộc tranh tài này chúng ta nhất định phải lấy xuống. GESU ở phòng thay đồ thảo luận. Đó là đương nhiên, bán kết chúng ta nhất định sẽ tiến bảo. Các cầu thủ rồn dập vung vẩy nắm đấm gọi. Cái này mùa giải giải đấu quán quân rất sớm tới tay, vậy thì là một viên định tâm hoàn. Mà sang em tần cuộc tranh tài này định đem chính mình kỹ thuật cùng khống trang năng lực triệt để bày ra. Hai cái bóng dẫn trước ưu thế, không cố gắng lợi dụng, đó mới thật gọi tròn bán. Ở sang em tần các cầu thủ tự tin 100% thời điểm, đội chủ nhà Atletico nhưng là tương đương nghiêm túc. Bọn họ biết hiện tại chính mình đối mặt cục diện. Phong thủ được sang tần tấn công, sau đó chính mình nhất định phải thắng hai cái bóng. Cái này độ khó rất lớn, nhưng là to lớn hơn nữa độ khó, bọn họ cũng phải cố gắng đến cùng. Bởi vì năm nay khả năng là bọn họ giải đấu thắng lợi cái kia mùa giải sau khi, lại một lần mạnh mẽ nhất thời điểm. Cái này mùa giải bọn họ tại bên trong giải đấu gắt gao cắn bạc, tại Thi League bên trong cũng là hát vang tiến mạnh, rất có khả năng lấy thêm đến một hai ra dáng binh dự, bọn họ đương nhiên không thể dễ dàng từ bỏ. Làm hai bên cầu thủ ra trận thời điểm, mặc kệ là cổ động viên Atletico Madrid vẫn là Sangham tần fan bóng đá, đồng thời phát sinh tiếng hoan hô. Hai bên cầu thủ đã ra trận. Southampton đội hình vẫn như cũ là 4-3-3, cùng trên một hồi so ra chỉ có một chút biến hóa, thủ môn Cú Lờ Kỳ, hậu vệ Cancelo, Alonso, Bailly cùng bên, giữa sân Cané, Zheber Zwiler, gần đầu gẳng, tiền đạo men, Vardy, Lukaku. Cùng trên một hồi so ra, Jesusinho dùng gần đầu gẳng thay đổi Coutinho, rõ ràng là phải tăng cường giữa sân tổ chức cùng khống chế bóng. Atletico nhưng là đổi trận thành 4-4-2, đáng thương Simeone ở Tô Z ngừng thi đấu sau khi sẽ không có có thể dùng trung phong, tuổi trẻ có dễ hiện nhân dưới tình huống như vậy cũng không thích hợp thủ phát. Thủ môn Ola, hậu vệ Juárez, Herrera, Godín, Felipe giữa sân cọc cùng gã bị hợp tác trung lộ, gở cùng ổ chủ tạo phân loại hai bên, tiền đạo là cả gạch cổ cùng Griezmann. Điều này hiển nhiên không phải một cái có thể mạnh mẽ tấn công đội hình, nhưng mà có thể thông qua sắc bén phối hợp cùng tiểu kỹ thuật để hoàn thành tấn công. Không có trung phong tình huống cũng chỉ có thể như thế đánh. Không có trung phong, hắn cũng chỉ có thể như thế đánh. Vì lẽ đó chúng ta muốn khống chế giữa sân, không muốn cho bọn họ quá nhiều tấn công cơ hội. Không có trung phong, bọn họ liền không thể đánh cho quá trực tiếp. Chúng ta tăng mạnh áp sát người bất cấp cùng vẫy dậy, liền nhất định sẽ hữu dụng. GESU nói với vợ Vỡ Vợ Neroli tràn đầy đồng cảm gần gũi, nói trắng ra chính là hiệp một sang em tần chiếm tiện nghi quá to lớn, hai cái hiệu số bản thắng thua. Thêm vào đối phương chủ lực trung phong không thể ra trận, cặp đôi này Atletico tới nói, thi đấu không bắt đầu thì có hai cái hồ lớn, hơn nữa còn là bổ quyết trên loại kia. Như vậy thi đấu, muốn đánh tới đến kỳ thực liền rất khó khăn. Vì lẽ đó sang em tần trên dưới tự tin đều rất cao, mà Atletico trên dưới um. Kỳ thức cũng chính là từ chiến đến cùng giác lộ thôi. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Atletico liền triển khai tấn công. Bọn họ không thể không tích cực chủ động một ít, không phải vậy liền thật sự không cơ hội gì. Tuy rằng không có trung phong, nhưng là Griezmann cũng có rất mạnh ghi bản năng lực a. Chương 507, bắt đuổi Lukaku chương 507, bắt đuổi Lukaku rủ ạ phần cánh phải mạnh mẽ đột phá. Alonso có chút không đuổi tới, có điều này chân chuyển vào trong chất lượng không cao lắm, lì ở trung lộ giải bay. Gabbi, số xa. Đáng tiếc, cao. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Gabbi vẫy vẫy tay có chịu chạy về, là một cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự, trước cắm vào công hắn không phải quá ám hiểu, có điều vừa nãy lần kia cơ hội quả thật không tệ. Cái con này có điều là Atletico mở màn sau mạnh mẽ tấn công một cái ảnh thu nhỏ. Bọn họ không ngừng mất đớp, không ngừng khởi sướng tấn công, nhu cầu muốn rất sớm đạt được đi bàn, lời nói như vậy, đón lấy thi đấu, bọn họ liền có vẻ thành thạo điều luyện một ít. Atletico bất cấp năng lực phối hợp năng lực tiến công của bọn họ, uy hiếp sát thực tương đối lớn. Ca giật cổ rất nhanh cũng chế tạo một lần uy hiếp, hắn nhận được IG chuyển bóng sau khi mạnh mẽ cắt vào bên trong sau đó đột nhiên lên chân sút xa, cú lở kỳ chạm vị rất tốt, bay người đem bóng cứu vua. Atletico ở phút thứ 12 thời điểm sáng tạo một lần cơ hội tuyệt hảo, phễu liệm vệ cánh trái mạnh mẽ đột phá sau chuyển vào trong, hắn chuyển vào trong đường vòng cung bóng lướt qua van nực cùng Bailey, xếp sau xuyên vào Griezmann ở khoảng cách khung thành 12 mét địa phương, túi người xuống đỉnh, có điều đỉnh đến chính một chút, mới vừa di động tới được cú lở kỳ vừa vặn đem bóng ôm vào trong lực. đáng tiếp, Griezmann lần này đánh đầu xảo quyệt một điểm là tốt rồi. không ít bình luận viên bắt đầu thở dài lên. sau đó một quãng thời gian bên trong, hai bên bắt đầu rơi vào bế tắc. Atletico bức cấm sát thực rất hùng, để Sangheam Tần rất khó tổ chức lên tấn công, mà Sangheam Tần cũng đang không ngừng khống chế bóng lan truyền bên trong, chậm rãi ổn định chính mình trận tuyến. GSS ở đây dưới hơi gật gật đầu, Atletico mở màn sau đánh mạnh đứng vững, đón lấy liền dễ làm, đặc biệt là Sangheam Tần lan truyền cùng khống chế bóng bắt đầu đưa đến tác dụng, điểm này rất trọng yếu. Sangheam Tần bắt đầu không ngừng đến truyền về đệ cùng điều hành, điều này làm cho đám cổ động viên Atletico Madrid phát sinh to lớn tiếng xuýt, dưới cái nhìn của bọn họ, Sangheam Tần đây chính là đang tiêu hao thời gian, là một loại rõ ràng kẻ nhu nhược cùng vô liêm sỉ hành bị nhưng mà bọn họ nhưng quên một điểm Atletico thi đấu thường thường đã được càng thêm bảo thủ. đương nhiên, sao em làm như vậy? Không phải là vì cho hết thời gian, mà chính là tìm kiếm ghi bàn cơ hội. Cố nhiên ở sân khách chỉ cần thua một cái bóng liền có thể thăng cấp, nhưng là nếu như có thể tiến vào một cái bóng như vậy quyền chủ động, chính mình gặp càng trốn một ít. Sao hiện tại đảo chân? Chỉ có điều là để đối thủ càng gấp một điểm, mà không phải chỉ muốn cho hết thời gian. Atletico các cầu thủ vốn là là rất giữ bình tĩnh, nhưng mà thế cục bây giờ, nhưng thực sự để bọn họ không có cách nào chân chính bình tĩnh gần đầu gẳng ở giữa sân một lần qua người bị gạ bị vấp ngã. Sao em tần thu được một cái đá phạt. Reberjiner chủ đá phạt bóng, quả bóng vòng qua bức từ người, lại bị ổ lật cung dùng cứu thua. Chúng ta hiện tại còn thiếu một cái tốt cầu thủ đá phạt đa. Jesu cảm thán lên. Tốt cùng đấu đá phạt đều còn có thể, mất quá bọn hắn không phải chủ lực. Mel đi nuốt vai một cái. Jesu thở dài một tiếng. Tốt hiện tại đánh thay thế bổ sung đánh cho cũng không cái gì lời oán hận. Có điều hắn trên lý thuyết đúng là có thể tiến vào đội hình chủ lực cùng Reberjiner hợp tác, nhưng mà có gần đầu gặng cùng Cutino ở, hắn không gian xác thực không nhiều. Maru Roma đúng là có cơ hội tại hạ cái mùa giải từ từ trở thành chủ lực, cái này mùa giải hắn ra trận kỳ thực liền tương đương không ít. Atletico đón lấy muốn tấn công, nhưng ở giữa sân gặp phải Sangemton tần tích cực bức ước. Cuộc tranh tài này cho tới nay mới thôi Sangemton đều không có giữa sân bước đột lấy, lần này đột nhiên tới đây sao một lần. Atletico trên dưới thì có chút không phản ứng lại. Igor mới vừa cầm bóng, Cạn lẽ liền cường tráng mạnh mẽ bước đột đi đến, Igor miễn cưỡng bảo vệ bóng, sau đó xoay người muốn chuyển cho cậu, lại bị gần đầu gặm trên đường đem bóng cho gãy xuống. Các bóng sau khi gần đầu gặm cũng không có thông qua Jae bỏ Ruiner mà là trực tiếp lên chân, đem bóng đường chéo chuyển đến Đường Biên. Lukaku ở đường biên cầm bóng, sau đó bắt đầu mạnh mẽ về phía trước đột phá. Tăng tốc độ, hắn liền mạnh mẽ từ Gabi bên người vào tới. Gabi muốn Phạm vi đã không kịp, ở phía sau tuy rằng còn đang truy đuổi, làm thế nào cũng không đuổi kịp cái này hát lại cái. Lukaku vẫn dẫn bóng về phía trước đến bên ngoài vùng cấm góc trên mới đụng tới vội vàng lùi lại Felipe, đối mặt tới chặn lại Felipe, Lukaku đột nhiên liên tục dấm hai cái đạp chân, ở Felipe trọng tâm chết đi thời điểm, hướng về vùng cấm trung lộ liền như vậy đột phá đi qua. Vừa lúc đó Gỗ Điển cũng trở về phòng thủ đúng chỗ. Hắn như là một ngọn núi ngăn ở Lukaku đi tới con đường trên, Lukaku một cái dừng khẩn cấp, đem bóng lại lần nữa kéo trở lại, sau đó hướng về bên trong vùng cấm đẩy một cái. Tiếp theo mạnh mẽ từ Gỗ Điển cùng Phệ Lệ Vệ trung gian vào tới. Lần này, hắn cường tráng thân thể, đưa đến tác dụng to lớn. Mặc kệ là Gỗ Điển hay là Phệ Lệ Vệ, đều là đội vàng lùi lại, vốn là hai người vây công đã đầy đủ để bất luận người nào chịu ảnh hưởng, nhưng mà Lukaku lần này, nhưng không chút nào chịu ảnh hưởng, mạnh mẽ từ trong bọn họ vào tới. Ở Lukaku sức mạnh áp bức bên dưới, Phép hủy vệ là trực tiếp tước vũ khí, mà gỗ Đình còn muốn nỗ lực một hồi. ở hắn nỗ lực từ phía sau dán lên đi thời điểm, Lukaku cũng đã lên chân, dùng sức đem bóng đá ra ngoài. Đối mặt cái này khoảng cách gần đại lực sút bóng, tố là chỉ kịp vung vẩy một hồi cánh tay, quả bóng cũng đã bay vào khung thành. đi bàn sau khi Lukaku đầu tiên là nhìn xuống không thành bên trong quả bóng, sau đó mở hai tay ra, vọt thẳng hướng về phía sang em tận fan bóng đá dưới khán đài. bóng bóng vào, Lukaku Lukaku vĩ đại đi bàn, hắn từ bên trong vòng phía bên phải bắt đầu dẫn bóng, đầu tiên là bỏ qua rồi Gabi. Sau đó liền quá phế lị mẹ cùng vô định, đem bóng ghi bàn ổ lực bảo vệ không thành. Thực sự là đặc sắc tuyệt luân ghi bàn. Một mình hắn liền đánh xuyên qua Atletico hàng phòng thủ, Atletico kiên cố hàng phòng thủ ở trước mặt hắn thật giống như giấy như thế. Southampton ở sân khách đồng dạng đạt được một cái quý giá ghi bàn, Atletico lần này càng nhức đầu, bọn họ lạc hậu Sanghepton đã ba cái bóng. Đang giải thích viên tiếng la bên trong, Sanghepton mặc kệ là thủ trả về là thay thế bổ sung, hoặc là trên ghế giáo luyện các huấn luyện viên, đều dồn dập nhảy lên, tất cả mọi người đều rõ ràng, cái này đi bàn, ý vị như thế nào? cái này đi bàn, mang ý nghĩa sang Em tần trên căn bản đã đạt được hai hiệp thắng lợi. Ha ha ha, cái tên này thực sự là cho chúng ta một niềm vui bất ngờ a. Jesu vỗ tay bắt đầu cười lớn. này muốn nói đã là Lukaku gia nhập liên minh sang Em tần cái thứ ba mùa giải, có điều ở trước hai cái mùa giải bên trong, hắn tuy rằng rất trọng yếu, nhưng không có cái này mùa giải trọng yếu như vậy. Jesu dùng hắn đánh một cái ngụy tiền đạo cánh, có thể nói là triệt để để hắn trình độ thể hiện rồi đi ra. hắn ghi bàn vẫn như cũ không tính rất nhiều, nhưng là tại trang Dion bên trong có năm quả, tại bên trong giải đấu có 18 cái đi bàn. Mấy chữ này cũng tuyệt đối không hề ít, huống chi hắn ở đây trên trại tiếp ứng cùng với trên chiến thuật tác dụng thì lại để hắn giá trị muốn có vẻ càng to lớn hơn. Dù sao hắn ngoại trừ những này ghi bàn ở ngoài, còn có không xuống hai chữ số kiến tạo, cùng với những người không tính ở ghi bàn số kiến tạo theo bên trong, vẫn như cũ rất trọng yếu biểu hiện. Chương 508, có thể coi trọng cụm FA chương 508, có thể coi trọng cụm FA cái này mùa giải người tình tưởng cũng nhìn ra được, ngoại trừ Zhe và trước sau như một chính là Southampton hạt nhân cùng bắt đùi ở ngoài, mà khác hai cái Southampton người trọng yếu nhất, chính là Lukaku của Men hai người kia ghi bàn cùng kiến tạo đều có hai chữ số, chỉ là điểm này cũng đã đầy đủ trọng yếu, cũng đừng nói ở chỗ khác, bọn họ còn có thể quẩn quẩn không ngừng làm ra công hiến. Mèn giá trị ở chỗ hắn đột phá cùng chuyển bóng đều tương đương xuất sắc, hắn có thể đứng ra để giải quyết vấn đề, cũng có thể trợ giúp đồng đội đạt được. Mà Lukaku nhưng là ở trận địa chiến bên trong uy hiếp cũng tăng lên, đồng thời hắn ở phản kích bên trong sắc bén, trước sau như một. So sánh với nhau, đi tuy rằng ghi bàn càng nhiều hơn một chút, nhưng là hắn vẫn như cũng là một cái xa thủ, đang đánh phá bế tắc tình huống, so với Mèn cùng Lukaku vẫn là kém một chút. Đặc biệt là Lukaku, biểu hiện bây giờ, thực sự là một cái thật bắt đuổi. Southampton các cổ động viên ở cao giọng hoan hô thời điểm, trong lòng cũng không khỏi có chút thầm nói, dù sao trước Southampton một có cầu thủ là bắt đuổi, thường thường liền sẽ bị móc xuống, Lukaku mùa hè sẽ không đi thôi. Đương nhiên, vào lúc này bọn họ sẽ không muốn nhiều như vậy. Lukaku chúc mừng xong xuôi sau khi trở lại vị trí của mình, mà vào lúc này, Atletico các cầu thủ tinh thần, rõ ràng chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Dù sao trước hai cái bóng thời điểm, còn có thể liều mạng. Dù sao hai không liền có thể đào thải sao em tần, nhưng là hiện tại mở rộng đến ba cái bóng, lại tiến vào ba cái cũng chỉ là tiến vào bù giờ thi đấu. Atletico đá bù giờ thi đấu, vậy cũng có một ít không chịu nổi. Nhưng mà vào lúc này, bọn họ cũng không có những cái khác con đường, chỉ có thể tiếp tục cắn răng khởi sướng tấn công. Loại này ngoan cường để bọn họ ở phút thứ 36 đạt được ghi bàn. Ivã cánh phải sau khi đột phá truyền vào trong, Griezmann lại lần nữa ở phía sau điểm cướp được đệ nhất điểm đến. Lần này hắn đánh đầu sung đỉnh đỉnh ra một cái xảo quyệt góc độ, Cúlker chỉ kịp giang một hồi tay, quả bóng liền bay vào không thành. G.E.S.U. căng tức hướng về phía trong sân hô hai cầu, mất bóng không là vấn đề, nhưng là để griezmann như vậy vóc dáng thấp liên tục hai lần ở phía sau gật đầu bóng cướp được đệ nhất điểm đến. Đây chính là phòng thủ trên vấn đề. Hóa nhau một phần sau khi Atletico sĩ khí lại chấn, nhưng mà sang em tần rất nhanh sẽ thông qua một lần tấn công để bọn họ một lần nữa cẩn thận lên. Mèn sau khi đột phá đột nhiên lên chân sút bóng, để ố lực làm ra một lần đặc sắc cứu thua, cũng làm cho Atletico trên dưới một lần nữa tỉnh táo lại. Hết một trận đấu kết thúc thời điểm, điểm số là một một. Zidane dựa sân lúc nghỉ ngơi không nhiều lời cái gì, chỉ là để các cầu thủ càng tốt hơn tập trung sự chú ý Atletico ở hiệp 2 sau khi bắt đầu kéo dài tạo áp lực, tinh thần của bọn họ xác thực đáng giá kính phục, nhưng là tất cả mọi người đều rõ ràng, làm Lukaku đạt được cái tia ghi bàn sau khi, cuộc tranh tài này, trên thực tế đã kết thúc. Bọn họ tìm kiếm, chỉ là cuối cùng một tia hy vọng mà thôi. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 53 thời điểm, Atletico 4 là có một cơ hội. Đáng tiếc ý G đánh đầu cửa treo tuy rằng lướt qua cụ lở kỳ 10 ngón tay, nhưng nện ở trên xà ngang đạn về vùng tấm, ban được lập tức chuyển giải giải vây bỏ qua cơ hội lần này sau khi Atletico rất nhanh sẽ gặp phải lại một lần đập dứt. Sahaem tần đánh ra tấn công nhanh, vắt đi làm bóng chuyển thẳng phía sau. Lukaku lại lần nữa cao tốc trước cám vào, tại thân thể đối kháng bên trong lật tung hờ an đệ. Sau đó đột nhập vùng cấm, đối mặt tấn công ổ lật chân trái để bóng góc xa dứt điểm. Mai Kai độ. Ghi bản sau Lukaku lại lần nữa bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Mà hắn chúc mừng cũng làm cho Sahaem tần các cổ động viên lại lần nữa rơi vào điên cuồng. Đại cục đã định. Atletico coi như có thể ở còn lại không tới 30 phút thời gian trong đánh vào ba bóng bọn họ cũng phải bởi vì sân khách ghi bàn thiếu thế yếu bị đào thải này không phải cái gì rất khó hoàn thành nhiệm vụ đây là cái quái gì vậy tuyệt cảnh người ở trong tuyệt cảnh là rất khó lại có thêm cái gì đấu trí có hy vọng liền có thể có đấu trí không hy vọng còn có thể có cái gì đấu trí sự thực cũng là như thế mai cho đến thi đấu tiến hành đến phút thứ 88, Atletico mới lại lần nữa đạt được ghi bàn sẽ lỉm vệ sau khi đột phá truyền ngang về phòng thủ đến bên trong vùng cấm gần đầu gạng không cẩn thận bóng chạm tay trọng tài chính phán phạt để bóng vừa chủ phạt trong số mệnh tương tự mai khai nhị độ nhưng mà biểu hiện của hắn chỉ có thể để Atletico ở sân nhà cứu vãn mặt mũi. Cuối cùng điểm số là 2-2, tổng số điểm 53, Southampton ngẩng đầu tiến vào trang Dion League bán kết. Trên một hồi thi đấu là bắt đi khai nhị độ, cuộc tranh tài này thì lại đến viên Lukaku Mai khai nhị độ. Saxe rệ rời đi, nhưng là Southampton lúc mấu chốt đứng ra người nhưng không có biến. Sao Southampton tiến vào trang -ti League bán kết, bọn họ chẳng lẽ còn có thể thu được trang Dion League tam liên con sao? Không ít bình luận viên bắt đầu cảm thán lên, GES nhưng là cùng xin vành nắm tay lại, liền bắt đầu cùng hắn các cầu thủ chúc mừng lên. Lúc này trên giữa khu thi đấu đã kết thúc Bayern đào thải Benfica, bọn họ sẽ ở vòng bán kết bên trong đối mặt sao Hampton, mà xuống giữa khu thi đấu thì lại ở ngày thứ hai tiến hành. diêu hiệp một sân khách không hai bại bởi mất bớt, tình thế phi thường nghiêm túc. Man City nhưng là sân khách cùng PSG đánh thành hai 2 bình. Mỗi ngày sân nhà thi đấu sẽ quyết định nảy hai chi đội ngũ thắng bại. Có điều điểm này sao Hampton tạm thời không cần đi quản, bởi vì bọn họ vòng bán kết đối thủ chính là Bayern. Barca, Atletico, Bayern, mặc kệ cuối cùng trận chung kết đối thủ là ai, sao Hampton lần này thắng cấp, hàm kim lượng cũng sát thực phi thường cao. Sau một ngày mà hai trận vòng bán kết kết quả đi ra, dựa vào cờ City Anozona Noachit, hoàn thành rồi một lần vĩ đại này chuyển, cờ City No ở mùa giải này Trang The Only bên trong đã đánh vào 16 bóng, trạng thái tốt đến kinh người. Mà Man City nhưng là sân nhà một không nỗ lực đánh cùng PSG tương tự thăng cấp vòng kế tiếp, vòng bán kết bên trong Rio đem cùng Man City từng đôi chấm giết, giờ Mi ở Elite đội ngũ chiếm cứ bán kết một nửa, cũng làm cho hình lẫn các truyền thông bắt đầu cảm thấy đến hưng diện lên. Cuối cùng cũng coi như ngoại trừ Southampton ở ngoài, lại có một nhánh tờ Mi ở Elite bắt đầu không chịu thua kém. Southampton sau khi về nhà, liền bắt đầu chuẩn bị đón lấy vòng bán kết, bọn họ lại là trước tiên sân nhà đá với Brighton, sau đó sẽ đá sân khách, hai tuần sau khi, thi đấu liền sẽ bắt đầu. Có điều ở trước đó, Southampton đúng là có thể mang sự chú ý trước tiên đặt ở cup FA trên. Dù sao đã tiến vào vòng bán kết, lại cẩn thận đá hai trận liền có thể nắm quán quân thi đấu, lúc này từ bỏ cũng quá đáng tiếc. Sau 3 ngày giải đấu bên trong, Southampton phái ra hầu như toàn bộ thay thế bổ sung, sân khách khiêu chiến Everton, mà đối thủ của bọn họ Everton cũng rất điểm thúi, cũng phái ra không ít thay thế bổ sung. Thành hiệu Sanghamton cũng FA vòng bán kết đối thủ, Everton hiện tại xếp hạng không cao không thấp, 12 tên vị trí không đủ giang cấp, cũng tiến vào không được câu chiến, mà vào cup FA vòng bán kết, bọn họ đúng là có thể ngẫm lại tiến vào cup FA trận chung kết, sau đó thông qua con đường này tiến vào mùa giải sau UF3 ở Europa League. Vì lẽ đó tại bên trong giải đấu đụng tới Sanghamton sau khi, bọn họ liền phái ra phần lớn thay thế bổ sung, để lực lượng chính nghỉ ngơi cho khỏe. Chương 509, tiến vào trận chung kết chương 509, tiến vào trận chung kết hai bên cầu thắng dục vọng vọng đều không ra sao, cuối cùng đã cho 1-1, Sanghamton bảo vệ bất bại. Sau 3 ngày giải đấu vòng thứ năm, Southampton sân khách khiêu chiến giải đấu lót đáy Aston Villa là một chi lâu năm đội ngũ. Villa cái này mùa giải biểu hiện sát thực phi thường gay go. 34 vòng hạ xuống bọn họ chỉ lấy đến 16 điểm, coi như là lót đáy đội ngũ. Cái này điểm trình độ cũng quá đáng. Bọn họ hiện tại là hậu trụ hạng khu đầy đủ 17 điểm. Ở giải đấu còn sót lại 4 vòng tình huống đã sớm giăng cấp, dù cho là ở sân nhà, bọn họ cũng không nhấc lên được một tia đấu chi đến đối kháng Southampton. Southampton nhóm dự bị ở sân khách hoàn thành rồi một lần tán sát. Sàng cô đánh vào hắn ở Southampton cái thứ nhất ghi bàn đẹp vẽ lệ đồng dạng đạt được ghi bàn. Hơn nữa đủ đủ cùng Cutino ghi bàn. Sao em tần bốn không quét ngang đối thủ, đạt được lại một hồi thắng lợi. Chỉ có điều bắt cuộc tranh tài này, bọn họ điểm đến 9 phần 10, nhưng cũng không thể đi xung kích trăm phần ghi chép. Trên thực tế ở các đối thủ phần lớn kéo không tình huống, giải đấu cũng rất khó sáng tạo ra quá huy hoàng chiến tích đi ra. Mọi người là có tính chờ, nắm 7 phần chính là số 1, làm sao sẽ liều mạng đi lấy vô cùng đây. Chỉ có đối phương có thể bắt được 9.5 điểm tình huống, mới sẽ liều mạng đi lấy vô cùng áp chế lại đối thủ. A trải qua hai làn sóng thay viên sau khi, sao tần chủ luyện môn thoái phục tình trạng của bọn họ cùng thể năng, bắt đầu đi sân khách đối phó Everton. Toạ trấn sân nhà Everton, cuộc tranh tài này liền biểu hiện tương đương cứng chắc. Bọn họ lấy tuổi trẻ trung vệ sở tôn nở vì là phòng thủ hạt nhân, bắt đầu không ngừng triển khai phòng thủ, đồng thời tùy thời phản kích, dự định dựa vào lẹn động tốc độ cùng những lọp phè kỹ thuật đến sáng tạo ra một ít cơ hội tới. Nhưng mà sau em trên dưới đối với trình độ như thế này thi đấu, cũng sớm đã cảm giác không tính cái gì. Đối với Everton hai cái tấn công điểm, GESU sắp xếp chính là Fonter cùng Kane đi đối phó. Phó Đở nhìn chăm chú phòng thủ lũ lọ phe, mà cả nẹ thì lại chủ yếu đối phó lễ đồng. lễ đổng tốc độ ở cả nẹ nhìn chăm chú phòng thủ trước mặt, trên căn bản không thể thể hiện ra cái gì uy lực. Trái lại là công phá Everton cung thành, tiêu hao em tần không ít tinh lực. Bọn họ khống chế lại giữa sân, sau đó không ngừng tìm kiếm cơ hội, có điều này chi Everton có tương đối khá hàng phòng thủ, không ngừng chống đối em tần tấn công. Tuy rằng cái này mùa giải bọn họ xếp hạng không ra sao, nhưng mà trên thực tế bọn họ chủ yếu là bởi vì năng lực tiến công không được, 35 vòng hạ xuống chỉ có tiến 37 bóng có điều ở mất bóng trên, bọn họ chỉ làm mất đi 33 cái bóng, con số này có thể xếp hạng giờ giờ mi ở lít thứ tư, chỉ đứng sau ném 25 bóng vượt trội, 30 bóng mởู่, cùng với 31 bóng sau em như vậy năng lực phòng ngự, muốn công phá bọn họ không thành, quả thật có chút khó. nhưng mà sau em đang đối mặt Atletico thời điểm đều có thể không ngừng đạt được ghi bàn, cũng đừng nói là đá với everton. Lukaku cùng bắt đi không ngừng nổi vị, liên lụy không ít everton hàng phòng thủ sự chú ý, nhưng mà vào lúc này, mệt nhưng đứng dậy, Vốn là cuộc tranh tài này chính là lấy hắn là chủ lực ở thi đấu tiến hành đến thứ ba mươi đa phần chung thời điểm, mẹ nhận được Coutinho phần bóng, sau đó đường chéo cắt vào vùng cấm, liên tục lay động, thoát khỏi hai tên hậu vệ sau khi quả đoán lên chân sút bóng, đem bóng ghi bàn không thành góc chết. bóng vào. sao thêm tần phá vỡ cục diện bế tắc? Everton duy trì nửa giờ hàng phòng thủ đổ nát. mẹ lần này ghi bàn rất đặc sắc, đầy đủ thể hiện ra hắn năng lực cá nhân. đáng lưu ý chính là, ở hắn ghi bàn trước, sao em tần toàn thể khống chế bóng tấn công cũng tương đương chiếm cứ ưu thế, lại có toàn thể trên ưu thế, cá nhân phát huy cũng không có bị hạn chế lại. Southampton biểu hiện bây giờ xác thực rất làm người ta giật mình. Cái này mùa giải dài Southampton trạng thái quá tốt rồi, bọn họ có thể bắt được Tam Quan Vương sao? Đương nhiên, muốn bắt được Tam Quan Vương, còn cần nhất định vật khí, nhưng là gây có thể hay không nhận chính là, Southampton hiện tại đã nắm giữ bắt được Tam Quan Vương sức lực cùng thực lực. Đang giải thích viên khích lệ trong tiếng, Southampton trên giới có thể nói là càng đánh càng hăng. Ở hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau không lâu, Lukaku đường biên mạnh mẽ cắt vào vùng cấm. Hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý sau khi đem bóng truyền đến chấm phạt đền phụ cận. Theo vào Coutinho không giữ bóng trực tiếp sút bóng, vì là Southampton mở rộng dẫn trước ưu thế. Cứ việc ở thứ 6 hơn 10 phút thời điểm, Everton một lần tấn công khiến cho Fọn không cẩn thận tự bại Olong, nhưng mà Southampton nhưng đứng bước Everton đón lấy đánh mạnh, trái lại ở kết thúc trước dựa vào một lần phản kích, thay thế bổ sung lên sân đẹp bẻ lệ độc thân lao thẳng vào, đem bóng ghi bàn khung thành góp chết. 3-1, Southampton đào thải Everton, ngẩng đầu tiến vào mùa giải này của FA trận chung kết. Mà trận chung kết bên trong đối thủ của bọn họ nhưng là dựa vào mã số ghi bàn muốn không đánh bại Watford MU. Điều này cũng có thể sẽ là Van Gaal tuyệt hát, bởi vì rất nhiều người đều đang chuyển. Cái này mùa giải sau khi kết thúc, mặc kệ thành tích thế nào, Van Gaal đều sẽ sa thải. MU gặp xin mời Mourinho tới đảm nhiệm vấn luyện viên trưởng. Tin tức này độ tin cậy không hẳn chân thực, bất quá đối với Van Gaal loại này, Lao tướng tới nói, hắn sẽ không bị chuyện như vậy ảnh hưởng, ngược lại sẽ càng thêm kiên cường dừng lại cuối cùng một tốt gương. FA trận chung kết đêm ở ngày 22 tháng 5 tiến hành cũng chính là giải đấu sau khi kết thúc một tuần, Champions League trận chung kết bắt đầu trước một tuần. Muốn nói tới cái lịch thi đấu xác thực có thể, vừa vặn có thể để sang em tận chủ lực môn không đến nỗi nghỉ ngơi quá lâu mà mất đi sức chiến đấu, cũng không đến nỗi đá quá nhiều thi đấu mà cảm thấy mệt ngọc. Sắp tới đem đến ở đâu trước, lấy châu Âu cầu thủ làm chủ sang em tận các cầu thủ, vẫn có cực cao đầu trí. Hai trận Champions League vòng bán kết cũng không phải ở cùng một ngày tiến hành, trước tiên tiến hành một hồi là Man City sân nhà đá với Real thi đấu, cuối cùng ở trận này thi đấu bên trong, hai bên đều là tinh anh ra hết, nhưng mà Kolarov chiến thuật hiển nhiên có chút bảo thủ. Đối mặt Cagliari Ancona, đâu người bị thương thiếu trận Real. Bọn họ ở sân nhà đánh cho vẫn là tương đối bị động. Toàn trường thi đấu sân nhà tác chiến Man City chỉ có 4 lần xuất bóng, trái lại là sân khách tác chiến. Vừa không có số một ngôi sao bóng đá Real đánh cho tương đương tích cực, có tới mười mấy lần xuất bóng, cứ việc cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số là không 0, 0 Nhưng là sau trận đấu El vẫn là chịu đủ phê mình, Cổ động viên Manchester City cho rằng hắn quá khiêm đảm, Các truyền thông cũng cảm thấy rõ ràng Cagliari Ancona đâu không cách nào ra trận, cơ hội tốt như vậy dưới, người lại không ép lên tấn công mà là thu về phòng thủ cũng quá túng một điểm. Có điều mặc dù là thế hòa, tốt xấu không ném mất sân nhà đi bàn, lấy Man City năng lực tiến công, ở sân khách đến hắn một hai bóng cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn, vì lẽ đó keo L. lựa chọn, rất nhiều người cũng có thể lý giải. Ở trận này sau cuộc tranh tài, ánh mắt của mọi người, bắt đầu đặt ở Southampton. Sắp bắt đầu Trang T. Honlitz vòng bán kết mặt khác một hồi. Southampton sân nhà đá với Bayern, Guardiola lại một lần nữa tại Trang T. Honlitz bên trong đối mặt G.E.E.U. Trương 510, Guardiola đổi trận trương 510 la đổi trận đơn là ở ngày 26 tháng 4 đến Southampton, ở Southampton nghỉ ngơi một ngày, sau đó chuẩn bị số 28 thi đấu. Giống như Southampton, bọn họ tại bên trong giải đấu cũng đã trên căn bản sớm thắng lợi, hiện tại Bundesliga đá 30 vòng, Bayern điểm đạt đến 81 phần, Dortmund chỉ có 74 phần, ở giải đấu còn sót lại 3 vòng tình huống, 7 phần ưu thế đã đầy đủ đáng sợ. Trên thực tế nếu như không phải Dortmund đầy đủ ngoan cường lời nói, như vậy Bayern vẫn sẽ không đến hiện tại đều không nhắc tới trước thắng lợi. Hiện tại xếp hạng thứ 3 Leverkusen chỉ có 54 điểm, Lạc Hậu Dortmund đều có đầy đủ 20 điểm, coi như như vậy, bọn họ cũng dẫn trước người thứ tư hạt hạ Berlin 5 phần. Bundesliga hiện tại chính là Bayern một ngựa tuyệt trần, Dortmund còn có thể dây dũ mấy lần, để Bayern không đến nỗi sớm thắng lợi quá sớm còn cái khác đội ngũ, cái kia trên căn bản chính là tranh người thứ 3. Dưới tình huống như vậy, Guardiola bị người lên án cũng rất bình thường, mang Bayern nắm giải đấu quán quân là bình thường, nhưng là không thể tại trang đi Only bên trong đạt được đột phá, vậy thì là thất bại. Đối với này Guardiola cũng không để ý. Hắn hiện tại thành tựu để hắn có thể hơi hơi tùy hứng một điểm, mà ở bên dạy học, nhưng là hắn thử nghiệm chính mình chiến thuật mới cùng tăng mạnh chiến thuật của chính mình một cái con đường. Bất quá ngay cả tục 3 năm liền Champions League trận chung kết đều không tiến vào, vẫn để cho Guardiola có chút né mặt mũi. Dù sao tại trên hắn trước khi nhậm chức, bay ơn nhưng là mới vừa cầm một cái Champions League quán quân, đồng thời còn ở mặt trước ba cái mùa giải bên trong tiến vào hai lần Champions League trận chung kết, thành tích như vậy có thể gọi đỉnh cấp, nhưng là tại trên hắn mặt cho sau khi, trái lại toàn thể Champions League thành tích bắt đầu giảm xuống, vậy thì có chút không? Còn gì để nói? vì lẽ đó lần này giết vào trang on-lead bằng băng kết, Guardiola vẫn là rất coi trọng một tầng coi, hắn liền yêu thích ở đội hình cùng trên chiến thuật làm việc. điểm này cũng đã không phải bí mật gì. hiện tại Bayern rất mạnh, đặc biệt là sự công kích của bọn họ tuyến, tuy rằng Jo Ben bị thương không có cách nào ra trận, nhưng là bọn họ đường biên còn có gì mà gì, cô ấy như vậy hảo thủ, hàng tấn công trên cũng có gờ tờ cùng L, muốn đoán bọn họ gặp có cái gì thủ phát, thực sự là một cái đau đầu sự tình. Jesu ở trong phòng họp nói, các huấn luyện viên cũng dồn dập cầm lấy đầu. Xác thực, thật giống như mùa giải trước như thế. Kỳ thực muốn đoán sao em tần thủ phát cũng rất khó. Dù sao tợ dị diệp cùng bắt đi cũng có thể đánh chủ lực. Bọn họ ra trận cũng không so với xạ dẻ cùng mạnh ít hơn bao nhiêu. Dưới tình huống như vậy, sao em tần đội hình biến hóa là có thể chiếm không ít tiền nghi. Mà cái này mùa giải sao em tần đội hình liền ổn định rất nhiều. Ngược lại bơn ở trên đội hình nhưng hầu như đã đạt đến cường thịnh trạng thái. Mặc kệ hắn làm sao thay đổi người, tóm lại chiến thuật sẽ không có biến hóa quá lớn. Chúng ta cần phải làm là ở giữa sân cùng bọn họ so với khống chế bóng, sau đó có cơ hội liền đánh bọn họ phía sau. Phong tuyến của bọn họ sẽ không có biến hóa gì đó. Bên phải làm, bên trái ạ là bạn, chúng vệ mạ tin lệ cùng vợ nạ tỷ ạ. Giữa sân Alonso nhất định sẽ thủ phát. Cái khác hai cái vị trí vai đồ sẽ chiếm một cái, một cái khác là Thiago hay làm lờ, không tốt lắm nói, cũng có khả năng là Götze. Nếu như Thiago ra trận, như vậy Bơn gặp càng chú trọng giữa sân không chế bóng. Cái khác hai cái ra trận lời nói, như vậy Bơn sẽ coi trọng trực tiếp tấn công một ít, liền như vậy khác nhau. Trải qua thảo luận sau khi, cùng Bơn liều một phen không chế bóng, tựa hồ đã là không thể phòng ngừa. Có điều theo gì -E -E sao em tần hiện tại phòng thủ so với bơn muốn xuất sắc một ít, cứ việc bơn có cái thật thủ môn, nhưng là bọn họ trung vệ bên trong, mà tỷ lệ dù sao không phải chuyên trách trung vệ, hắn cũng không đủ dũng mãnh, bợ nạ thì ạ là cái xuất sắc trung vệ, nhưng là đang đối kháng với cùng phản ứng trên, hắn vẫn là thoáng kém một chút, không tính là đặc biệt tinh cấp. từ hai sườn xung kích phòng tuyến của bọn họ, nên có kết quả không tệ. có điều ở TESU bắt được bơn thủ phát thời điểm, hắn thì có chút chởm mặt. rất hiếm có, hắn đoán sai bơn thủ phát ở đường biên, Guardiola lại đem chủ yếu nhất gì bờ gì đặt ở trên ghế dự bị, mà để cổ hệ an cùng Costa thủ phát. giữa sân lên thi cũng không tính là cái gì, nhất làm cho người có chút giật mình chính là trên hàng hậu vệ, hắn để ạ lạ bà nhậm chức trung vệ, đồng thời bẹt nạt thủ phát, đảm nhiệm hậu vệ cánh trái. Tên này cầu thủ Tây Ban Nha cái này mùa giải nhưng là đã bị trở thành thay thế bổ sung. Cái tên này thực sự là muốn đem không chế bóng đi tới cực hạn, có điều cũng có trách, sân khách mà không chế bóng làm tốt lắm, liền dễ dàng cùng chúng ta đối với háo một ít, giảm thiểu ở sân khách mất bóng độ khả thi sau đó đem quyết chiến đặt ở chính mình sân nhà, nhưng là hắn không nghĩ tới, chúng ta đã quen cục diện như thế sao? Jesu là ở đi sân bóng xe buýt trên bắt được bay ơn thủ phát, sau đó hắn liền cười gần một tiếng, để các cầu thủ đều nhìn thấy tâm tình của chính mình. Kỳ thực hắn tâm lý khẳng định sẽ không như vậy khinh bị gadio la, nhưng mà vào lúc này nhất định phải khinh bị mới có thể để các cầu thủ tinh thần càng thêm vững vàng. bọn họ như vậy thủ phát chính là đem ưu như thế nhường lại, ta vốn đang lo lắng bọn họ tấn công đây, bây giờ nhìn lại chính là bước chắc khống chế bóng cùng nhanh chóng đánh phía sau, loại này chiến thuật dễ đối phó chỉ cần chúng ta ở khống chế bóng trên vượt qua bọn họ như vậy chúng ta liền nhất định có thể đạt được thắng lợi. GESU ở phòng thay đồ bên trong vùng vẩy nắm đấm hô, các cầu thủ đồng dạng rồn dập vùng vẩy nổi lên nắm đấm. Nói thật trong hai năm qua bởi vì từng bước trở thành hạt nhân cầu thủ, vì lẽ đó sangham ở khống chế bóng trên chiến thuật có thể nói là tương đương đỉnh cấp. ở xa Vi giả đi sau khi coi như là ba ca ở khống chế bóng trên chiến thuật cũng không cách nào cùng hiện tại khống chế bóng đánh cho càng ngày càng tốt lẫn nhau so sánh. Arsenal mặc dù là hoa lệ lưu nhưng là bởi vì thực lực vẫn là hơi kém một ít cũng không cách nào cùng sang em tần lẫn nhau so sánh. cái khác nhà giàu mỗi người có mọi loại sở trường, nhưng mà ở phương diện này còn có thể cùng sang em tần đối kháng, tựa hồ cũng chỉ còn sót lại gadio xuất linh bay đơn. tuy rằng nghe tới bay đơn thật giống cùng kỹ thuật lưu còn có khống chế bóng chiến thuật không dính dáng, nhưng mà trên thực tế theo lveduk ở nước đức đội tuyển quốc gia học tập cùng mở rộng khống chế bóng chiến thuật, cùng với gadio làm chủ bài đơn, toàn bộ bay đơn phong cách sớm đã có biến hóa nhiên trời. hắn một lần để làm đi đánh tiền vệ phòng ngự, tiến cử kỹ thuật hình cầu thủ, ở trong khi huấn luyện bồi dưỡng cầu thủ kỹ thuật ở ở mức độ rất lớn trên thay đổi bay đơn. Cuộc tranh tài này, GESU bản thân liền thoáng điều chỉnh một hồi, trước trở lại vị trí chủ lực Coutinho hiện tại tiếp tục thay thế bổ sung, gần đầu gặm thủ phát, GESU phái ra như vậy giữa sân tổ hợp, bản thân liền là vì đánh không chế bóng. Hai bên cầu thủ ra trận thời điểm, Southampton các cổ động viên bắt đầu điên cuồng hoan hô, bọn họ biết rõ một chuyện, bay đơn là Southampton tiến vào trận chung kết cái cuối cùng chướng ngại vật, Southampton trước nếu đã bắt được trang DiOnly bảo vệ trước vô địch, như vậy tại sao không tiếp tục biểu hiện khá một chút, đến cái tam quan bương thêm vào trang DiOnly tam liền con đây. Làm được điểm này nhưng là trước nay chưa từng có ví nhiều a. chương 511. tờ rẻ xỉn tầm cao cùng phân đoạn bước cướp chương 511. tờ rẻ xỉn tầm cao cùng phân đoạn bước cướp tam quan vương ra không ít. nhưng là ghê vớm quẩn cái nào tam quan vương đều không có tam liên quan quá. mà trang di tam liên quan thậm chí nhiều hơn liên quan đội ngũ cũng có. diêu ngũ liên quan a cùng bơn đều đã từng tam liên quan quá. nhưng là tại đây cái trong lúc bọn họ có thể đều không bắt được tam quan vương. tại đây dạng kích thích bên dưới coi như trang di on liên quan đã để sang em tận các cổ động viên vô cùng thỏa mãn. nhưng là hiện tại bọn họ vẫn như cũ điên G.E.S.U. giờ khắc này thì lại ở cùng Guardiola năm nay Nếu như nói trước Guardiola dạy học 3K thời điểm, G.E.S.U. còn chỉ là cái mới vừa bộc lộ tài năng người mới lời nói, như vậy hiện tại, G.E.S.U. thành cựu, đã không chút nào ở bất kỳ huấn luyện viên trưởng bên dưới. Hai cái trang tí only quán quân Cup đó là chân thực, hiện tại còn ở dạy học sở hữu huấn luyện viên bên trong, mặc kệ là hắn Guardiola vẫn là Muzino, bọn họ cũng chỉ có hai cái trang tí only quán quân mà thôi. Trang tí only quán quân, vốn là một cái rất khó thu được vinh dự. GESU xuất lĩnh sang em tần bắt được hai liền quan, cái này thành tựu đã đầy đủ ghi vào sử sách. Có điều Gadio đi lại nhưng cảm thấy tôi, lấy GESU hiện tại thành tựu cùng hắn thành tiểu câu lạc bộ bộ địa vị, hắn hoàn toàn có thể nhiều thí nghiệm một ít chiến thuật mới, khai phá tân đâu phát, tìm ra ngành nghề mới bắt tay, một lần nữa xác định ngành nghề quy tắc, tham dò cực hạn. Mà không phải người điên đi cướp một cái lại một cái quan văn, thật giống cái thao thiết như thế, vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn. Nhưng mà GESU nhưng cảm thấy thôi, mục tiêu của hắn chính là không ngừng sáng tạo kỷ lục mới, đây mới là chuyện hắn khát vọng nhất. Southampton mấy năm qua thành tích xác thực rất xuất sắc." Gadiola nói. "Bayern thành tích cũng rất tốt à, có điều ở Bayern không thích ở người, Bundesliga qua ung dung, dễ dàng khiến người ta lơ biếng. Jesus nói. Gadiola nở nụ cười, cũng không nói thêm gì. "Cũng đơn hợp đồng nhanh đến kỳ chứ. Mùa giải sau sẽ đến Man City sao? Ta là thật sự rất hi vọng có thể cùng ngươi nhiều giao thủ, đến Germany ở Elite lời nói, hàng năm ít nhất có thể giao thủ hai lần, nào sẽ càng thú vị một ít." Jesus nói. "Chuyện kế tiếp ai có thể nói chúng đây." Gadiola nhún nhẩy. Vẫn không có lộ ý tứ. Hai bên buông tay ra, từng người trở lại vị trí của mình. Cái tên này, mùa giải sau nên nhất định sẽ đến dạy học Man City. GESU nói khẽ với bở nèo ly nói. Này này này, hiện tại không phải nên quan sát đối phương chiến thuật thời điểm sau. Bở nèo ly nói. Ngược lại cũng không chuyện khác, cuộc tranh tài này, chủ yếu là xem cầu thủ, chúng ta thành tiểu huấn luyện biên, ăn bài song chiến thuật, là được, không có quá nhiều trường thi phát huy chỗ trống. GESU trả lời nói. Lời này bở nèo ly đúng là rất tán đồng, dù sao muốn cụ thể chiến thuật vào thường thường là đối phương trên sân có rõ ràng kẽ hở mới sẽ làm như vậy. Mà hiện tại đây, mặc kệ là sang em hay là bay đều là tương đương vững vàng hơn nữa cường hãn đội ngũ. Bọn họ ở đây trên vận chuyển là có chính mình một bộ quy luật. Như vậy vận chuyển có thể sẽ không đặc biệt tinh diệu, nhưng sẽ không lộ ra cái gì kẽ hở. Như vậy thi đấu bên trong, hai bên muốn nắm lấy đối phương rõ ràng kẽ hở trên căn bản không thể, trừ phi một cái nào đó mới nào đánh. Vì lẽ đó chỉ có thể thông qua không ngừng lẫn nhau tiêu hao cùng đối kháng, đến tìm cơ hội. Nay trung gian còn thiếu không được cầu thủ cá nhân phát huy cùng đột nhiên đột nhiên thông suốt. Đây chính là bóng đá, tuy rằng hiện tại huấn luyện viên tác dụng càng lúc càng lớn, nhưng là cái kia vẫn như cũ càng nhiều chính là ở đây dưới, bên sân có thể không rất tốt huấn luyện cầu thủ, để bọn họ được đầy đủ tăng lên, sau đó dùng thích hợp chiến thuật đem bọn họ tổ hợp lại với nhau, để bọn họ lên sân. Vào lúc này huấn luyện viên tác dụng trên căn bản cũng đã kết thúc, còn lại trên sân điều chỉnh, trái lại chỉ là xem cầu thủ trạng thái, đúng lúc đem trạng thái không tốt như vậy cầu thủ thay đổi đi, hoặc là đem đã rõ ràng không thể gánh chịu huấn luyện viên nhu cầu cầu thủ thay đổi đi. Cái gọi là độ công kích chiến thuật, cũng chính là nhằm vào độ yếu đội mạnh bình thường không cái gì rõ ràng kẽ hở có thể để cho người nhà vào. Liên hiện tại Jesu có thể đối lập ung dung ở đây dưới tán đấu. Trên sân, hai bên cầu thủ đã phân tán ở trên sân. Làm trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi thời điểm. Sau thêm tần cấp cầu thủ đã dồn dập dâng lên nửa sân, bắt đầu trước sân bước. Do dễ xỉn tầm cao, không chế bóng tấn công, này đều xem như là Guardiola tiên phòng. Tuy rằng làm như vậy cũng không phải hắn nguyên sáng, trên thực tế bóng đá chiến thuật cũng không thể nguyên sáng, nhưng là hắn đem loại này chiến thuật phát dương quan đại, một lần đẩy lên có thể ảnh hưởng thế giới bóng đá tiến trình cái kia độ cao tiến lên. Chỉ bất quá hắn chiến thuật bị GESU đem ra sau khi, liền một lần nữa đẩy mạnh đến một cái càng cao hơn độ cao. Bóng đá chiến thuật phát triển bốn là như vậy, thật giống như chiến tranh chiến thuật như thế. Đối mặt sau em tấn bức ước, bay đơn trên giới cũng không có hoảng loạn, bọn họ không ngừng lan truyền không chế bóng, tránh lẽ sau em tần Tuy rằng như vậy bước ước cùng bọn họ lan truyền đều sẽ để bọn họ lượng lớn tiêu hao thể năng. Nhưng là Gvớm quản Sang Tần vẫn là Bayern, bọn họ đều là thể năng tương đương xuất sắc đội bóng. Bundesliga áp lực vốn là nhỏ rất nhiều, Bayern các cầu thủ thể năng tiêu hao cũng không phải lớn như vậy, mà Sang em Tần tuy rằng tham gia thi đấu muốn càng nhiều hơn một chút, nhưng là GESú đều là đang không ngừng thay phiên, điều này cũng làm cho áp lực của bọn họ càng thoải mái một ít. Nói trắng ra, mạnh mẽ đội hình, có thể có càng nhiều dung sai suất. Ở Sang em Tần bất cướp bên dưới, Bayern đánh một lần phía sau, Thiago quá đội đầu chuyển đường biên, Cole hệ ảnh trước cắm vào chuẩn bị tiếp ứng nhưng rất nhanh bị Alonso cầm lấy. ở hắn còn không ra tốc lúc thức dậy, cả nẹ cũng đã lùi lại, cùng Alonso đồng thời đoạn rơi xuống dưới chân của hắn bóng. Southampton trước sân bức cấp rất hữu hiệu. bình luận viên hô một cổ họng, mà vào lúc này, Sao đã khởi sướng tấn công. cả nẹ cấp tốc đem bóng chuyển cho lùi lại, Reber Junior, Reber cầm bóng xoay người, phân cho gần đầu gạng sau khi chính mình trước cắm bảo, gần đầu gạng lập tức đem bóng chuyển đến dưới chân của hắn, Reber thuận thế phân cho cánh phải trước cắm sau đó chính mình hướng ngang chạy, cản đem bóng chuyển về cho hắn, chính mình trước cắm bảo. River Junior không giữ bóng chuyển thẳng, đem bóng chuyển cho chạy Châu ra chống rông cản sẹo đang chạy bên trong lên chân phải, trực tiếp đường vòng cung bóng chuyển vào vùng cấm, vất đi ở ạ lạ bạ bước cấp xuống không thể bắt được bóng, nhưng mà quả bóng nhưng trực tiếp bay về phía phía sau, xếp sau xuyên vào mẻn túi người xuống đỉnh. Quả bóng đánh vào rìa lưới trên, dẫn tới một trận lưới không thành run rẩy. Trên khán đài không ít sahem tần fan bóng đá còn tưởng rằng đi bàn, phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Cái này bóng tuy rằng không tiến vào, nhưng là sahem tần tấn công khí thế mười phần. Rất rõ ràng chính là, bọn họ muốn thông qua biểu hiện của chính mình ở sân nhà cố gắng bắt Bayern. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Southampton các cầu thủ cũng không có lùi lại, mà là ngay tại chỗ triển khai bước cướp. Trước sân các cầu thủ ở lại phía trước, hậu trường các cầu thủ lùi lại. Điều này làm cho Guardiola nhíu nhíu mày, đây là Atletico Am hiểu đèm trước sau sân chia làm hai đoàn bước cướp chiến thuật à? Southampton muốn thông qua phương thức này đánh bại Bayern không chế bóng chiến thuật sao? Có điều loại này chiến thuật xác thực bước cướp vẫn là rất hùng, Bayern chịu nổi sao? Chương 512, vĩ đại ghi bản cũng cần sân khấu chương 512 vĩ đại ghi bàn cũng cần sân khấu tỏ rẻ xỉn tầm cao là Gadiola phát dương Quang đại mà phân đoạn bất cấp nhưng là Simoni tại đây cái cơ sở trên suy nghĩ ra được một loại đặc thù bất cấp phương thức tại đây giữa hai người nhưng là Jesu thủ sang một trọi một áp sát người bất cấp để trước Barca vô địch chiến hạm đi xuống thần đàn hiện tại Jesu đem này ba loại bức cấp phương thức hòa làm một thể tuy rằng như vậy bức cấp phi thường tiêu hao thể năng khẳng định không phải sao hem tần cầu thủ có thể vẫn duy trì nhưng mà ở trong một khoảng thời gian tập trung sử dụng nhưng có thể để bên mình chiếm cứ ưu thế kiên chút không nên gấp gáp Gadio đối với trong sân làm cái động tác, ra hiệu các cầu thủ không nên gấp đáp. Bay tấn công quả thật bị Søren bất cướp đến không quen, bọn họ đội vàng thông qua giữa sân, lệ bàn tiếp bóng sau khi đột phá, lại bị Van mặt lấy. Hai bên dây dưa dưới lệ bàn ném mất khống chế bóng quyền, lan ra ngoài quả bóng bị Phó bắt được, hắn lập tức chuyển dài phát động tấn công. Quả bóng bay đến cánh phải, Lukaku nhảy lên, sau đó tranh đỉnh thành công, đem bóng đưa đỏ cho Theo vào bắt đi. Bắt đi ở vùng cấm phía bên phải cầm bóng, bắt đầu mạnh mẽ cắt vào vùng cấm. Vắt đi rất ít dẫn bóng đột phá, lần này lại đột nhiên đến rồi một lần dẫn bóng đột phá, để Berlin hàng phòng thủ có chút không phản ứng lại, cắt vào vùng cấm sau khi, vắt đi quả đoán ở góc độ không lớn địa phương lên chân xúc bóng, quả bóng bị chạm vị rất tốt nơ ở tịch thu. Sao em tần mờ sau khi có quần bảo thế tiến công, cũng không biết Berlin chịu được không. Mấy phút đồng hồ này thời gian trong, Sao em tần sát thực chiếm cứ không nhỏ ưu thế, bọn họ không ngừng bất cướp, cờ bóng, tấn công, khởi sướng tấn công xem ra vội vàng, nhưng mỗi lần đều phi thường hoàn chỉnh, này đủ để chứng minh tình trạng của bọn họ sát thực cực kỳ tốt đối mặt như vậy sao Hamilton, cũng chỉ có thể tạm thời thu về. Bọn họ đội hình là bốn hoặc là nói chính là bốn Hiện tại hai cánh cổ hệ ảnh cùng Costa đều lùi lại, vì lẽ đó trước sân coi như còn có cái lệ hoạn, cũng có chút một tay khó vô nên đều ở giữa sân phương diện, thì Argo tổ chức cùng chuyển bóng cũng bị sang chế trụ. Vai đồ tuy rằng ở tích cực chạy trốn, nhưng cũng rất khó thông qua chính mình chạy để Biden thế tiến công trở nên xuất sắc lên. Loại này áp chế là sang các cầu thủ bạ phát, cùng với chính xác chiến thuật bức cấp áp chế, thiên nhiên liền áp chế không chế bóng chiến thuật. Mặc dù mọi người đều rõ ràng dưới tình cũng như vậy, Southampton sẽ không chống đỡ thời gian quá lâu, nhưng là ở Southampton em tần ép xuống, coi như là bài đơn, cũng chỉ có thể tạm thời thu về, tránh nẽ Southampton danh tiếng. cái gọi là đối phương sắc bén chính thịnh thời điểm, ngươi cùng hắn cứng đối cứng, đương nhiên là không sáng suốt, có thể tạm thời ra vẻ đáng thương, chờ đối phương nhuệ khí quá khứ, trở lại làm ra ra. đương nhiên, ý nghĩ như thế nói đến đơn giản, bắt tay vào làm thì có được có. bóng đá dù sao không phải chân chính chiến tranh, ở trong thời gian quy định có thể đạt được thắng lợi, chính là thắng lợi, tìm lợi bí mật đều không có tác dụng trên chiến trường một cái thống soái có thể thường chiến thường bại chỉ cần cuối cùng bình định thiên hạ đã đủ rồi nhưng là ở trên sân bóng một nhánh đội bóng nếu như thường chiến thường bại căn bản cũng không có đi thắng lợi cơ hội bay đơn lần này thu về để Southampton ở bên trong vùng cấm gặp phải không ít ngăn cản nhưng là lại làm cho ra giữa sân này cho jeberziner cơ hội Southampton một lần chuyển dài lùi lại vắt đi tranh đẩy xuống đến đem bóng chuyển cho jeberziner lúc này mới ơn hậu vệ số lượng vẫn là không ít bọn họ nhìn chăm chú để phòng men cùng lu nhưng mà lại bắt đầu dẫn bóng về phía trước cầm bóng sau khi liên tục biến tuyến thoát khỏi đầu tiên là bỏ qua rồi Thiago, sau đó ở vai lại đây bước cướp thời điểm lại lần nữa biến tuyến thẳng qua vai đổ, vai không buông tha tiếp tục bước vào tới, hai bên một bên dây dưa một bên đi tới, nhưng mà vào lúc này, Reberziner cường tráng thân thể đưa đến tác dụng, hai người không ngừng thân thể đối kháng tình huống, trái lại là cản dũng mánh vai trước tiên mất đi cân bằng, mở cơ hội bỏ qua vai sau khi, Reberziner một cái dừng khẩn cấp gia tốc, lại lần nữa bỏ qua rồi Alonso phòng thủ, ở giữa sân liền quá ba người, lúc này Reberziner đã đột nhập vùng cấm, Biden hàng phòng thủ bị kiểm chế tình huống chỉ có ạ lạ bạ có thể vội vàng lại đây ngăn cản Reber Nơ đi tới. Reber Nơ lại lần nữa một cái dừng thần cấp, tiếp theo nhấc chân hướng ngang bắt một hồi. ạ lạ bạ cho rằng là động tác giả, nhưng mà Reber Nơ lần này đẩy ngang nhưng tương đương nhanh, hắn cấp tốc tránh ra suốt bóng chống rông sau khi, cấp tốc lại lần nữa vung lên chân trái, dùng má trong đem bóng dùng sức đá ra ngoài. quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, từ nơ ở ra sức duỗi tay ra trước bay qua, một đầu đâm vào không thành bóc chết. bóng vào. Reber Junior đặc sắc tuyệt luân biểu diễn. Hắn ở giữa sân một hơi đột phá về đơn toàn bộ giữa sân, sau đó đột nhập vùng cấm, dùng một cước đường vòng cung bóng giải quyết trận đấu. Trong quá trình này những người khác thậm chí chỉ cần nhìn là có thể. Reberjiner ở gia nhập Liên Minh Southampton sau khi, tuy rằng biểu hiện rất trọng yếu, nhưng là rất nhiều lúc hắn nhưng chỉ cần làm tốt chính mình chuyển bóng công tác là được, không còn xem ở Bundesliga như vậy ghi bàn rất nhiều. Nhưng mà hắn tình cờ đứng ra, liền đều là gặp mang đến vô cùng tốt đẹp cùng hoa lệ đi bàn. Đang giải thích viên khàn cả giọng hô lớn trong tiếng Reberjiner mở hai tay ra, chạy bướng về phía dưới khán đài trên mặt mang theo mỉm cười, nên tiếp các cổ động viên trời long đất lở bình thường tiếng hoan hô như vậy trọng yếu thi đấu lớn như vậy sân khấu gánh bảo như vậy một cái đặc sắc đi bàn này thường thường có thể mang đến to lớn tiếng thầm cùng với kéo dài không suy dư vị đi bàn chỉ là đặc sắc vô dụng người ở học sinh tiểu học thi đấu bên trong quá 10 người đi bàn cũng không tính là cái gì quá thần kỳ sự tình mà ra đô na thế kỷ đi bàn tương tự cũng không ít nhưng mà ở như vậy sân khấu cùng như vậy bối cảnh dưới mới sẽ trở thành thế kỷ đi bàn mà hiện tại zebra junior cái này đi bàn tuy rằng đến không được như vậy địa vị Nhưng là thành tựu đón lấy mấy năm bên trong bị nhiều lần chuyển phát tin kinh điển, hầu như không cần hoài nghi. GESU dùng sức vung vẩy một hồi năm đấm, như vậy thi đấu bên trong, cầu thủ đột nhiên thông suất cùng bạo phát, đúng là rất trọng yếu, chỉ có điều đồ chơi này viên học, cũng không biết có thể hay không bộ phát ra, hiện tại ZBGN trước tiên bạo phát, như vậy dĩ nhiên là sẽ chiếm theo tiên cơ. Bọn họ thật giống một lần có uy hiếp tấn công đều không có. GESU đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Không sai, thi đấu tiến hành đến hiện tại gần 10 phút, vẫn là chúng ta tấn công khẳng đầu. Có thể có rút lại một hồi, tiết kiệm một hồi thể năng." GESU nói với Bernardy. Bernardy gật đầu, sau đó chạy hướng về phía chúc mừng bên trong các cầu thủ, cấp tốc đối với bọn họ nói rồi vài câu. Cuộc tranh tài này còn rất dài thời gian, hai hiệp thi đấu cũng có thời gian rất dài, dưới tình huống như vậy, đương nhiên cần tiết kiệm một hồi thể năng, chậm rãi cùng đối phương dây dưa. Ngược lại đã dẫn trước một cái bóng, tại đây dạng thi đấu bên trong, dẫn trước một cái bóng cũng đã là không nhỏ ưu thế. Chương 513, giữa sân bố trí chương 513, giữa sân bố trí ở Southampton đạt được ghi bàn sau khi Bay đơn thế tiến công, rốt cục xem như là lên một chút. Bọn họ bắt đầu không ngừng áp chế, không ngừng đối kháng, quan trọng nhất chính là không ngừng tìm kiếm rứt điểm cơ hội. Đi ngang qua giữa sân lan chuyển sau khi, ta ở cánh trái sáng tạo một cơ hội, nhận được Thiago phân bóng sau khi hắn mạnh mẽ đột phá, tránh ra cản sẽ lộ phòng thủ, sau đó đem bóng chuyển hướng về bên trong vùng cấm, lẹo bản chạy hấp dẫn bàn được sự chú ý, mà quả bóng bay về phía phía sau, phón tờ Miễn cưỡng nhảy lấy đà giải lây, lại không có thể trên đỉnh quả bóng, bị hắn sượt một hồi sau khi, quả bóng bay về phía phía sau, trên khán đài vang lên tiếng kinh hô quả bóng bay về phía địa phương, Vai Đồ đang ở nơi đó nhảy lấy đà, mà Cú Lở Kỳ bộ tới hiển nhiên có chút không kịp. Nhìn thấy Cú Lở Kỳ đã giam giữ ở chính mình thẳng tắp sút bóng con đường, Vai Đồ rất nhanh sẽ lựa chọn đánh đầu lốp bóng, quả bóng từ Cú Lở Kỳ đỉnh đầu bay qua, sau đó rơi vào phía sau hắn không thành trống. Vai Đồ cái này đánh đầu lốp bóng tinh chuẩn không chế lại điểm đến, nhưng mà chỉ cần là lốp bóng, tốc độ liền không tính quá nhanh, vừa nãy ở nhảy lấy đà thời điểm có chút phán đoán sai lầm phòn tờ rất nhanh sẽ bù đắp chính mình sai lầm, hắn nhanh chóng lùi lại, ở vạch gol trước nhảy lấy đà, đem bóng đỉnh ra ngang trên khán đài vang lên sang hem tần các cổ động viên sống sót sau thai nạn bình thường tiếng thở dài sau khi hạ xuống phòn tơ cũng có chút sợ hãi không thôi vừa nãy lần kia đúng là hắn phán đoán sai lầm trước trung quốc phương diện rất có thành ý lại muốn xin mời hắn hắn đã đáp ứng rồi ở do sau khi chuyển nhượng vì lẽ đó ở sang hem tần thi đấu là đá một hồi thiếu một hồi trước hắn nhiều trận như vậy đều không có cái gì sai lầm cũng không thể ở muốn rời khỏi thời điểm lưu một cái hát lịch sử đối với phòn tơ tôi nói hắn đúng là phi thường quý trọng ở sang em tần những năm này GSU ở đây dưới gần cỡ đầu hắn đúng là không lo lắng quá phòn tơ phát huy như vậy lao tướng, ở bất kỳ tình huống đều sẽ không xuất hiện quá nhiều vấn đề. Tình cờ có chút sai lầm, bọn họ thường thường cũng có thể bù đắp, coi như bù đắp không được, bọn họ cũng sẽ không để cho mình tâm thái chịu đến ảnh hưởng quá lớn, do đó ra cái gì phát huy trạng thái không ổn định. Quả nhiên, đón lấy một lần phạt góc, phó tớ liền trước tiên phán đoán ra quả bóng điểm đến, sau đó bắt đầu đem bóng đội lên đi ra ngoài. Trên khán đài vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đỉnh đi ra ngoài quả bóng bị re bờ duy nơi bắt được, hắn tại chỗ xoay người không chế bóng ở đối phương bước cướp xuống vẫn như cũ đem bóng chuyển ra ngoài, theo vào cản sẽ lộ trực tiếp chuyển dài phía trước, mệt cùng làm tranh đoạt đệ nhất điểm đến thành công, sau đó đem bóng chuyển cho bắt đi, bắt đi lại lần nữa chuyển thẳng phía sau, Lukaku từ phía sau cao tốc suy bảo, có điều bờn các hậu vệ đúng là đã chú ý tới, mà tin lệ không ngừng quay giày Lukaku trước cám bảo, sau đó ả là bạ giành trước một bước bắt được bóng, chuyển về cho Nơ ơ. Lukaku tiếp tục bước cướp, Nơ ơ nhưng đem bóng chuyển cho bay Bayon bắt đầu bình tĩnh ở chính mình nửa sân bên trong không ngừng truyền. Nhìn thấy bên cơn khôi phục bình tĩnh, GSS e. đối với trên sân phất phất tay, để Sang Em Tần cấp, cầu thủ cũng bình tĩnh một chút, đối xử đón lấy thi đấu. Bay đơn tấn công đón lấy vững vàng rất nhiều, đương nhiên điều này cũng cùng Sang Em Tần không có tiếp tục bước cướp có quan hệ, dù sao bọn họ cũng không thể vẫn như vậy chạy xuống đi. Làm rất nhanh đến rồi một cước xuất xa, quả bóng bị Van đực dùng thân thể cản đi ra. Mà Sang Em Tần cũng cấp tốc khởi xướng một lần phản kích, mện đánh đầu tranh đỉnh sửa hướng về phía trước, vắt đi dừng bóng bằng lực sau đột nhập vùng cấm, ở lại đây quái giày trước lên chân sút bóng, lừa ở chạm vị rất tốt, đem bóng đặt ở dưới thân này hai lần tấn công, thành hai bên còn lại thời gian một cái ảnh thu nhỏ, hai bên đều có thể chế tạo ra một ít uy hết đến, nhưng rất khó trực tiếp đánh vỡ phòng tuyến của đối phương. Nói trắng ra, ngoại trừ tập thể trạng thái đột nhiên tốt lên, rất khó ở thường pt đấu bên trong, đạt được chân chính cơ hội tốt. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Southampton em ở sân nhà một không dẫn trước bay Ở số liệu thống kê bên trong, hai bên tỷ lệ không chế bóng như kỳ tích đánh thành thế hòa, hai bên cắt chiếm 50. Có điều cân nhắc đến 10 vị trí đầu mấy phút thời gian trong, đều là sao ở lên bay đánh, tựa hồ cũng có thể chứng minh thời gian sau này bên trong, bay vẫn là chiếm cứ ưu thế. không phải vậy bọn họ cũng không cách nào kiểm soát bóng xuất từ tuyệt đối thế yếu dưới hòa nhau đến. nhưng mà sang em tần vẫn là đạt được rất trước. bây giờ nhìn lại, đây chính là rất lớn ưu thế. ở hai bên không chế bóng năng lực đều rất xuất sắc tình huống, một cái đi bản, có thể liền có thể quyết định thắng bại. tuy rằng sang em tần phòng thủ không sao thế, càng am hiểu tấn công, bay cũng giống như vậy, nhưng là ở hai bên đều am hiểu không chế bóng chiến thuật tình huống. như vậy một cái đi bản, giá trị liền có vẻ phi thường cao. chúng ta hiện tại đạt được nhất định ưu thế, thế nhưng không thể buông lòng hiểu chưa? Vào lúc này, chúng ta muốn làm chính là ổn định ưu thế của chính mình, kiểm soát bóng cùng đối kháng kiên trì tới cùng. Hiện một chúng ta ở khống chế bóng trên cùng bọn họ đánh cái hòa nhau, nhưng là cái kia ghi bản chứng minh, khi chúng ta muốn ghi bàn thời điểm, chúng ta vẫn như cũ gặp có ưu thế. Zidane -e ú vung vẩy nắm đấm ở phòng thay đồ bên trong gọi. Vào lúc này cụ thể chiến thuật cái gì cũng không cần bố trí, các cầu thủ biết mình nên làm sao đi thi đấu, mà bọn họ cần chỉ là huấn luyện viên vì bọn họ cổ vũ lên sĩ khí. Mà ở đội khách phòng thay đồ bên trong, Guardiola thì lại không nói thêm gì. Hắn chỉ là tỷ mị dạng giải hiệp hai muốn càng thêm nhiều dùng không chế bóng đến không chế trên sân cục diện. Sau đó thông qua hai cánh đến tìm cơ hội, đồng thời tận lực áp chế sang em tần đột biên, Đặc biệt là đối với sang em tần hai cái hậu vệ cánh, không ngừng chế tạo nguy hiếp. Alonso cùng cản sẽ lộ phòng thủ đều không ra sao. Đây là tất cả mọi người đều rõ ràng sự tình. Cản sẽ lộ hiện tại chậm rãi luyện được tưởng cháng một chút, phòng thủ cũng có thể kẹt lại vị trí. Mà Alonso ở phương diện này vẫn là thoáng chênh lệch một ít. Đối phương có rõ ràng thiếu hụt, đó là đương nhiên phải cố gắng lợi dụng một chút. Trên thực tế, Guardiola đông lạnh gì mà gì chính là muốn cho thể năng càng tốt hơn càng trẻ trùng cổ hệ ản trước tiên không ngừng xung kích sau em tần hậu vệ cánh trái Alonso, sau đó sẽ tự đi Gibran đến giải quyết dứt khoát, tuy rằng Gibran càng am hiểu đánh cánh trái, nhưng là cánh phải hắn cũng không phải sẽ không đánh, ở Ruben không ở tình huống, Gibran đánh cánh phải cũng không sai. Đây chính là Guardiola vì là hiệp 2 làm chuẩn bị. Đối với điểm này, GSU -E không phải không cân nhắc đến, đối với này hắn cũng không phải không chuẩn bị, ở hiệp 2 thi đấu bên trong, tấn công so với phòng thủ muốn trọng yếu hơn một điểm. Hơn nữa Gibran dù sao không giống Ruben, không có ở đường biên bạt phát giải quyết dứt khoát năng lực, hắn nam hiểu vẫn là đột phá cùng chuyển bóng, cũng không đủ không gian tình huống, hắn đạt được năng lực bình thường, không giống Roben, đều là có thể thông qua chính mình cắt ngang bắn mạnh sáng tạo ra không thể kỳ tích. Ở Roben không có cách nào ra trận tình huống, đối phó Biden, kỳ thực liền đơn giản hơn nhiều. Chương 514, Gadio la vũ khí chương 514, Gadio la khí hai bên cầu thủ ra trận thời điểm, nghỉ ngơi toàn bộ giữa sân các cổ động viên cũng bắt đầu một lần nữa sôi trào lên, hiệp một sang em tần tuy rằng chỉ là một bóng dẫn trước, nhưng mà tại đây trận thi đấu bên trong, đạt được dẫn trước, xác thực cũng đầy đủ khiến người ta cảm thấy cao hứng đương nhiên đối mặt bay ơn như vậy đội bóng thời điểm một cái bóng dẫn trước ưu thế sát thực không đủ để để fan bóng đá thu được đầy đủ cảm giác an toàn hai bên ở hiệp một thi đấu bên trong càng nhiều là dựa vào chạy cùng lan truyền không chê bóng đến thi đấu vì lẽ đó sáng tạo cơ hội không tính đặc biệt nhiều lắm nhưng mà hiệp hai bay gặp khởi sướng mãnh liệt tấn công đem thi đấu kéo vào hỗn loạn cùng phức tạp sao vậy thì xem gadiola vào lúc này gan lớn cũng lớn dù sao ở lạc hậu tình huống khởi sướng mãnh liệt tấn công là một cái cũng không tính sáng suốt sự tình nhưng là nếu như không ép lên tấn công lời nói Sân khách không một là hậu, đem quyết chiến đặt ở chính mình sân nhà đến tiến hành. Xem ra là một cái lựa chọn tốt, nhưng mà trên thực tế, ảnh hưởng nhưng là tương đương to lớn. Dù sao lấy sao em tần tấn công thực lực, bọn họ nói không chắc liền sẽ ở sân khách điên cuồng khởi sướng tấn công. Sau đó để bên không thể không bị nắm mũi dẫn đi. thú thật muốn làm như thế, Guardiola vẫn đúng là không biện pháp gì. Vì lẽ đó vào lúc này, muốn xem chính là Guardiola dũ khí. Hắn sẽ ở sân khách liền muốn triển khai quyết chiến sao? Dựa theo hắn ở ba được quá giáo huấn sau khi biểu hiện đến xem, hắn đều là quen thuộc sân khách ra vẻ thường. Sau đó sân nhà lại bạo phát. Z.E.S.U yên lặng ở trong lòng nghĩ, Gadiola bắt được cái thứ nhất tam quan vương thời điểm, vậy cũng thực sự là hăng hái, dưới cái nhìn của hắn, mặc kệ là sân khách vẫn là sân nhà, đối với hắn 3K tới nói đều không khác nhau gì cả, nói chung chỉ cần dựa theo chính mình tiết tấu đá, cuối cùng liền nhất định có thể thắng lợi. Điều này làm cho hắn tại hạ cái mùa giải bị thiệt lớn, bản thân liền bởi vì trà sơ tàu xe mệt nhọc, kết quả ở sân khách vẫn cùng Inter Milan triển khai đôi công, hiện một là một bóng rất trước. Nhưng là hiệp hai thể năng rõ ràng không chống đỡ nổi Barca bị Inter Milan đè lên một trận đánh tơi bởi liền tiến vào ba bóng, nếu không là Balotelli đầu góc nước vào, Inter Milan khả năng còn có thể đánh tiến vào thứ tư bóng thứ năm bóng, hầu như trực tiếp ngay ở sân nhà đặt vững thắng cục. Ở cái kia sau khi, An được giáo huấn Guardiola liền bắt đầu ở sân khách ra vẻ đáng thường, duy trì một cái thế hòa hoặc là tiểu phụ, sau đó trở lại sân nhà lại lợi dụng sân nhà ưu thế tạo áp lực, biểu hiện như vậy để bọn họ ở sau đó một cái mùa giải bên trong rất thuận lợi liền đoạt lại Champions League quân. Vì lẽ đó ở cái kia sau khi, sân khách bảo thủ sân nhà quyết chiến như vậy liền xong rồi Guardiola một cái thói quen như bây giờ cục diện hắn gặp thể hiện ra dũng khí của chính mình sao ở Jesu suy nghĩ bên trong hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu không lâu Jesu liền nở nụ cười sau đó hắn quay đầu nhìn một chút Guardiola vừa vặn Guardiola cũng ở quay đầu nhìn hắn Jesu đối với Guardiola giơ ngón tay cái lên biểu đạt chính mình căn ngợi. Guardiola đối với Jesu gật gù sau đó hai người đồng thời coi trọng trên sân bóng bay đơn trận thái ở hiệp 2 sau khi bắt đầu rõ ràng liền tích cực rất nhiều. Hiện một bọn họ dù sao biểu hiện muốn càng thêm bước bảng, bọn họ muốn thông qua qua lại lan truyền cùng không chế bóng cho hết thời gian, giảm thiểu tự thân chịu đến nguy hiểm, mà vào lúc này, bọn họ đã không có ý nghĩ như thế, mà là bắt đầu càng thêm lớn mật khởi xướng tấn công. Lễ hoàn đột phá khiến cho Van được đem bóng giải vây ra đường biên ngang, phạt góc. Thiago mở ra phạt góc, trước cắm vào kiến tạo mạ tìm lệ xa một chút đánh đầu đỉnh lệ. Lễ bán lùi lại sau cầm bóng, sau đó cấp tốc chuyển thẳng sang em tần bù cấm. Costa cao tốc trước cắm vào, sau đó đột nhiên lên chân số bóng bị cú lở kỳ nghiêng người đem bóng nào đi ra ngoài nhìn rõ ràng thế tiến công lên edu đứng vậy đối với trong sân làm cái thủ thế cái này thủ thế ý tứ chỉ có một cái cùng bọn họ đôi công chúng ta sân nhà hiện một con dẫn trước một cái bóng vậy chỉ dùng tấn công giết chết các ngươi sao em tần rất nhanh sẽ khởi sướng một lần tấn công Reberjiner lùi lại cầm bóng sau đó chuyển cho cản sẽ lộ sẽ lộ dọc theo đường biên về phía trước đụng tới ngăn cản sau khi lập tức giao cho tiếp ứng cản e. nhẹ e một cước ra bóng chuyển đến rửa vào trái một điểm địa phương gần đầu gặm cầm bóng giả bộ lên chân xúc bóng nhưng đem bóng kéo trở lại, giao cho Reber Junior. Reber Junior lại lần nữa phân đến cánh phải, cản sẽ lộ không giữ bóng trực tiếp truyền vào trong đến bên trong vùng cấm, vắt đi nhảy lấy đà, cướp ở ạ lạ bạ phía trước hất đầu công môn. Nơ ở đồng dạng làm ra một lần đặc sắc cứu thua, đem bóng cho cản đi ra ngoài. Trên khán đài vang lên sangham tần cất cổ động viên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bọn họ rất vui vẻ nhìn thấy đội ngũ lập tức liền hoàn thành rồi phản kích. Dù sao đối với sangham tần tới nói, có thể phòng thủ, có thể bị áp chế, nhưng là Reber có thể không tấn công. Chỉ cần sangham ở tấn công, vậy thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Radio Lang nghiêm mặt nhìn trên sân, Southampton như vậy phản công hắn là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đối với Southampton tới nói, bọn họ cái này mùa giải tấn công có thể nói là không có gì bất lợi, huấn hồ vẫn là ở chính mình sân nhà, bay đơn điên cùng tấn công, nhất định sẽ gây nên Southampton mãnh liệt đàn hồi. Hơn nữa từ trên chiến thuật tới nói, từ khống chế bóng đổi thành mãnh liệt tấn công, như vậy liền rất khó lại đảo ngược, cái gì tiến vào một cái bóng sau khi cấp tốc chuyển đến đến phòng thủ bên trong. Đó chỉ là trên lý thuyết có thể làm được sự tình, đối với Southampton tới nói, nếu như bay đơn đi bàn sau lập tức chuyển đến phòng thủ, bọn họ có niềm tin tuyệt đối có thể lập tức tiếp tục tấn công, mở cung sẽ không có quay đầu lại tiễn. chọn dùng chiến thuật như vậy chính là vì ở sân khách bắt được càng nhiều ghi bàn. nếu không, sân khách không một thất bại kết quả đến sân nhà, khả năng hậu quả sẽ thảm hại hơn. đây là Gadio sau khi cân nhắc hơn thiệt quyết định. bị Sao tần đến rồi một lần tấn công sau khi, Bayon trên giới cấp tốc lại lần nữa khởi sướng tấn công. bọn họ cũng không có bị Sao tần lần này tấn công ảnh hưởng. dù sao Bayon cầu thủ cũng là tiêu chuẩn thân kinh chiến, sẽ không có cái gì người mới, đều là nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng. nếu hạ quyết tâm, thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Điều này làm cho bọn họ ở phút thứ 57 rốt cục đạt được đi bán. Trước tấn công bên trong bọn họ sáng tạo một chút cơ hội, mặc dù coi như không có quyết định gì tính cơ hội, nhưng là cơ hội như vậy chỉ cần xuất hiện một lần có thể nắm chắc, vậy thì đầy đủ. ta ở đường biên đột phá bị cản sẽ lộ lẫy ngã, bay đơn thu được một cái đường biên đá phạt. Thiago đến chủ phạt cái này đá phạt, quả bóng trên không trùng vẽ ra một đường vòng cung bay về phía quả bóng phía sau, lễ bản ở đồng đội yểm hộ bên dưới bỏ qua rồi nhìn chăm chú phòng thủ Hán thì lại thoáng chậm một chút điểm, lễ bản ở phía sau điểm cao cao nhảy lên, đón rơi xuống quả bóng trực tiếp hất đầu cơ môn, khoảng cách này khung thành chỉ có 8 mét hất đầu cơ môn, trực tiếp liền định tiến vào khung thành góc chết. Cú lờ kỳ cứ việc làm ra cứu thua động tác, vẫn như cũ chậm một bước. chương 515, sao em tần phan bóng đa tín nhiệm chương 515, sao em tần phan bóng đa tín nhiệm lệ bản ghi bản để sao em tần các cổ động viên yên tĩnh một hồi. có điều rất nhanh, bọn họ liền vang lên to lớn trợ ý thành. một một bình, bay đơn đạt được một cái đáng quý sân khách đi bản. có điều xem sang em tần các cổ động viên thái độ, bọn họ đối với này tựa hồ cũng không có cái gì sợ sệt, bọn họ vô cùng tin tưởng chính mình đội bóng. Loại này sân nhà hoàn cảnh thực sự là đáng quý. Có bình luận viên thở dài. Đây quả thật là là hiện tại sao em địa phương đáng sợ nhất. Mặc kệ ở bất kỳ ác liệt tình huống, bọn họ cổ động viên đều sẽ vô hạn chống đỡ bọn họ. Mà tại đây dạng chống đỡ bên trong, sao em cầu thủ có thể sẽ bị chiều hư? Nhưng mà càng to lớn hơn khả năng như là để bọn họ có thể lấy càng hài lòng tâm thái đi đối xử bất kỳ thi đấu. Loại này hài lòng tâm thái đương nhiên cũng cùng J có quan hệ. Thành tựu huấn luyện viên trưởng cùng bốn, hắn có thể vác lên càng nhiều hoa cung áp lực, hắn lương nhiều lắm. Cái khác cầu thủ dĩ nhiên là lương đến thiếu tại đây dạng tâm thái giới, sao rất nhanh sẽ khởi sướng càng thêm mãnh liệt tấn công. sân nhà bị biden san bằng điểm số, lẽ nào chúng ta liền như vậy chớm mắt bị bọn họ san bằng sao? không thể a. nơi này nhưng là sân bóng fct là chúng ta sân nhà, ở đây vô số nhà giàu đều đã từng thất bại tan tác mà quay trở về. tuy rằng biden cũng là cao cấp nhất nhà giàu, nhưng là ở đánh nhà giàu phương diện này, chúng ta sang em đều là đối xử bình đẳng. biden tuy rằng không có cách nào ở ghi bản sau khi lập tức liền đem thế tiến công chiến thuật chuyển hóa thành tử thủ chiến thuật, nhưng là bất kỳ đội ngũ đều sẽ có cơ bản công thủ chuyển đổi. Tấn công đạt được ghi bàn sau khi lập tức liền lùi lại tham dự đến phòng thủ bên trong. Cái này cũng là một nhánh đội ngũ cơ bản năng lực. Vì lẽ đó bọn họ ở một lần nữa mở bóng sau khi ngoại trừ ở trước sân không ngừng pây dây ở ngoài, phần lớn cầu thủ cũng đã trở lại chính mình nửa sân đến tham dự đến phòng thủ bên trong. Sao em Tần tấn công đánh cho cũng không tính rất nhanh, nhưng mà cũng không chậm. Bắt đi nhận được Lukaku truyền bóng sau khi chuyển về, Rehbinder tiếp bóng sau phân đến cánh phải, cản sẽ độ trực tiếp dẫn bóng về phía trước, bẹt nạt đến ngăn cản hắn, lại bị hắn tăng tốc độ trực tiếp cho vào tới. Cô hệ tới dây dưa hắn. Cản rễ lộ tiếp tục dẫn bóng về phía trước, Mai cho đến tiến vào 30 mét khu vực sau khi, lúc này mới đem bóng chuyển cho Jae Böjner. đem bóng đứng ở dưới chân, ở Alonso còn chưa lên đến quấy giày trước, đột nhiên nhấc chân, đường vòng cung bóng đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Lùi lại đến bên trong vùng cấm bẹt nạt đánh đầu giải vây, nhưng mà hắn nhưng đối với quả bóng điểm đến phán đoán ra phát hiện một ít sai lệch, quả bóng tuy rằng đẩy đến, lại không có thể định xa. Quả bóng bay về phía vùng cấm góc trên, Lukaku cùng Álaba đồng thời đi đến cơ bóng, ba động tác muốn nói cũng rất nhanh rồi, nhưng mà Lukaku nhưng trước tiên ra một cước đem bóng cho chọc vào một hồi, Ạ lạ bạ đá cái không. Lukaku cấp tốc về phía trước, từ bên cạnh hắn mạnh mẽ chen trúc tới. Chen qua khứ sau khi, Lukaku hai cái nhanh chân liền đuổi theo quả bóng. Sau đó ở bọc lót mạ tìm còn chưa tới vị trước, vung lên chân phải, đại lực bắn mạnh. Bên trong vùng cấm, khoảng cách gần như thế, lấy Lukaku sức mạnh, chỉ cần hắn sút bóng đánh chính đang khung cửa bên trong tháp như vậy liền trên căn bản không phải thủ môn có thể nào tới. Quả nhiên, cuộc tranh tài này bên trong kỳ thực cũng không có thiếu đặc sắc cứu thua nợ. Đối mặt Lukaku này chân bắn mạnh, chỉ kịp vung một hồi cánh tay cũng chỉ có thể chớm mắt nhìn quả bóng dùng tốc độ cực nhanh vọt vào khung thành trên khán đài vang lên sao em tần phan bóng đá điên cuồng tiếng reo hò mất bóng sau vẹn vẹn quá một phút sao em tần liền lại lần nữa đạt được dẫn trước đem ném mất bóng cho đoạn trở về đây là một loại gia sao thực lực đây là một loại gia sao thu bạo sao em tần cổ động viên bị cái này ghi bàn kích thích huyết thống căng thẳng mất bóng sau lập tức lại lần nữa dẫn trước biểu hiện như vậy quả thực chính là cuồng bá khóc căng đối với sao em cổ động viên tôi nói không có cái gì so với cái này càng làm cho bọn họ thoải mái luka vung nằm đấm Cái này mùa giải biểu hiện của hắn sát thực càng ngày càng tốt, hầu như có thể tính là Southampton trận trước sân bắt đuổi. Đối với một cái xuất thân cực kỳ bần hàn cầu thủ tới nói, đối với cục diện bây giờ, hắn cũng là phi thường thỏa mãn. Ở Southampton, hắn có thể thu được rất nhiều đồ vẩn. Southampton cổ động viên cao giọng hò hét, chúc mừng cái này đi bàn. Có điều đang giải thích viên xem ra, tuy rằng Southampton rất thoải mái lập tức lại lần nữa đạt được dẫn trước, nhưng là thế cục bây giờ, trái lại không trước tốt như vậy. Dù sao hiệu số bàn thắng thua vẫn là một cái, nhưng ném mất sân nhà bóng, đây chính là ở hiệp 2 cần bù đắp một cái thế yếu. Đối với này sang hem tần trên giới ngược lại không quan tâm, bởi vì bọn họ xưa nay liền không nghĩ tới, chính mình có khả năng ở sân khách một cái bóng đều không tiến vào. Bay đơn phương diện kỳ thực cũng không như thế ngây thơ, mặc dù tốt không dễ dàng ghi bản sau khi, nhưng sau một phút liền bị đối phương lại lần nữa ghi bản, như vậy mang đến áp lực xác thực có vẻ có chút lớn. Chỉ có điều hiện tại bọn họ cũng không có những cái khác lối thoát, chỉ có thể như vậy tiếp tục nữa. Gadi lựa chọn thay đổi người. Zipersi lên thay đổi cổ hệ ản, đồng thời tỷ lên sân, thay đ như vậy thay đổi người rất rõ ràng chính là phát hiện bẹt nạt ở phòng thủ trên dễ dàng gặp sự cố đổi bỡ nạ thì ạ sau khi hắn là có thể cùng mã tin lệ tạo thành trung vệ để ạ là bạ đi đánh hậu vệ cánh trái vốn là ạ là bạ chính là hậu vệ cánh trái cùng trung vệ đều có thể đánh hắn ở tấn công trên cũng có thể so với bẹt nạt thiếu một chút nhưng là ở phòng thủ trên nhưng phải cường hãng nhiều lắm hai người này thay đổi người một cái là tăng mạnh tấn công một cái là bù đắp hàng phòng thủ jiberji lên sân sau khi cấp tốc liền sáng tạo một cơ hội hắn ở phía bên phải cầm bóng hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi đem bóng chuyển cho trước cắm bảo kiến tạo làm lạm chuyền ra quá đội đầu trực tiếp giao cho bên trong vùng cấm, xếp sau xuyên vào Costa tiếp bóng sau khi trực tiếp chân trái má ngoài lằn không lập bắn, quả bóng bay thẳng khung thành Bogdan, cú lờ kỳ làm ra một lần đặc sắc cứu thua, một tay đem bóng bê ra sẳng ngang. Phạt góc, Zibberji mở ra phạt góc tương tự mới vừa lên sân bợ nạ tỷ ạ đem bóng đi cao. Khởi sướng phản kích. JESU ở đây dưới vùng vậy năm đứng gọi. Bayern các cầu thủ như thủy triều lùi lại, mà sang em tần nhưng là bắt đầu bước bước lan truyền khởi sướng tấn công. Bọn họ một chuyền thẳng đưa tới 30m bên trong khu vực, sau đó Luka nhận được Reber Júnior chuyền bóng sau khi cấp tốc phân bóng vắt đi đúng lúc trước cắm vào cựp bóng, một cái đẹp để hướng ngang kéo, bỏ qua rồi ạ lạ bạ phòng thủ, sau đó quả đoán lên chân phải má ngoài bắn ra, Chối này động tác đều làm được tương đương đặc sắc, má ngoài bắn ra cũng có đầy đủ ẩn nấp tính, quả bóng cấp tốc từ ngã xuống đất nơ ở tay trước bay qua, ngay ở sang em tận các cổ động viên đang chuẩn bị chúc mừng thời điểm, quả bóng nhưng đánh vào xa nhà cột phía trong đập bể, ở bóng trên đường biên ngang lan, đúng lúc lùi lại đến bên trong vùng cấm làm cấp ở mệt đá trước, bay người truyền dài đem bóng từ bóng trên đường biên ngang đá ra ngoài, bay đơn tránh được một kiếp trên khán đài đồng thời vang lên to lớn tiếng thở dài trương 516, đầy đủ ngoan cường cùng đồng dạng ngoan cường trương 516, đầy đủ ngoan cường cùng đồng dạng ngoan cường bắt đi ri bản suýt chút nữa liền mở rộng dẫn trước ưu thế Đáng tiếc hắn má ngoài bắn ra đánh vào cột dọc lên đạn ra thực sự là quá đáng tiếc vắt đi cũng có vẻ rất là hối hận hắn sút bóng lại hơi hơi hướng về phải nghiêng về một điểm điểm liền nhất định có thể tiến vào. sao em tần lần này tấn công thực sự là đáng sợ xem ra tựa hồ cũng không nhanh nhưng ba truyền hai cũng liền đến trước sân vắt đi sút bóng thời điểm trung vệ thậm chí không thể tới kịp về phòng thủ dựa cả và ạ lạ bạ cùng làm liều mạng phòng thủ mới ngăn cản lần này tấn công Gadio có chút sợ hãi không thôi từ trên ghế giáo luyện đứng lên, hắn hướng về phía trong sân hô hai tiếng, để các cầu thủ ở về phòng thủ thời điểm càng tích cực một điểm, càng tích cực một điểm đi, chạy trốn càng nhiều, thể năng càng kém. ZS ú yên lặng ở trong lòng nghĩ, bay các cầu thủ cũng sợ hết hồn, bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ khởi sướng mạnh lôi tấn công, vai đổ phía bên ngoài có một cước vừa nhanh vừa mạnh xuất xa, lại bị cụ lở kỳ dùng chân đem bóng cho cản đi ra ngoài. Teter biểu hiện vẫn là rất tốt, phi thường đáng tin. Vaneli nói, ZS ú tán thành gật gật đầu, càng khó có thể đáng quý chính là có thể bởi vì thay thế bổ sung đánh hơn nhiều, vì lẽ đó cũ lở kỳ cũng không có liền như vậy định trệ, hắn tự hồ còn đang không ngừng tiến bộ, mặc dù coi như cũng không nổi bật, nhưng mà cách một chút thời gian lại nhìn, liền có thể nhận ra được sự tiến bộ của hắn. Lấy tuổi tác của hắn tới nói, kỹ thuật phân đoạn cùng tố chất thân thể trên hẳn là sẽ không tiến bộ quá nhiều rồi, nhưng mà thời gian dài ở tại nghệ cao trong hoàn cảnh rèn luyện, đối mặt đủ loại khác nhau đỉnh cấp cầu thủ, hắn trình độ sát thực tăng lên đến tương đối khá. Bay tiếp tục phát động tấn công, ở trước sân cầu thủ bị tập trung thời điểm, bọn họ các hậu vệ đứng dậy. lệ từ trung lộ dẫn bóng về phía trước, Hắn muốn là tiền vệ phòng ngự trung vệ đều có thể đánh, thành tựu cầu thủ Tây Ban Nha còn có không tầm thường dưới chân kỹ thuật, ở thoát khỏi bắt đi sau khi hắn tiếp tục hướng phía trước, chỉ lát nữa là phải tiến vào 30m khu vực, Zebo Júnior rút về đi tới giam giữ hắn, Martinho lập tức phân bóng, cánh trái trước cắm vào ạ lạ bà tiếp bóng sau khi về phía trước chuyến một bước, đột nhiên lên chân đại lực xuất xa. Khoảng cách này cũng thành 28m, tiếp cận 30m xuất xa, đánh ra cực cao trình độ, quả bóng gào thét bay vào vùng cấm, sau đó lướt qua cụ lở kỳ ra sức ra đùi sau một khắc, tầm, tầm đánh vào trên sà ngang. Đánh vào trên sà ngang quả bóng Đạn trở về vùng cấm, Lệ Hoàn bước lên trước, dự định đi tranh đỉnh cái này bóng, Van Đức thì lại gắt gao cuốn lấy hắn, hai người dây dưa về phía trước, Lệ Hoàn vẫn là giành trước một bước, ở Van Đức quấy dưới, bắt đầu đem bóng hướng về bên cạnh đội lên quá khứ. Một cái thấp bé bóng người trốn ra, đón Lệ Hoàn đưa đỏ hạ xuống quả bóng, đưa chân liền bến lên quả bóng. Ở phía sau truy đuổi Alonso kéo một cái, vẫn là chưa kịp ngăn cản hắn đã đến quả bóng. Bị hắn đá trúng quả bóng cấp tốc biến hướng, sau đó một đầu đâm vào khung thành góc chết. Bóng vào. Zerang Djiboji thay thế bổ sung lên sân sau, hắn lập tức liền đạt được ghi bàn. Hai hai bình, Biden ngoan cường lại lần nữa san bằng tỷ số. Hắn ở bên trong vùng cấm đem lệ hoàn đưa đỏ bóng đâm vào khung thành. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, di hương phấn từ trên mặt đất bò lên, sau đó mở hai tay ra nhằm phía bên sân, đang tiếc sông tới một nửa hắn liền bị đồng đội cho kéo, trực tiếp đến rồi một cái chồng la hán. Cảnh tượng này có chút một cười, có điều Sang tần các cổ động viên nhưng có điểm không cười nổi. Hiện tại đã là thi đấu phút thứ 67, Sang tần còn có thể lại lần nữa dẫn trước sao? Tuy rằng Sang Hampton trình độ rất xuất sắc, bọn họ cũng xưa nay không lo lắng đội ngũ biểu hiện không được, nhưng là hiện tại Quả thật có chút làm khó dễ à. Cục diện bây giờ, sân nhà 22 nếu như duy trì đến giữa sân lời nói, như vậy em tần ở sân khách, thật liền sẽ rất bị động. G.E.S.U. nhưng là đứng lên, sau đó hắn cũng thay đổi một người. Gần đầu gẳng ra sân, đổi Coutinho. Giữa sân tăng cường một cái có thể xuất xa cầu thủ. Đây không tính là cái gì kỳ chiêu, lúc này nhưng rất đúng vậy. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, sao Hampton bắt đầu vững bước, bước trước cắm vào công. Bay ơn bắt đầu bị bọn họ từ từ áp chế ở nửa sân. Điều này làm cho Guardiola kinh ngạc trận to hai mắt vừa nãy rõ ràng đều vẫn là đối kháng lẫn nhau, làm sao vào lúc này? Sao em tần đột nhiên ngay ở giữa sân khống chế bóng trên chiếm cứ thượng phòng. phải biết trước bay ơn ở phương diện này, nhưng là vẫn cùng sao em tần đá hoa a có điều hắn rất nhanh sẽ chú ý tới. Sao em tần giữa sân chạy, so với trước tăng cường rất nhiều, mà bay ơn giữa sân chạy lại có chút bị áp chế lại. bọn họ trước thể năng tiêu hao lớn như vậy, gadio la hơi kinh ngạc, hắn quan sát năng lực cũng là rất mạnh, nhưng là vào lúc này nhưng lại không quan sát được. đây quả thật là khiến người ta cảm thấy rất rất mình. có điều cái này cũng là một loại tất nhiên, bởi vì ở hiệp một thi đấu bên trong. Bayern vì đoạt lại không chế bóng trên chủ động, tiêu hao thể năng vốn là lớn hơn rất nhiều. chú chi ở toàn thể thể năng tới nói, sao Hamilton vẫn còn có chút ưu thế. Guardiola muốn thay đổi người, có điều lại phát hiện lúc này không người nào có thể đổi. Mấy cái xuất sắc giữa sân cũng đã lên sân, mà đổi lờ hoặc là GTZL nói. Đối với giữa sân không chế có thể không gây nên tác dụng gì, bọn họ kỳ thực đều tương đương với là tiền đạo a giữa sân có thể không chế bóng, chủ yếu vẫn là xem Alonso cùng bay cùng với Thiago ba người này. Chẳng lẽ muốn năm ngoái nhẹ kỳ mặt? Tiểu tử này tuy rằng rất có tiềm lực, nhưng là loại này cấp bậc thi đấu. Hắn lên sân vẫn còn có chút hơi hài, thật giống như sản cổ thiên phú cho dù tốt, ZE cũng sẽ không tại đây dạng thi đấu bên trong để hắn dễ dàng ra trận như thế. Vì lẽ đó, Guardiola quyết định lại quan sát một hồi. Mà hắn lần này quan sát, thì lại cho Melon mang đến rất xấu hậu quả. Ở thông qua qua lại lan truyền sau khi, Coutinho ở vùng cấm bên trái cầm bóng, hắn nhấc chân chuẩn bị sút xa, Alonso lập tức liền nhào tới ngăn cản. Coutinho sút xa xuất sắc, ai cũng biết. Sau đó Coutinho liền bóng, hắn đem bóng chuyển cho vùng cấm trung lộ Reba Reb Rui ở vai đồ bước cướp xuống vẫn như cũng nhẹ nhàng bắt được bóng, sau đó dùng má ngoài đem bóng chuyển cho hướng về ở ngoài vùng cấm chạy bắt đi, vắt đi tiếp bóng đồng thời, Reb Rui đã một cái nhanh chân trước cắm vào, đem vai đổ bỏ lại đằng sau. Vắt đi thể hiện ra hắn là một cái tiểu anh trung phong mạnh mẽ địa phương, hắn hầu như là không hề suy nghĩ chỗ trống, liền nhấc chân đem bóng nằm ngang chuyển ra ngoài. Hắn bóng chuyển đến bên trong vùng cấm trống dâu thời điểm, Reb Rui vừa vận chạy đến bị. đang chạy bên trong, Reb Rui vung lên chân phải, sau đó dùng lực đem bóng trò đá ra ngoài. quả bóng gào thét hướng về phía trên bay đi, Nơ ở làm ra phản đoán. Hắn trên không trung ra sức rỗi dài cánh tay, nhưng mà vẫn như cũ chậm một bước. Quả bóng từ hắn tay trước bay qua, sau đó một đầu đâm vào khung thành trên góc phải, làm khung thành bắt đầu kịch liệt run rẩy thời điểm, toàn bộ sân bóng FC t s lại lần nữa bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. 32, sao 32, Southampton lại lần nữa đạt được dẫn trước. Cuộc tranh tài này thực sự là biến đổi bất ngờ, Bayern đầy đủ năng cường, mà sao Southampton thì lại biểu hiện đồng dạng năng cường. Chương 517, hắn đáng giá như vậy chương 517, hắn đáng giá như vậy Reber mài khai nhị độ. Để sang em tần các cổ động viên rơi vào điên cuồng, rất rõ ràng chính là ở trận này thi đấu bên trong, Zheber Ziner hoàn toàn thể hiện ra một cái cao cấp nhất cầu thủ trình độ, hắn không ngừng ở giữa sân phát động tấn công đồng thời, còn ở thi đấu tiến vào bế tắc thời điểm, thể hiện ra chính mình đạt được năng lực, hai cái ghi bàn đều có thể gọi siêu phẩm, là hắn năng lực cá nhân mạnh nhất thể hiện. Hiện tại Zheber Ziner, hẳn là cao cấp nhất giữa sân đại sư, tuy rằng bởi vì vị trí nguyên nhân, không có cách nào cùng Messi và Ronaldo so với ghi bàn, nhưng mà hắn ở giữa sân, cũng đã xem như là cao cấp nhất giữa sân, ở giữa sân hạt nhân vị trí đủ để cùng Rio Mouri, Bacca, Iniesta, Juventus, Tơ lô loại này cấp bậc cầu thủ lẫn nhau so sánh cũng là có thể điều động toàn đội để toàn đội tăng lên một cấp bậc ngôi sao bóng đá hàng đầu. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. Rebe Jr mở hai tay ra bọn tới bên sân. cuộc tranh tài này hắn cảm giác đúng là phi thường tốt. đang đối mặt đối thủ thời điểm, hắn đều là có thể biểu hiện so với bình thường càng tốt hơn, không ngừng thoát khỏi từng cái từng cái đối thủ mạnh mẽ. sau đó cho toàn đội chế tạo uy hiếp. loại này cảm giác cực kỳ tốt. nay đủ để chứng minh, 25 tuổi Rebe Jr chính đang tiến vào chính mình thành thủ kỳ biểu hiện như vậy có thể đủ để chậm rãi trở thành hắn hàng ngày, sau đó hắn trưởng thành nên còn kém không nhiều, ở một quang thời gian rất dài cũng có thể duy trì như vậy tài nghệ cao, chỉ cần không bị thương bệnh hoặc là cái khác bất ngờ đánh gãy. khả năng vẫn muốn đến hơn 30 tuổi sau khi, theo thể năng cùng tố chất thân thể giảm xuống, mà từ từ bắt đầu thay đổi chính mình hiện tại cách đá. ở trước đó, hắn đều có thể duy trì cực cao trình độ. lấy hắn hiện tại trình độ, cùng trong lịch sử những người đỉnh cấp giữa sân hạt nhân, tỉ như di đan loại này cầu thủ so ra, đều sẽ không kém quá nhiều, vấn đề duy nhất chính là tâm thái có lúc sẽ khá nhuyễn Không có như vậy lực bội phát cùng tiến vào then chốt bóng năng lực, có điều điều này cũng đến xem bản thân hắn tâm thái. Không thể là kế hoạch huấn luyện bỏ ra ta 98 điểm thành tựu thiên tài. Jesu ở trong lòng yên lặng nghĩ, nghĩ đến re bỏ bỏ ra hắn 98 cái điểm thành tựu, hắn liền không tự chủ được quay đầu nhìn một chút trên ghế dự bị Đô Đô, 98 điểm thành tựu ra hỏa dùng hắn thời gian 3 năm, từ từ bồi dưỡng được đến đến rồi, mà cái này 99 điểm thành tựu ra hỏa, lúc nào mới có thể thể hiện ra hắn chân chính phong thái đây. Bây giờ nhìn lên, Đô Đô đặc điểm kỳ thực rất hoàn diện, có thể chúng có thể một bên, có thể cầm bóng đột phá có thể chuyển bóng tổ chức nhưng là hắn đặc điểm cuối cùng vẫn là một cái bánh phong, đạt được là hắn am hiểu nhất nhưng mà chiều cao của hắn để hắn đạt được năng lực có chút chỉ một hóa như vậy cầu thủ tương lai có thể đạt đến ra sao độ cao Jesu trong lòng cũng không chắc chắn ngay ở Jesu tâm tư có chút thả bay thời điểm sao ở đây trên nhưng tiếp tục thể hiện ra cường hãn tấn công thủ đoạn một lần nữa mở bóng đơn dự định khởi sướng tấn công nhưng mà ở giữa sân gặp phải Southampton em các cầu thủ điên cuồng bước bước trước đối kháng cùng thi đấu bên trong sao các cầu thủ là một loại đối lập tiết kiệm thể năng phương thức đi đá bóng mà hiện tại thể năng đã chiếm cứ nhất định ưu thế, như vậy liền muốn đem như vậy ưu thế cho triệt để phát huy được. Đây cơ hồ đã thành bọn họ bản năng, cũng không cần gì ES -e tu đặc biệt đi nhắc nhở. Ở tại bọn hắn bước cướp bên trong, Biden trên dưới tuy rằng làn truyền năng lực tương đương xuất sắc, vẫn như cũng bị bọn họ bức bách đến từng bước lùi về sau. Bất đắc dĩ, Biden cũng chỉ có thể dùng truyền dài phát động tấn công, có điều cũng còn tốt chính là bọn họ trước sân có một cái xuất sắc trùng phong lệ bản. Nhưng mà mặt khác một điểm không tốt lắm chính là, sao em tần hậu trưởng có một cái xuất sắc trung vệ và Cuộc tranh tài này Van được trên căn bản là cùng lễ đoàn máu lên, đặc biệt là vốn là phụ trách nhìn chăm chú phòng thủ lễ đoàn chính là hắn. Kết quả bởi vì hắn phân tâm chăm sóc chỗ khác, để lễ đoàn đến rồi cái một chuyển một bán, điều này làm cho Van được rất là khó chịu. Hắn muốn là cái tiêu căng tự mãn cầu thủ gia nhập liên minh sang em tần đối với hắn mà nói là một cái bày ra chính mình sân khấu, mà trên thực tế hắn này một hai năm biểu hiện cũng đúng là đỉnh cấp, điều này cũng làm cho hắn càng thêm tự tiêu. Nhưng ở cùng lễ đoàn đối kháng bên trong bị đối phương đến rồi một truyền một bán nếu như đối phương thật sự mạnh đến hắn không chống đỡ được cũng coi như nhưng là hiện tại rõ ràng là bởi vì chính mình phân tâm mới cho lệ bạn cơ hội vì lẽ đó hắn tiếp đó sẽ càng thêm coi trọng đối với lệ đoạn nhìn chăm chú phòng thủ cứ như vậy bay đơn trường truyền bảo công hiệu quả cũng là trở nên chênh lệch một ít không ít truyền dài đều bị van được không chế lại đệ nhất điểm đến không bị không chế lại đệ nhất điểm đến cũng sẽ bị phòn tờ không chế đệ nhị điểm đến mà ở bắt được bóng sau khi sao em tần tấn công thì lại càng thêm sắc bén đệ lên không lo lắng chút nào chính mình hàng phòng thủ có thể hay không bị đối phương phản kích đạt được đi bản ngược lại bọn họ khống chế lại giữa sân, lại không chế lại truyền bóng, giải, cứ như vậy, bay đơn phản kích uy hiếp, dĩ nhiên là có vẻ càng thấp hơn. Bên mình hàng phòng thủ trên uy hiếp giải trừ, sao tần tấn công, dĩ nhiên là trở nên càng thêm trắng trận không tiếc rẻ. Tất cả những thứ này Guardiola đều nhìn ở trong mắt, hắn dùng mất rồi cái thứ ba thay đổi người tiêu chuẩn, dùng lờ thay đổi Thiago, dự định tăng cường phản kích bên trong cấp điểm năng lực, nhưng mà như vậy thay đổi người, cũng không có đưa đến đặc biệt dễ thấy hiệu quả. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể tiếp tục phòng thủ có điều cũng còn tốt, hiện tại bọn họ hàng phòng thủ vẫn là rất ổn, bên trong vùng cấm thủ đến niêm mật, vùng cấm đỉnh bóng cung một vùng bảo vệ cũng tương đương niêm mật. tại đây dạng vị trí, cũng chính là Rebejiner cùng Coutinho xuất xa, có thể chế tạo ra uy hiếp. Cản sẽ bắt đầu trước cắm vào kiến tạo, cầm bóng Coutinho lập tức đem bóng phân cho hắn, cản sẽ đô làm một cái chuyển vào trong động tác giả, sau đó nhưng trực tiếp lan bóng, đem bóng lại lần nữa chuyển về đến Coutinho dưới chân. Coutinho thuận thế một lót, đem bóng lót cho Rebejiner. lần này cầm bóng, để bên hàng phòng thủ lập tức liền sốt sáng lên. Có điều điều này cũng chẳng trách, dù sao ở trận này thi đấu bên trong, Zéber Júnior biểu hiện hoàn toàn chính là thiên thần hạ phạm. Ai biết hắn có biết dùng hay không một cái Hạt Trịch, vì chính mình buộc tranh tài này bên trong hoàn mỹ biểu hiện, vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Này ai có thể đều nói không chuẩn. Vì lẽ đó Alonso cùng vai đồ lập tức vây công quá khứ, vào lúc này, Zéber Júnior đang dán dùng như vậy phòng thủ cường độ đi đối phó. Dù sao khoảng cách trận đấu kết thúc, thời gian đã không nhiều. Đỉnh qua khoảng thời gian này bọn họ tấn công, bọn họ liền có thể lấy một cái tiểu phụ điểm số trở lại sân nhà. Sân khách 23 có thể so với sân khách không một phải có lợi nhiều lắm, sân khách đi bàn chính là trọng yếu như vậy. nhưng mà Reber Junior tiếp bóng sau, nhưng nhấc chân nhẹ nhàng đem bóng bấm bóng đến vòng ngoài cấm địa. Vati lùi lại, nhận được Reber Junior bấm bóng, sau đó hắn trực tiếp đem bóng chọn khe đến bên trong vùng cấm. trước vẫn khá là vắng lặng mệt, ở bên trong vùng cấm nhận được Vát đi chuyển bóng, hắn không có cho bên hậu vệ bất kỳ phản ứng nào cơ hội, trực tiếp lên chân, đem bóng đá vào bên thành. đối mặt khoảng cách này, cung thành chỉ có xa 10 mét ép sát mặt đất sút bóng, nơi ở đồng dạng không có cách nào làm ra cái gì cứu thua độc tác. Chương 518, thời khắc chuẩn bị chương 518, thời khắc chuẩn bị 42. Đến từ mền đi bàn. Vắt đi cái thứ hai kiến tạo. Ta nghĩ bên trên dưới giờ khắc này hẳn là cực kỳ bất đắc dĩ, dù sao bọn họ đã đem mình có thể làm đều làm được cực hạn, kết quả vẫn là làm mất đi bốn cái bóng, lạc hầu hai cái bóng. Vắt đi cuộc tranh tài này không có ghi bàn, hắn nhưng hoàn thành rồi hai lần kiến tạo, trợ giúp Lukaku cùng mền đi bàn, Zebra Júnior càng là có thiên thần hạ phàm bình thường biểu hiện, hắn hai cái đặc sắc đi bàn, đặt bước cuộc tranh tài này thắng lợi. bình luận viên hô lớn mà trên khán đài Southampton các cổ động viên nhưng là điên cuồng, bọn họ điên cuồng chúc mừng cuộc tranh tài này thắng lợi. Tuy rằng thi đấu còn chưa kết thúc, nhưng là bọn họ tin chắc, này hai hiệp thi đấu thắng lợi, nhất định là thuộc về Southampton. Tuy rằng Biden không phục ở còn lại mấy phút bên trong khởi sướng không ngừng tấn công, nhưng mà di, bơ di chuyển vào trong tuy rằng bị trước cắm vào bờ nạ thì a đẩy đến, lại bị cú lở kỳ ma thú, mà đón lấy vai đồ vùng cấm trước sút bóng, cũng không thể công phá cú lở kỳ 10 ngón tay, làm trọng tài chính tuổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm Southampton ở sân nhà 4-2 đánh bại Biden, đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi. Sau em tần các cầu thủ dồn dập bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Sân nhà 42, đã là một cái rất lớn dẫn trước ưu thế. Guardiola cùng Jesu nắm tay thời điểm có vẻ rất bất đắc dĩ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không phạm nhiều sai lầm, càng sẽ không ở trận thứ hai thi đấu bên trong giữ lại lực. Jesu cười nói. Ngươi cả mẹ cùng ban bật có thể đều là chỉ kém một tấm thẻ vàng liền muốn ngừng thi đấu. Thật liền không sợ đến thời điểm bọn họ không có cách nào tham gia trận chung kết. Guardiola hỏi một câu. Quá không được ngươi này quan, ta liền trận chung kết cũng không vào được, còn muốn cái gì cầm thi đấu? Jesu khẽ mỉm cười. Gadio là gật Đạo lý này kỳ thực rất đơn giản, có điều sát thực rất nhiều người dễ dàng lo được lo mất. Rất rõ ràng chính là, GESU sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Hắn ở sân khách nhất định sẽ dùng toàn lực, hơn nữa cả mẹ cùng ban được như vậy phòng thủ hắn tướng, hắn cũng nhất định sẽ phái lên sân. Này không so với chỗ khác, có thể thay phiên, hiện tại thật sự không cách nào thay phiên. Phòng thủ thay phiên thường thường chính là một chết. Tất cả mọi người đều rõ ràng, đón lấy hiệp hai thi đấu cũng là một cái then chốt. Sao em tần có hai cái bóng ưu thế, nếu như là đánh những cái khác đội ngũ, như vậy ưu thế đã đầy đủ nhưng là đối mặt Bayern. Bayern nhưng là thỉnh thoảng gặp động kinh, đánh đối thủ một cái bảy, tám so với linh đội bóng a hơn nữa bọn họ trong trận không thiếu đạt được tay, rất nhiều người đều có thể là được, dưới tình huống như vậy, bọn họ đương nhiên có thể ở sân nhà, đánh cho càng bông thả một điểm. Tấn công cứng hãn, như vậy phòng thủ một phương áp lực lớn, áp lực lớn, liền dễ dàng ăn thẻ. Nay đồng dạng là sao Southampton trên dưới cần cân nhắc đến vấn đề. Đương nhiên, hiện tại bọn họ có thể trước tiên thỏa thích hoan hô chúc mừng lại nói. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi, Southampton đón lấy cuối tuần là đá với Man City, sau đó đi sân khách hiêu chiến Bayern mua giải thời khắc cuối cùng, lịch thi đấu đều là như thế dày đặc. Bất quá đối với Man City thi đấu, đối với Southampton ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao bọn họ tại bên trong giải đấu đã sớm thắng lợi, coi như là vì bảo vệ bất bại đi chép cũng không có vấn đề gì. Dù sao đối thủ của bọn họ Man City hiện tại ở trang League bên trong đồng dạng có nhiệm vụ hiện một sân nhà không không bọn họ ở sân khách áp lực gặp so với Southampton càng to lớn hơn. Vì lẽ đó chủ lực của bọn họ ở trận này thi đấu bên trong tương tự cũng sẽ không ra trận. Kết quả là ở DLSU thay phiên sở hữu chủ lực cầu thủ đồng thời. Man City cũng đồng dạng thay phiên hầu như sở hữu chủ lực đội hình. Southampton lấy đồ đủ, đem bé lệ, đỡ đủ, ma tiếp mọi người làm cương. Man City nhưng là trước đây Southampton cầu thủ nổ lị tổ làm cương. Rất rõ ràng chính là Southampton đội hình dự bị, hàng kim lượng liền muốn cao hơn nhiều. Trên một hồi trang Ti Honlit không mỏ đến đội hình ra sân đồ đủ có chút buồn bực, sau đó hắn liền đem phiền muộn toàn bộ đều phát tiết ở đối thủ trên người. Man City thay thế bổ sung hàng phòng thủ bị hắn giết đến khổ không thể tả. Tuốt xấu Man City cái phòng tuyến này cũng lập đợ giờ mi ở League cấp bậc hàng phòng thủ, mặc dù là thay thế bổ sung, nhưng mà vẫn như cũng bị đổ đủ đến rồi cái thất tiến thất suất. Toàn trường thi đấu hằng có 10 lần sút bóng, 6 lần đánh vào khung cửa phạm vi loại hình, còn có một lần vượt dọc, đánh vào ba bóng, thể hiện ra cực kỳ xuất sắc cùng khiến người ta cảm thấy đến có chút sợ sệt hài lòng trạng thái. Mà đệm bẻ lẹp thì lại đánh vào còn lại một cái đi bàn, Southampton ở sân nhà 42 đánh bại Man City, tiếp tục duy trì bất bại đi chép. Ở 17 trận thắng liên tiếp sau khi, Sao Southampton bất bại đi chép cũng bắt đầu tăng cường đến vượt qua 30 trận. Ta nghĩ đố đủ biểu hiện đã cho Jesu mang đến đầy đủ một tiền, như thế trạng thái hừng hực một tên tiền đạo, lẽ nào ngay ở cuộc kế tiếp thi đấu không có cơ hội ra trận sao? Nhưng là phải biết bắt đi trạng thái cũng tương đương xuất sắc, trên một hồi thi đấu hắn tuy rằng không đi bản, nhưng hoàn thành rồi hai lần kiến tạo, đây đối với một cái sẽ bị người nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ trung phong tới nói, biểu hiện như vậy tương tự là sắc. Jesu quả thật có chút khổ não, có điều hắn cũng không thể đi phê bình đố đủ biểu hiện quá tốt, chỉ có thể đi tìm đố đủ hàn viên tán gẫu, biểu thị cuộc kế tiếp thi đấu người vẫn như cũng không phải chúng ta chủ lực, nhưng là một khi cần thời điểm. Ra sẽ lập tức phái ngươi lên sân. Độ đủ trả lời cũng rất đúng chỗ, suýt chút nữa nói một câu thời khắc chuẩn bị. Ngẫm lại hắn hiện tại mới 19 tuổi, tại đây cái tuổi có thể làm được như thế nghe lời, cũng xác thực không đơn giản, phải biết chín ít cầu thủ có thể không sớm một nhóm cầu thủ như vậy nghe lời, bọn họ càng có cá tính, cũng càng dễ dàng vì chính mình cân nhắc một điểm. Từ góc độ này tới nói, chín ít cầu thủ từ đầu đến cuối không có một cái mang tính tiêu chí biểu trưng nâng đỉnh nhân vật, tựa hồ cũng thành một loại tất nhiên. Bắt cuộc tranh tài này sau khi, GESU liền mang theo toàn đội bay về phía Munich. Hiệp hai thi đấu là Southampton cùng Biden đơn thi đấu trước tiền đánh, vì lẽ đó cùng trên một hồi thi đấu trong lúc đó trên thực tế chỉ cách 6 ngày mà thôi. Đương nhiên, cặp đôi này Southampton cùng đơn tới nói, vấn đề đều sẽ không quá lớn, bởi vì bọn họ từng người giải đấu, đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không tính là quá to lớn. Southampton là sớm nở vòng thắng lợi, Biden nhưng là còn có 3 vòng dẫn trước bảy phần, chỉ cần không phải dùng đầu gối đi đá bóng, vậy thì sẽ không ném mất quá quân. Sự thực cũng là như thế. Cứ việc đơn này một vòng cũng hầu như là phái ra chính mình toàn bộ thay thế bổ sung, nhưng là vẫn như cũng đánh bại đối thủ. Sớm hai vòng, bắt được Bundesliga giải đấu quan quân, hơn nữa còn là một cái bốn liên quan. Đang bị cờ lốt xuất lĩnh đốc bắt được hai liên quan sau khi Biden đã ở trong khoảng thời gian sau đó ôm đổ sở hữu giải đấu quan quân. Đương nhiên, cũng không ai biết chính là bọn họ còn sẽ tiếp tục ôm đổ xuống, mai cho đến đem liên quan biến thành một cái khiến người ta cảm thấy đến chỗ mắt ngoác mồm con số mới thôi. Đương nhiên, điều này cũng đã là nói sau. Đi đến Munich sau khi Southampton cũng không có bị địa phương làm có dễ, bình thường câu lạc bộ đều sẽ không giới tình huống như vậy làm khó dễ đối thủ, coi như Real đi Barcelona hoặc là Barca đi Madrid đều sẽ không bị như vậy nhằm bảo, mà bên ở phương diện này vẫn rất có danh tiếng. Chương 519, vật lấy ít làm vị chương 519, vật lấy ít làm vị thích tướng một hồi Alien Azena, đột lù không nhịn được nói một câu, đón lấy chúng ta sân vận động nếu như cũng có đẹp đẽ như vậy là tốt rồi. Yên tâm đi, nhất định sẽ không so với Alien kém. GESU cười ha ha lên. Tân sân vận động hiện tại đã kéo một cái xác, đón lấy chính là các loại chi tiết phương tiện mua thêm, những thứ đồ này cũng cần thời gian rất dài, chủ yếu là phải chờ tới tài chính đúng chỗ mới được. Southampton hội nghị đã giúp đỡ ứng ra không ít, điều này cũng làm cho JESS ở trên chuyển lượng thị trường có thể càng thêm thành thạo điều luyện lừa đảo. Dù sao nếu như tất cả mọi người đều biết Southampton cần tiền gấp tu sân bóng lời nói, như vậy đang đảo Southampton cầu thủ thời điểm, đối phương là có thể nhân cơ hội ép giá, có bản lĩnh ngươi liền cơ bán. Mà hiện tại, Southampton hội nghị giúp đỡ lôi một bút cho vay không lãi suất, chính mình còn giúp ứng ra không ít, đồng thời sân bóng mới đất trị là thông qua 10 năm theo giai đoạn thanh toán, vậy thì để Southampton tài chính dư giả rất nhiều tin tức này lúc đó là dòng trống khua chiêng tuyên truyền dù sao Southampton câu lạc bộ đã là Southampton địa phương một cái tiêu chí sân bóng sửa tốt sau đó cũng là địa phương tài nguyên hội nghị chống đỡ mới là bình thường hơn nữa mặc kệ là cho vay không lãi suất vẫn là ứng ra trung gian cũng không có bất kỳ hộp tối thao tác coi như có người muốn tìm cớ, cũng rất khó tìm đến tin tức này lúc đó bắt đầu tuyên truyền thời điểm không biết bao nhiêu châu Âu nhà giàu đang mắng mẹ chuyện này ý nghĩa là bọn họ muốn đảo Southampton cầu thủ thời điểm chỉ có thể ra có đủ nhiều tiền mới có thể đánh động gì E đánh động Southampton Này bản thân liền là một cái khiến người ta cảm thấy đến cực kỳ bất đắc dĩ sự tình. vì lẽ đó, muốn đào sang em tần cầu thủ, cái kia đến chuẩn bị kỹ càng có đủ nhiều tiền mặt, tiền đúng chỗ. Jesu hết thể đều tốt đàm luận, tiền không đúng chỗ, vậy thì xin lỗi, Jesu chỉ có thể nói với ngươi bị bị. đương nhiên, những chuyện này, cùng sắp bắt đầu cuộc tranh tài này, không có quan hệ. nhưng không trở ngại Jesu có thể dùng chuyện này cổ vũ một hồi đội bóng tinh thần. trên lý thuyết tại hạ cái mùa giải sau khi, chúng ta liền có thể rời vào sân bóng mới. căn cứ chúng ta thiết kế, sân bóng mới dung lượng sẽ là 54.000 người đương nhiên chúng ta cũng lưu ra đầy đủ có thể nhiều xây dựng thêm không gian nếu như có nhu cầu tòa này sân bóng cao nhất có thể xây dựng thêm vì là bảy bạn người đương nhiên bảy bạn người cũng đã rất quy đại thật đến vào lúc ấy chúng ta lại đi mua đất ngay ra tu tân sân vận động cũng là thành một cái càng dễ dàng sự tình GESU cười nói với các cầu thủ cái kia không phải có thể xin phi pha cấp 5 sân bóng đồ đồ gương vẫn hỏi đương nhiên tuy rằng cấp 5 sân bóng có một cái quy định là trong thành phố cần phải có sân bay quốc tế điểm này chúng ta không quá phù hợp có điều ta cố vẫn quá London hỉ thở ra sân bay cách sau em cần chỉ có 2 giờ đường xe Quay thân có sân bay quốc tế mà đường xe ở Tam tiểu lúc trong vòng đều toán hợp lệ vì lẽ đó chỉ cần chúng ta phần cưng cơ sở của phải Vậy thì không có vấn đề gì GESU cười trả lời nói các cầu thủ lập tức phát sinh một trận tiếng hoan hô Tuy rằng còn muốn dòng giá một năm mới gặp có tân sân vận động có thể sử dụng lấy xong em cần bán người mua người quen thuộc đến thời điểm hiện tại cái này chi đội ngũ bên trong còn không biết có bao nhiêu người ở trong đội nhưng là tin tức như thế vẫn như cũng có thể rất tốt kích thích đến bọn họ đối với tôi nói cuộc tranh tài này rất trọng yếu hoặc là nói đúng với Gadio tới nói. Sao em không nghi ngờ chút nào là một đầu trướng ngại vật? Phải biết Gadio xuất lĩnh bao chiến thành tích kỳ thực không có chút nào kém. Bọn họ trước hai cái mùa giải đều tiến vào trang Dionlis bán kết, chỉ có điều một lần bại bởi Baka, một lần bại bởi Riel, thua rất là hoan uổng. Thực lực của bọn họ là có cơ hội tiến vào trận chung kết, nhưng hay là bởi vì một ít vận khí phương diện nguyên nhân, thua trận toàn bộ thi đấu. Nhưng mà Diêu cùng Baka, tại quá khứ hai cái mùa giải trang Dionlis trận chung kết bên trong đều là bại bởi đồng nhất cái đối thủ. Sao Hempton? Vậy thì rất lúng túng. Ngày hôm nay nếu có thể quá sang em tần cửa hải này, cái kia Biden trên dưới, không nghi ngờ chút nào gặp có to lớn dũng khí đi nên đón đón lấy trận chung kết. Guardiola đã quyết định hợp đồng sau khi kết thúc rời đi Biden, nhưng là này cũng không phải hắn gặp không cố gắng lý do. Hắn như vậy huấn luyện viên trưởng, là sẽ không bởi vì phải rời đi, mà tùy tiện thi đấu. Vì lẽ đó Jesu nghĩ tới cũng là làm sao cùng Guardiola khỏe mạnh liều một hồi, tranh cướp một hồi tốt nhất huấn luyện viên trưởng danh hiệu. Mấy năm qua Mourinho biểu hiện có chút không sao thế, Guardiola ở Biden cũng chịu đủ lên án, mới nhậm chức gì đang còn cần thời gian. Ancelotti đều tự hào nhanh rơi đến hạng hai, Klopp còn kém điểm trọng yếu quán quân binh dự, trái lại Jesus là như mặt trời ban trưa. Cũng chính bởi vì hắn như mặt trời ban trưa, vì lẽ đó hắn cần càng nhiều đang đối mặt diện thi đấu bên trong đánh bại đối thủ để chứng minh địa vị của hắn. Hai ngày thích đứng sau khi, Southampton toàn đội nên đón Trang Dion Lee hiệp hai thi đấu. Xuất phát đi đến Alien Arena trên đường, không ít môn fan bóng đá đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ. Tuy rằng bọn họ ở hơn 2 năm trước trở thành tam quân vương, nhưng mà đón lấy hai cái mùa giải bên trong Tram Ti Honlith quân đều là sao Hampton, Tram Ti Honlith bảo vệ chức vô địch chuyện như vậy, so với Tam Quan Vương muốn tới đến càng thêm chấn động. Dù sao trước lúc này, 99 năm MU, 0953K, 10 năm Inter, cũng đã bắt được quá Tam Quan Vương thành tích, bay đơn Tam Quan Vương thành tích tại đây cái tình huống, liền có vẻ cũng không phải như vậy bắt mắt. Trái lại là bảo vệ chức vô địch Tram Ti -on thành tiểu, vậy cũng là Tram Ti -on cải chế tới này cái thứ nhất. Cái gọi là vật lấy ít là quý, chính là cái đạo lý này. Hiện tại sao Hampton chỉ là dựa vào bảo vệ chức vô địch đị cũng đã có to lớn tiếng tăm, thậm chí bắt đầu không kém bọn họ những này lịch sử lâu đời nhà giàu. Tuy rằng thành tích của bọn họ cùng tiếng tăm còn cần thời gian đến lắng đọng, nếu như ở trong khoảng thời gian sau đó thành tích nhanh chóng trượt lời nói, bọn họ sẽ không chiếm theo nhà giàu địa bàn cùng lợi ích, nhưng là chỉ cần bọn họ có thể kéo dài đi bảo, vậy thì sẽ hung hăng tiến vào các nhà giàu truyền thống địa bàn, ở tại bọn hắn trên địa bàn, mạnh mẽ lại phân đi một tằng lớn. Nhìn từ góc độ này, Southampton đúng là sở hữu nhà giàu kẻ địch. Bayern các cổ động viên đúng là không nghĩ nhiều như vậy, bọn họ chỉ làm muốn, muốn làm sao đối phó Southampton Dù sao hiệp hai thi đấu, quan hệ đến bọn họ có thể hay không tiến vào trận chung kết. Thi đấu cùng ngày, Á Azena không còn chỗ ngồi. Hai bên cầu thủ liền muốn ra trận. Đội chủ nhà vẫn như cũ phái ra bọn họ quen thuộc 4-1-4-1 trận hình, có điều ở nhân viên trên có một chút điều. Thủ môn Nono, trên hàng hậu vệ Boateng lần đầu ra sân, cùng lệ hợp tác trung lộ, hai bên là đội trưởng làm cùng ạ là bạn, giữa sân Alonso Tha sau, hai cái công kích giữa sân là Vidal cùng L, hai cánh nhưng là Costa cùng gì bởi gì, Guardiola lúc này không có bảo lưu thực lực. Tiền đạo vẫn như cũ là lệ bàn mà sáng tần ở trên đội hình cũng có chút điều chỉnh nhỏ, bãi lì thay thế được phòn tờ xuất hiện ở trung vệ vị trí, giữa sân phương diện Coutinho thủ phát, thay thế được gần đầu gẳng vị trí, những vị trí khác cũng không hề biến hóa.